Cũng không biết tỉ tỉ có thể nói hay không được với lời nói. Tam Phúc Tấn đang ở an thai, muội muội chân trước tiến vào nàng sau lưng khám ra hỉ mạch. Hiện giờ muội muội lại quá một tháng liền phải nhìn ra tiền đồ, nàng lại không cách nào mọi nơi đi lại. Nàng cha còn về hưu. Tại đây mấu chốt thời điểm, Bành Xuân không có thể duy trì đến một cái khác nữ nhi cũng định cái hảo tiền đồ. Dẫn chỉ an ủi nàng, người an tâm dưỡng thai, xuất thân bãi tại nơi đó đâu, sẽ không kém. Tam Phúc Tấn đại a đầu thúy hỉ cười nói. Đối lạc ra nói chính là, Phúc Tấn không ngại ngẫm lại vui vẻ chuyện này. Chúng ta đại A-ca muốn vào cung đọc sách đâu? Như thế cái tin tức tốt, tam A-ca so đại A-ca rốt cuộc tâm thái hảo một chút, Dận chỉ nói, là đâu, ta nơi đó có tân đến tuyết lãng tiên, tìm cho hắn xử. Tam Phúc Tấn vèo một tiếng bật cười, hắn mới bao lớn, ngươi liền cho hắn dùng như vậy quý trọng đồ vật. Xem nàng khai mặt, Dận chỉ cũng yên tâm, ta đi xem có hay không bên, ngươi thả giải sầu. Chuyển hướng phải đi. Chính gặp được Thúy Anh bưng một cái khay tiến vào Mặt trên chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo hoa là một con tiểu trùng không biết bên trong là cái gì, giận chỉ thuận miệng hỏi, đây là cái gì. Thúy Anh vững vàng ổn mà nâng khay, ven áo thi lễ, là tổ hiến. Tiến lên, Thúy hỉ tiếp nhận hầm trung, phóng tới tam phúc tấn trước mặt trên bàn. Thúy Anh lui xuống tam phúc tấn vạch trần trung cái vừa thấy, nói, đây là đồng cung nơi đó cấp viết yến Thúy hỉ nói, là, ngài đã quên. Buổi sáng vẫn là ngài tự mình phân phó hầm. Dận chỉ nghe được đông cung liền dừng lại bước, ta như thế nào không biết. Ngươi suốt ngày ở bên ngoài vội, sự tình trong nhà nào biết đâu rằng đâu. Thái tử Phi biết ta lại có, liền tống cổ người tặng này đó tới. Nàng có cái tật xấu, không lớn ăn cái này. Pham có cái này, qua tay liền tặng người. Muốn nói, nàng nơi đó đổ vật thực sự không xấu. Thúy thì nói, nói đến cũng khéo, thái tử Phi cùng chúng ta phúc tấn, đầu hai thai đều ở cùng năm sinh đâu. Chỉ có năm trước, chúng ta phúc tấn sinh hạ đại cách cách, thái tử phi nơi đó không có động tĩnh. Không biết lần này là cái cái gì tình hình như đâu. Tam phúc tấn nuốt khẩu nước canh, khinh thanh tế ngữ, nếu là lại ghé vào cùng nhau, nhưng chính là thật trùng hợp. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo bút, thật đúng là xảo. Thái tử phi sầu khổ mặt, nguyệt tin không đến, này ý nghĩa cái gì. Gần nhất trong cung lại tuân ra một quả thai phụ, tân tấn hòa tần qua nhĩ giai thị, nàng bụng đã hai tháng. Thục ra xem xong hòa tần. Trở lại chính mình trong nhà, đống nhiên phát hiện chính mình sinh lý kỳ qua gần một tháng. Phía trước có nhi tử đi đọc sách chuyện này, vội vàng thu thập hành lý, vội vàng dặn dò dặn dò, không đại lo lắng cái này. Chịu qua nhi dai thị mang thai nhắc nhở, nàng mới nhớ tới, chính mình cái này có lẽ không phải bởi vì tưởng nghiệm nhi tử tâm lý ảnh hưởng sinh lý. Căn bản chính là sinh lý thượng bình thường phản ứng. Nàng sinh lý kỳ luôn luôn quy luật thật sự, xuất hiện loại tình huống này, cho dù hiện tại thời gian đoảng ngự y đi đem không ra mạch tới Ước chừng cũng có cái tam, bốn phần. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo bút. Ngày mai, chính là thỉnh bình an mạch nhật tử. Thuộc gia tính tính, hắn hiện tại khẳng định đem không ra mạch tới. Chính là tháng sau. Lúc ấy tú nữ còn chưa đi đâu, chỉ hôn chuyện này còn không có xong đâu. Như thế nào đau đầu chuyện này luôn là kêu ta gặp gỡ. Chúc đại gia giáng sinh vui sướng. Miêu phát tiếng Trung, nhân ra đều là ước gì sớm chút mang thai. Tới rồi hôm nay thái tử phi cái này phần thượng. Nàng đảo hy vọng mang thai thời gian có thể chỉ hoán một chút. Nàng đã có hai cái nhi tử, trước mắt không có bức thiết con cái nhu cầu. Nàng hiện tại phải làm, là tận lực giảm bớt mọi người hướng trong nhà nàng tắc dân cư lấy cớ. Thật bất hạnh, hiện giờ nhiều ít đầu khấu niên hoa đang ở ở trong cung, người được đề cử đều là có sẵn. Nếu giờ phút này nàng muốn lại, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng đến tưởng cái đối sách. Có lẽ dân gian có một vài di hiền, liền này chỉnh thể tố chất tới nói. Thái y y viện ngựa y y, này bình quân trình độ tuyệt đối là cái này quốc gia tối cao. Phân phối cấp thái tử phi thỉnh mạch ngựa y y, này kỹ thuật hẳn là cao hơn bình quân. Như thế nào giấu giếm được vị này ngựa y y, đó là một cái kỹ thuật sống. Lấy trước mắt chữa bệnh trình độ, ở 2 tháng về sau bắt mạch mới có thể thực xác định có phải hay không hỉ mạch, bất qua 4 tháng sau không đem đều đã biết chính là, nàng hiện tại còn không đủ 2 tháng. Thục gia quyết định đánh một cái thời gian kém. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo bút. Ở học sinh béo nhập học sau ngày thứ năm thượng, học sinh béo mẹ bởi vì cảm thấy không thoải mái, cho nên tiêu ngự y, y hề tới xem. Lúc này, học sinh béo già già cùng ba ba đang ở công tác chung. Tử cấm thành tuyệt đối là quyền quý nơi tụ cư, ở nơi này có thể bị xưng là chủ tử người đều là đã có quyền lại quý trọng. Nhưng mà chủ tử cũng là chia làm ba bảy loại, trước mắt này một cái, tuyệt đối có thể bị xếp vào siêu cấp. Trong cung các nữ quyến nhiễm bệnh đều có một đặc điểm. Bệnh nặng tuyệt đối kéo không lâu, kéo đến lâu liền không phải bệnh nặng. Ngự y thì xem quen rồi tử cấm thành nữ nhân các loại chứng bệnh, lại nói tiếp hơn phân nửa chủ tử là mỗi cách cái 2-3 tháng liền phải bệnh một hồi. Phần lớn là chút bệnh nhà giàu, ngự y thì mỗi khi bị kêu đi, trong miệng không nói, trong lòng tưởng lại là, các người đó là ăn no quá nhàn mới bệnh, lại còn không thể chậm trễ các nàng. Đặc biệt là trước mắt này một vị. Ngự y thì sờ soạn một hồi mạch, sờ không ra cái gì tật xấu tới. Thấy rõ lại là này bệnh nhà giàu phạm vào. Hàm hồ mà nói, nhân đem nhập mùa hạ thời tiết oi bức, cho nên có chút không khỏe. Thục ra sử liếc mắt một cái sắc, làm hồng tụ đi lánh hắn viết phương thuốc. Hồng tụ một mặt dẫn Thái y đi phía trước đi, một mặt nhỏ giọng nói, từ khi chúng ta tam a ca bị nhận được cản thanh cung, chủ tử liền có chút tưởng hắn. Đi theo thái tử phi bên người, đều là cực có ánh mắt người, tự nhiên cũng là cực tưởng nhà mình chủ tử vẫn luôn như vậy đến thái tử ra quan tâm mấy ngày nay thái tử phi tưởng tiểu a ca thái tử gia liền vẫn luôn ở thái tử phi nơi này bồi hồng tụ đám người xem đến thật thật nàng vẫn luôn bên người hầu hạ thuộc gia tình huống thân thể nàng cũng là biết đến lúc này bệnh một bệnh không chỗ hỏng hồng tụ nói sự tình ngự y hề cũng là biết đến trong lòng tưởng tượng cũng đúng Yên lặng mà đem tưởng tốt phương thuốc lại lược làm một chút sửa chữa khai loại này phương thuốc chính là chuyện thường ngày thực mau viết xong ăn mấy dán liền hảo hồng tụ tiếp nhận tống cổ người đi lấy thuốc Lại hướng ngự y để nói lời cảm tạng. Ngự y tiếp tiền khám bệnh, tiêu xái mà đi, trong cung người liền điểm này hảo. Dẫn nhưng vội xong rồi một ngày công tác, về nhà thời điểm nghe thấy được dược vị nhi, sắc mặt khẽ biến. Có bệnh nô tài đều phải dịch đi ra ngoài, đoạn không có khả năng là bọn họ bị bệnh. Có tư cách ở thái tử phi nơi này ngao dược người, hoặc là là hắn lao bà hoặc là là nàng nhi tử, đều là hắn thực khắp nơi chăng người. Nhanh hơn bước chân đi đến. Thục gia này bệnh, liền phải bệnh đến gãi đúng chỗ ngứa Không thể nhẹ cũng không thể trọng, này đây giận nhưng liền nhìn đến một cái lược có mỏi mệt thê tử đang chờ hắn. Phóng thấp thanh âm, giận nhưng hỏi, làm sao vậy? Ngươi. Thục ra xả ra một mặt cười, thiên nhi có chút nhiệt, choáng vắng đầu, cảm thấy mệt. Tất cả đều là tình hình thực tế, chính là ẩn không ít. Giận nhưng lập tức phán đoán, con của hắn không có việc gì, có việc nhi chính là lão bà, tuyên ngửi y thì sao? Tới, khai mấy gián dược. Nàng còn đi theo ý thư đối diện. Đối thân thể không có gì nguy hại giận nhưng thở phào nhẹ nhóm Vậy là tốt rồi Mau ngồi xuống thuận tay đem mũ hái được Hướng ghế rửa ngồi xuống Tiếp nhận nước khăn Lau mặt Ta quá hai ngày muốn ra cửa nhi Ngươi muốn tại đây đương khẩu không thoải mái Ta lại muốn quan tâm Thục ra nói Ra cửa nhi Ngươi giận nhưng chính mình cũng chưa cảm thấy ra Tới hắn khỏe môi đã kiểu lên Ân Tháng sau sơ Hắn A Mã muốn tuần duyệt vĩnh định hà Điểm ta cùng tứ đệ Thập tam đệ tùy giá Đánh giá Hoàng đán cũng muốn một khối đi. Hán. Vẫn luôn. thuộc ra tương đối quan tâm nhi tử, các người muốn đi bao lâu đâu. Tổng phải có cái mấy ngày giận nhưng tiếp nhận chung trà, cầm chén cái phủi đi hai hạ, xuyên hai tài ăn nói nói, hiện nay đúng là đi ra ngoài ngày lành. Hán A mạo y tứ, Hoàng đán không thể tổng câu ở trong cung đọc chết thư, phải biết rằng chút dân sinh gian nan mới hảo. Điểm này thuộc ra nhưng thật ra thực tán thành, hơn nữa. vùng ngoại thành đi tuần, còn có nhi tử đi theo còn ở khang hy mí mắt phía dưới. Đi ra ngoài hảo A, đi ra ngoài, trong nhà liền thanh tĩnh, nàng cũng không cần bệnh thật lâu. Biết thế tử không có gì khuyết điểm lớn, chỉ là trong cung nữ quyến thường có vấn đề nhỏ, giận nhưng yên lòng, nói được càng nhiều, ta còn nhỏ lúc ấy, thiên chính lạnh đâu, cũng một đạo đi theo đi, cũng không có chịu mệt Hiện tại thời tiết còn không tính thực nhiệt, chính nghi đi ra ngoài. Biết nhiều hơn biết tình hình bên dưới, đối hoàng đán về sau có chỗ lợi. Băng không? Vô giật trai phía sau vì cái gì là ruộng lúa đất trồng rau. Điểm này thuộc ra là duy trì, vẫn cứ không yên tâm, hán đầu một hồi ly kinh đâu. Ai đều có cái đầu một hồi. Thục ra không hề răng, lúc này mới nhớ tới, tứ đệ cùng thập tam đệ cũng một đạo nhi đi. Ân giận nhưng đối này hai cái ấn tượng còn tính không tồi, hán A mã có cái gì đi ra ngoài chuyện này đều nguyện ý mang theo thập tam đệ. Thập tứ đệ còn nháo suy nghĩ cùng nhau, không nghĩ hán A mã điểm tứ đệ, lúc này này một mẹ đẻ ra huynh đệ hai cái lại muốn bực bội, Lại. thục gia cảm thấy, có lẽ thanh phổ viên đối lao tứ cùng lão 13 nào đó cách nói là đúng, bọn họ lúc đầu ít nhất đối thái tử không có gì ý xấu, khi nào những người, ta phải cho ngươi thu thập đồ vật đâu, không biết phải cho Hoàng đán mang chút cái gì hào đâu, hóa ra cho ta thu thập đồ vật là giả, phải cho nhi tử thu thập đồ vật là thật đâu, dẫn nhưng dùng nhẹ nhàng miệng lưỡi trêu chọc nói, thục gia kinh ngạc nói, cư nhiên kêu ngươi đã nhìn ra, nghiêm túc tự hỏi một chút. Ta đây vẫn là không làm bộ, quan cấp nhi tử thu thập đồ vật, ngươi cấp mang đi, đến nỗi ngươi. giận nhưng ra vẻ đáng thương trạng, sẽ không kêu ta liền như vậy chửi lủi một người cái gì cũng không mang theo liền đi bãi. Thục ra thấy hắn chơi bảo, thở dài, lúc trước tốt xấu còn có thể lộng cái huy nghiêm bộ dáng tới hù người, hiện tại hắn ở trong nhà hình tượng thật đúng là càng ngày càng tan vỡ. Lông mày một dựng, ngươi biết được quá nhiều. Dẫn nhưng bạo tiếu, tuy là ở bệnh trung, nhưng là trong cung nữ quyến thường thấy tâm tình bệnh. Dẫn nhưng ngày hôm sau bất thời giờ sách ngự y thì hỏi một hồi. Nghe ngự y thì nói, thời tiết nhiệt, tâm tình không tốt nguyên nhân lúc sau, hắn trong lòng nhưng thật ra minh bạch vài phần. Thục ra thân thể luôn luôn không tồi, ước chừng tưởng nghiệm nhi tử mới là nguyên nhân chính. Tính tính toán nhập tử, lập tức chính là hoảng đán về nhà trụ lúc. Thấy nhi tử, có lẽ nàng trong lòng liền thoải mái đâu. Lại nhìn thoáng qua phương thuốc, thật là thường thấy. ngự y thì dược, vẫn là bộ dáng cũ. Để lại phương thuốc, cũng để lại lời dặn của bác sĩ Này phương thượng dược không thể cùng vật gì cùng thực, lại, có cái gì mặt khác chứng hầu thời điểm không thể dùng cái này phương thuốc. Phương thuốc liền có một cái đặc điểm, bình thẳng. Giận nhưng thầm nghĩ, ta khai cái phương thuốc đều so các ngươi dùng được, phương thuốc thượng liền hai tự nhi, nhi tử. Quả nhiên, hoàng đán trở về ngày này chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo bút, thuộc ra tâm tình hào rất nhiều. Phía trước mấy ngày, nàng vẫn luôn lo âu tới. Lo âu trọng điểm là nữ nhân. Chỉ là Thái tử cho rằng trọng điểm là Nhi tử. Hiện tại Nhi tử muốn nghỉ đã trở lại, giận nhưng lại cảm thấy, ai nha, Nhi tử phải về tới, nàng quả nhiên tinh thần rất nhiều, kỳ thật Thái tử phi hiện tại mới là chân chính nhọc lòng Nhi tử. Hai người các tường các, cư nhiên còn có thể. Hợp được với nhịp, không thể không nói là kỳ tích. Khang Hi nói là 10 ngày làm học sinh béo hồi một lần ra, trên thực tế cũng không phải giống đời sau trong trường học chủ nhật, cả ngày khiến cho ngươi về nhà chơi tới. Hắn đến trước đi học, Buổi sáng là văn hóa khóa, buổi chiều là cưới ngựa bắn cung, Khang Hy nhìn nhìn sắc trời, còn quyết định từ Vĩnh Định Hà trở về lúc sau, làm hắn học tập bơi lội. Cái gọi là tham gia, cũng chỉ là vào buổi chiều cưới ngựa bắn cung khóa sau khi chấm dứt, cho phép thiếu viết một chút công khóa, trở về ăn một bữa cơm, trò chuyện một chút. Ở chính mình trong nhà ở một đêm, sau đó, ngày hôm sau thiên không lượng thời điểm trở về đi học. Thục ra từ đầu một ngày buổi sáng bắt đầu, liền sai người quét tức học sinh béo sân tự mình toa chấn, trong ngoài kiểm tra rồi một hồi, lại tự mình nghĩ thực đơn. Là học sinh béo yêu thích khẩu vị, tiêu phơi phô đẹp tràn, chuẩn bị sạch sẽ quần áo. đúng như nguyên phi thăm viếng giống nhau, trước đó làm mọi cách chuẩn bị, nàng chỉ ở chỗ này dừng lại một lát. Rốt cuộc, tới rồi buổi chiều, học sinh béo tới. bởi vì là vừa rồi thượng cưỡi ngựa bắn cung khóa trở về, khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ bừng, hương phấn kính nhi còn không có lui. vừa vào cửa nhi, thỉnh an thanh âm đều so dĩ vãng vang dội không ít. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Thục gia vừa nói xong, mau tới đây. Hắn liền phi thường có hành động lực mà vọt lại đây. Thục gia duỗi tay ôm hắn, chưa từng có nghĩ như vậy quá một người. Sơ sơ hắn cái chán, đại kinh tiểu quay lên, như thế nào như vậy nhiệt. Nàng vừa nói, tú nỉu, thanh câm đám người đồng loạt xông tới. Học sinh béo nỗ lực không cho chính mình trận trắng mắt, ngạch nương, ta mới vừa luyện xong mũi tên trở về. Cô cô nhóm, ta không có việc gì. Kinh hắn một giải thích. Một đám nữ nhân mới buông tha hắn, học sinh béo lại mạt một phen hãn. Thật sự là yên tâm đến quá sớm. Kế tiếp là liên châu pháo, nàng ngạch nương chiếu cố tới rồi hắn ăn, mặc, ở, đi lại các mặt. Sư phó thế nào, mã pháp thế nào, á mã xem ngươi không có. Ngươi nói đều là thật sự. Nga, đúng rồi, ăn thói quen không thói quen a. Học sinh béo vốn dĩ tưởng giải cái kiểu, hiện tại hoàn toàn không cần, hắn quyết định đoạt lại quyền chủ động, ngạch nương, ta rất nhớ ngươi à. Thục gia tiêu âm. Ôm chặt hắn. Học sinh béo qua lại cỏ, nhi tử đều khá tốt, mỗi ngày có thể thấy a ma đâu. Từ ngạch nương cũng không quan hệ, nhìn ngạch nương cho ta viết tự nhi, trong lòng liền dễ chịu nhiều. Thục ra cái mũi có điểm toàn, đông nhiên nghe được nhi tử nói, ngạch nương, ta đệ đệ đâu. Thục ra gương mặt nghẻ dựng nhị béo tiểu bằng hữu phát triển ra một cái tân yêu thích, sẽ thương. Bắt đầu dạy hắn biết chữ, còn biểu hiện rất khá, chỉ là trước hai ngày một cái viên tử hắn không có nhận ra tới, hận đến chủ biết chữ sách giáo khoa. Dầm một tiếng. Thứ kia lúc sau, hắn giống như tìm được rồi tân là thú. Hai ngày thời gian, đã có tam buồn sách giáo khoa bị hủy bởi này tay. Làm một cái nỗ lực không cho chính mình nhi tử lây dính thượng tật xấu hảo mụn mụ, nàng nghĩa vô phản cố mà chụp hắn tiểu béo mông nờ hạ, nhị béo thực tức giận, lấy mông đối với mọi người. Liền giận nhưng tới đều không được. Hoàng đán phun cười ra tiếng, phe phẩy thuộc ra cánh tay, hảo ngạch đường, theo ta thấy xem đệ đệ đi bãi. thuộc ra túi xuống thân, người lau mồ hôi Thay đổi xiêm y để lại đi. Ta cỏ qua hãn, có thể hay không không đổi quần áo liền đi. Thục gia bất đắc dĩ gật gật đầu. Hoàng đán vui sướng mà xem đệ đệ đi. Thục gia mắt phong đảo qua, vương hữu đức liền tiến lên nói, đi theo a ca -ma -ma, bọn thái giám đều ở bên ngoài chờ chứ. Nghĩ đến Khang Hy cũng không cần làm tiểu mập mạp một người từ cản thanh cung chạy đến Đông Cung. Thục gia gật gật đầu, gọi bọn hắn tiến bảo. Đương nhiên muốn hỏi chuyện. Bằng không nàng như thế nào như vậy dễ nói chuyện khiến cho tiểu mập mạp đi xem đệ đệ. Đi theo hoàng đáng người, vô luận là ma ma vẫn là thái giám, mỗi người tinh thần mười phần. Nhà mình chủ tử có mặt mũi đó là so cái gì đều cấp lực một việc. Xem năm đó vạn tuế ra hai cái ma ma, một cái là phụng thánh phu nhân, một cái là bảo thánh phu nhân, cáo mệnh. Lại xem lương cửu công, ngụy châu, hoàng tử, cung phi, triều thần đều phải nịnh bợ người. Mỗi người tận lực. Đương thái tử phi hỏi cập ăn. Ở, đi lại thời điểm, càng là không khẩu tử khen, vạn tuế gia cực kỳ thích chúng ta A-ca đâu. Đầu hai ngày tự mình đưa tới tẩm cung một đạo ngủ, vạn tuế gia cũng chưa phiên thẻ bài. Ở hai túc, xem chúng ta A-ca trụ đến quán, mới kêu dịch đến điện thờ phụ. ngày ngày kiểm tra công khóa, tay cầm tay giáo viết chữ nhi đâu. cơm là một đạo dùng. Thục ra không để ý tới này đó, càng thanh cung ẩm thực cùng trong nhà có cái gì không giống nhau không có. Còn có, hắn ăn đến quán ăn không quen. Ta mặc kệ thoạt nhìn ngăn nắp không riêng tiền, chỉ lo quá đến thoải mái không thoải mái. Phương Thị Trâm trước một chút, nhẹ giọng trả lời, là có chút bất đồng, lại đều dễ ứng phó. Thái tử ra ngày ngày chiếu cố đâu. Càn thanh cung người, hảo ở chung sao. Lúc này chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo hoa vút lại là quách chiều dùng. Hồi chủ tử lời nói, càn thanh cung có vạn tuế ra đâu. Còn nữa, trên đời cũng không mấy cái không có mắt người. Lại vô dụng, bọn nô tài cũng còn có chút tác dụng. Thục gia gật đầu, các ngươi đều thực hảo, cũng đều mệt mỏi, nghỉ ngơi đi bãi, thả không dùng tới tới hầu hạ. Thả các ngươi nửa ngày giả, ngày mai sáng sớm lại hầu hạ A ca đi cản thành cùng đọc sách. Mọi người thối lui, thục gia phương lược thả một chút tâm. Dẫn nhưng trở về phía trước, tiểu mập mạp đã mang theo sách giáo khoa sát thủ ra tới. Nhị béo ủy hủy khuất khuất mà làm hắn ca ca nắm tiểu béo chảo, một bước một dịch mà đi phía trước cỏ. Hoàng đán bất đắc dĩ mà vừa quay đầu lại, đi A. Cái này biểu tình từ một cái sỏ tạ tới làm, thật là quá đáng yêu, đặc biệt đối tượng là một cục bột. Thục ra không banh trụ, cười chàng. Nhị béo lúc này mới buông ra cảm xúc, vừa lăn vừa bò, một đường thanh thế kinh người mà bò tới rồi thuộc ra trong lòng ngực. Thục ra ôm lấy hắn, vỗ nhẹ hắn bối, cùng học sinh béo nhìn nhò cười. Tiếp theo, Hoàng Dương cùng Hoàng Tích cũng đều đã trở lại. Bọn họ tuổi hơi trưởng, cùng Hoàng Đán không phải một cái niên cấp, công khóa cũng nhiều chút, này đây trở về đến vãn. thỉnh qua an. Thục ra ôm nhị béo, xem bọn họ huynh đệ ba cái câu được câu không mà nhàn thoại. Huynh đệ ba cái mấy ngày không thấy, tự nhiên là có đề tài. Hoàng tích nhìn thấy đệ đệ vẫn là thực kích động, Hoàng dương liền bình tĩnh rất nhiều. Nói chuyện cũng chủ yếu là lão nhị, lao tam cho nhau giao lưu tâm đắc, Hoàng dương còn lại là ngẫu nhiên nói một hai câu. Không khí không xấu, vẫn luôn duy trì đến giận nhưng trở về. Hắn là mỗi ngày có thể nhìn thấy nhi tử, chỉ cần ở cản thanh cung dịch đến quá gian. Khang Hy liền sẽ phi thường săn sóc mà đem Tôn Tử kêu lên tới, tổ tôn tam đại ở bên nhau trò chuyện. Cho nên đối nhìn thấy học sinh béo cũng không có vẻ đặc biệt kích động. Đến ích với giận nhưng cùng Khang Hy chi gian giao lưu hiền hòa, học sinh béo đối Khang Hy cũng càng thêm thân thiện lên, không đề cập công khóa thời điểm lung tung một chút cũng không thành vấn đề. Giận nhưng quét mắt trong phòng, đối ba cái nhi tử nói, đợi chút lại tra các ngươi công khóa, trước chơi bãi. Phảng Phất đang nói, nghỉ đông trở về lại phát phiếu điểm. Tử Hình cùng chết hoán khác nhau. Là như thế vi diệu Thục gia biết, cha mẹ Phương châm giáo dục vấn đề Chỉ thích hợp lén thảo luận Tuyệt không có thể làm cho hai tử mặt triển lãm khác nhau Đặc biệt, nàng không cho rằng như vậy có bất hảo thời điểm Liền càng không cần vì tỏ vẻ quan tâm mà nói cái gì Người không cần như vậy à Bọn họ chính nói đến hảo hảo Cho nên nàng chỉ nói một câu nói Có thể dùng cơm sao Học sinh béo trở về tiếp tục đương học sinh Lâm khác thời điểm thục gia có chút lưu luyến không rời Giận nhưng nói, đều ở trong cung Quá mấy ngày hắn lại sẽ trở về. Thục gia bất màn nói, ta tính qua, lần tới hắn nên trở về tới thời điểm đang theo ngươi đi xem đê. Dẫn nhưng vô ngữ, từ bên ngoài trở về thời điểm ngươi vừa qua khỏi sinh nhật, đều hắn trở về xem ngươi. Thục gia vừa lòng, vung tay lên lùi nhi, các ngươi vội chính sự nhi đi bãi. Dẫn nhưng, tiểu béo, thiện đi bọn họ, thục gia lại tính một hồi ngày. Tiếp tục gan vô hại dược, vẫn luôn chịu đựng được đến hoàng đế mang theo con cháu đi ra ngoài. Thịnh bình an mạch nhật tử cũng đem tới rồi. Hồng tụ có chút sốt ruột, thấp giọng ở thuộc gia bên thai nói, chủ tử, ngài lúc này hỉ sự này, sợ là chuẩn. Thuộc gia biết nàng nói chính là cái gì, Nguyệt sự lại không có đến thăm. Phòng chứng bên người nàng người đều biết, chỉ là đại gia đồng loạt gạt mà thôi. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn lăn lộn ngựa y kìa. Hồng tụ bừng tỉnh đại ngộ, chủ tử anh Minh. Lại nghi hoặc, như vậy có chỗ lợi gì. Ta bị bệnh, mạch tương liền làm không được chuẩn. Chờ đến tháng sau, tú nữ đều về nhà. Chính là, nàng chuẩn bị tốt sao. Hồng tụ một đốn, hảo, lấy ngài móng tay bộ cùng một đôi vòng tay, hai cái nhẫn, xuyên một kiện nằm trước ngài y lì phục cũ. Bình ngăn mạch, không đến mức muốn huyền ti khám, trên thực tế tôn quý một ít bệnh hoạn cùng ngự y, y chi gian là lôi kéo mảnh, chỉ từ bên trong vươn một bàn tay. Trên tay còn muốn cái cái khăn. Vừa lúc, hoàng đồng nũ mẫu nội có một cái 25, 6 tuổi triệu thị, tướng mạo hảo, tuổi cũng sắp xỉ. Thân thể còn khỏe mạnh. Thục ra lấy nàng ở mảnh nội cho đủ số, tự nhiên trốn rồi lần này. Nhân Thái Tử Phi lần trước bệnh, ngự y tự nhiên sẽ đem trọng điểm phóng tới nàng lúc trước bệnh thượng. Khám không ngại, Thái Tử Phi lại luôn luôn tương đối khỏe mạnh, chúc mừng Thái Tử Phi khỏi hẳn lúc sau, liền thu quán trở về viết báo cáo. đoan nghi cung lặng ngắt như tờ, chỉ nghe Thái Tử Phi cười vui nói, cái này hảo, bọn họ không cần tới phiền ta, ta bất quá là lần trước tưởng nhi tử, liền rót ta một bụng khổ nước tử. Ai đều không cho nói đi ra ngoài. Lúc này có thanh âm, già. Thạch ra có nữ sơ trưởng thành. Miêu pháp tiếng Trung, thái tử phi sinh nhật, cho dù là tại đây quyền quý tụ tập địa phương, cũng coi như được với là một kiện dẫn nhân chú mục đại sự. Cho dù hoàng đế mang theo thái tử, tứ ca, thập Tam ca, dù khánh cung Tam ca đồng loạt ra cung, cho dù này không phải cái chỉnh sinh nhật, vẫn như cũ xương được với là khách đông như mây. Trong cung các cung chủ vị người không tới lễ cũng tới rồi. Ngoài cung các phụ nữ quyến chỉ cần dính dáng nhi đều tới. Lại có 9 AK, thập AK như vậy ở tại trong cung aka cũng là trước thời gian đem thọ lễ đưa đến. Ở trong cung hoàng nữ nhóm cũng sớm bị hạ cấp vị này tẩu tử thọ lễ, gả thấp các công chúa cũng chưa quên chuyện này. Cái gọi là lui tới, tức là có tới có lui. Ngày thường thái tử phi cũng không thiếu ở này đó thân thích trên người tốn tâm tư, hết thể đều tiến hành đến rất là thuận lợi. Đối thuộc ra mà nói, nàng hiện giờ ngóng trông sinh nhật có khác một tầng hàng nghĩa. Nàng ăn sinh nhật, tiểu béo đồng học là có thể có nửa ngày giả lại đây xem nàng. Khó khăn mong tới rồi sinh nhật, nhi tử lại bị trộm tới làm lao động trẻ em bồi đi tuần. Một hơi nghẹn ở trong lòng, thái tử phi hơi kém lại muốn kêu ngựa ý tới khai điểm dược ăn. May mắn nhớ rõ nàng tình huống hiện tại tốt nhất đừng làm ngựa ý ấy bắt mạch, mới ngạnh nuốt xuống khẩu khí này. hưng tụ có thể nói thái tử phi chi tâm phúc, nghe được thuộc ra thở dài, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, tính tính nhật tử, vạn tuế ra cũng mau trở lại. Thái tử ra không phải nói sao, chúng ta tam á ca vừa trở về liền tới xem ngài. Tình thế so người cường dưới tình huống, vẫn là không cần tóc rối bực tức. Bất tranh cãi đâu, là thức đại thể, cố đại cục, còn có khả năng được đến xong việc bồi thường. Nói hiệu nói vượn đến nhiều, liền bồi thường đều không có. Thục ra nói, cái này ta biết, không thể hành động theo cảm tình, Tiêu ngươi hỏi thăm chuyện này, hỏi thăm đến như thế nào. Hồng tụ nói, Khải Tường Cung, Trường Xuân Cung hiện giờ tổng cộng dư lại 96 người. Phú sát Thị, Triệu Giai Thị, Đồng Ngạc Thị Cô Nương bị các cung chủ tử nhóm tiêu đi nói chuyện thời điểm nhiều nhất, tiếp theo là Hoàng Nhan Thị ngừng lại một chút, Hoàng Thái Hậu thích nhất kêu vị kia quận chúa đi nói chuyện. Thục ra gật đầu, đây đều là chút đại gia tộc cô nương, liền tính là quang xem các nàng A Mã, cũng biết là như thế này một cái tình hình nhi. Bên đâu? Hồng Tụ nói, không tốt lắm nói, cũng có qua nhị giai thị nữ hải nhi, còn có thư thư giác la ra một cái cô nương, một cái khác Triệu Giai Thị cô nương bộ dáng nhi cũng không xấu. Chủ tử là tưởng. Thục gia xoa xoa huyệt Thái Dương, nàng cái gì chủ ý đều không nghĩ ra được. Một anh khỏe chấp mười anh khôn, hoàng quyền nắm, nàng làm một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể đoán trách Khang Hy đối giận nhưng thật tốt quá. Chuyện này thượng, không lấy quyết với giận nhưng cũng không lấy quyết với thục gia, chỉ cần Khang Hy cảm thấy nhà hắn bảo bối Thái tử yêu cầu, nhất định sẽ đem tốt nhất phủng đến Thái tử trước mặt. Nàng chỉ là tưởng trước hiểu biết một chút tình huống, làm cho chính mình tâm an. Hồng tụ chấn an nàng nói, Sự tình còn không có định, ngài không ngại ngẫm lại vui vẻ chuyện này. Ngài hiện giờ có hai cái aka còn có một cái. Có cái gì hảo lo lắng đâu. Chiếu chúng ta thái thái nói, giáo dưỡng hảo tiểu các ca mới là đứng đắn. Nha, chủ tử sinh nhật, thái thái năm nay là muốn mang theo nãi nãi, các cô nương tới mừng thọ. Theo thái tử phi địa vị ngày càng củng cố, năm nay dọn nhà lúc sau, Tây Lô Đặc Thị rốt cuộc có thể mang theo nhà mình các nữ quyến toàn viên tới xem nữ nhi. Nghĩ đến đây. Thục ra tâm tình mới hào chút, hơi hơi mỉm cười, ta xuất ra thời điểm, ta muội muội sắp sửa lưu đầu, tứ muội muội còn sẽ không nói đâu, sợ là đều không nhận biết ta. Hồng tụ xem nàng không hề như mày, theo câu chuyện đi xuống nói, lúc này vừa thấy, nhưng không phải lại nhận được. Liên cùng thân nhân gặp mặt này một cái tới nói, Thái tử Phi qua đến còn không bằng cung nữ, Hồng tụ một tháng có thể thấy một hồi cha mẹ, Thái tử Phi chỉ có thể chờ trọng đại ngày hội mới được. Cái gọi là trọng đại ngày hội, an tiết tính một cái. Thái tử phi sinh nhật tính một cái, dư lại, không có. Nếu thái tử phi bị bệnh, mang thai, tây lô đặc thị có thể lại đây nhìn một cái. Liền trung thu, đoan Ngọ như vậy ngày hội đều không thể tùy ý đi lại. Vỗ tay một cái, nô tài đem chủ tử đến lúc đó muốn xuyên siêm ý đều bị hảo, ngài nhìn nhìn lại. Biết hồng tụ đây là muốn khuyên nàng, thục ra cũng liền theo nàng ý tứ đi. Hảo hảo ăn sinh nhật, hà tất mặt ủ mày hay đâu, chuyến ra đi nhưng không tốt lắm nghe. Sinh nhật xuyên cắt phục. Ngoài ra lại có đổi thân bốn bộ bất đồng sườn xám. Nhất nhất phối hợp trang sức, giày thêu, đều nguyên bộ nguyên bộ mà bãi. Hồng tụ lâu tại bên người, chuẩn bị đồ vật tất nhiên là hợp thuộc gia tâm ý thuộc gia hỏi, các bọn muội muội lễ gặp mặt nhưng bị hạ. Hồng tụ cười nói, nô tài cân nhắc bị một ít, chủ tử lại nhìn một cái. Tam muội muội thuộc di sinh với Khang Hy 28 năm ạ, năm nay không quá 13, hừ, tuổi sinh nhật này đây vẫn chưa tham tuyển. Ma tứ muội muội thuộc Huệ, sinh với Khang Hy 33 năm à. Đến bây giờ mới 61 tuổi. Thục gia bắt đầu tưởng bọn muội muội hôn sự, như thế cái rời đi lực chú ý hảo biện pháp. Tam muội muội là con vợ lẽ, cùng đại tỷ thuộc nhàn năm đó tình huống lại có điều bất đồng. Thục nhàn lúc ấy, thật ra còn không có ra một cái tương lai quốc mẫu, chụp gì? Nhìn Thái tử phi Như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, lại không giống như là ở tưởng niệm nhi tử hoặc là ưu sầu trượng phu có thể hay không thêm tiểu lao bà bộ dáng, Hồng tụ buông trong tay đồ vật, chậm rãi đỡ thục gia ngồi xuống. Sinh nhật cùng ngày, Thục ra ngồi ở mới tinh đoan kính điện chịu hạn ánh mắt chậm rãi từ một chúng mệnh phụ trên người lướt qua đột nhiên minh bạch liều mạng tưởng ngồi trên ngôi vị hoàng đế người tâm tư riêng là như bây giờ tư thái liền có cực đại dụ hoặc. gợi lên một mặt mỉm cười làm mọi người đứng dậy tây lô đặc thị tuy là thái tử phi mẹ đẻ vị trí lại không nhiều dựa trước tập ở một đống nữ quyến giữa cũng không rõ ràng Thục ra vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng nhìn về phía cạnh cửa thanh cơm biệt ở cạnh cửa đánh cái thủ thế Ý tứ thực minh bạch, hai cái tiểu cô nương đã bị nàng đưa tới một bên ăn trí. Thục ra cười làm đại gia liền ngồi, ngồi ở phía trước đương nhiên là phúc tấn nhóm. Tây lô đặc thị vị trí cũng không thấp, cùng mấy cái công tước phu nhân ngồi ở cùng nhau, hai cái tẩu tử cùng thuộc nhàn đều là có cá mệnh, vị trí lại càng dựa sau. Nói xong mừng thọ nói, liền bắt đầu thảo luận khởi tú nữ tới, khó khăn tụ tập như vậy một đống người, không bắt quái quả thực là phí phạm của trời. Mỗi cách ba năm lúc này đều là các thái thái thấp lương bái Phật cầu nhà mình khuê nữ rơi xuống trong vương phủ, mà phúc tấn nhóm thấp lương bái Phật cầu có khác nữ nhân rơi xuống nhà mình hậu viện thời điểm mất công trước mắt tình thế là nhà cao cửa rộng nữ nhi sẽ không bị chỉ đến vương phủ đường chất thất tài bất trí xử đoàn kính điện mẹ vợ hệ cùng chính thất hệ véo lên năm nay tú nữ đồng ngạc thị một môn không thể nghi ngờ là phi thường loa mắt bị khen vì ra giáo hảo lại ẩn ẩn khen ngợi này sinh dục có công tam phúc tấn vô về hơi đột bụng nhỏ lại cười nói ai nha nha Ta nhưng đảm đường không nổi các ngươi này một khen. Chúng ta thọ tinh mới là chân chính danh môn đâu, nghe nói, đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Tây Lô Đặc thị, Tam cô nương năm nay 12. Trong kinh đều nói thạch gia Tam cô nương là cái văn tịnh thỏa đáng hảo cô nương đâu. Đề tài đại phiêu di. Tây Lô Đặc thị cũng là có chút đắc ý, nữ nhi giáo đến hảo, tuyệt đối là mẫu thân công lao. Không quan tâm đích nữ thứ nữ, nàng đều chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo pop bút giáo đến phi thường không tồi. Khiêm tốn một câu Nàng mới bao lớn người. Bất quá là không đi sai bước nhầm thôi. Tứ Phúc Tấn nói, khó chính là không đi sai bước nhầm đâu. Mọi người nhất trí tán thành, bên trong lại có người nhớ tới thục nhàn cũng là thạch gia nữ nhi, đem kính bồi mặt vị thục nhàn lại cấp sách ra tới hảo một hồi khen ngợi. Nương khen thạch gia gia giáo vô vô thái tử phi mông ngựa. Thục gia biết, cũng không nói ra. Nhà mình sự người trong nhà rõ ràng, lấy nàng cha mẹ bản lĩnh, giáo cái tiêu chuẩn thuộc nữ vẫn là tuyệt đối không thành vấn đề. chỉ là. Luôn luôn hoạt bát tám phúc tấn hôm nay cư nhiên thử can tĩnh, làm thuộc ra không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Tám phúc tấn lại là có tâm sự, nhiều thế này cái chị em dâu, liền nàng cùng ngũ phúc tấn bụng không cái động tĩnh, ngũ phúc tấn nhìn người đều giống khối đầu gỗ, nhưng nàng không giống nhau, nàng. Ách, đặc biệt có đấu tranh tinh thần. Năm nay nếu là cấp chỉ cái chắc thất nhưng làm sao bây giờ? Như vậy nghĩ, tinh xảo mày liền nhíu lại. Phát giác đến thái tử phi xem nàng ánh mắt. Mà những người khác cũng dần dần phát hiện nàng biểu tình không đúng lắm, tám phúc tấn nhanh chóng thu thập hảo tâm tình, như cũ cao mày, trong miệng nói, ai nha, tốt như vậy cô nương, tương lai lược thiếu chút nữa như con rể đều phải tự biết xấu hổ, này nhưng như thế nào cho phải. Bảy phúc tấn một phách nàng bả vai, đều có hảo con rể chờ đâu. Nhất thời trong phòng tràn ngập sung sướng không khí. Ninh Huệ lúc này chậm rãi nói, mới vừa rồi phản phất nhìn đến phu nhân mang theo hai cái cô nương tiến bảo. Đó có phải hay không chính là trong phủ tam cô nương cùng tứ cô nương? Tây lô đặc thị cười nói, đúng là. Chúng nữ động tác nhất trí đem ánh mắt nhìn về phía chủ tọa, ý tứ thực minh bạch, lấy ra tới triển lãm triển lam bái. Nơi này đâu, thế hệ trước phúc tấn nhóm có một cái tâm tư, mọi người đều biết cô nương này là thư nữ, nhưng là nếu thật giống trong truyền thuyết như vậy hảo, cũng không ngại cấp không tập tức nhi tử thảo tới làm chính thức. Gần nhất là tin tưởng thạch gia gia giáo, còn nữa, tương lai hoàng đế cô em vợ Có thể không được đến thái tử phi chiếu cố. Còn lại ngoại mệnh phụ nhóm ước chừng cùng lao phúc tấn nhóm tâm tư không sai biệt lắm. Có nhi tử vì tiểu nhi tử nhìn một cái tức phụ nhi. Tuổi trẻ chút cũng có thể cấp nhà mẹ để huynh đệ nhìn một cái không phải. Tuổi trẻ chút tác thuần là xem náo nhiệt, chấp nối, kiêm vì nhà mẹ để tự hỏi một chút. Thái tử phi muội muội, hoàng đế là sẽ không lấy nàng cấp người nào làm tiểu lão bà. Các nàng mừng rỡ cùng thái tử phi tỉ muội nhiều lời trong chốc lát lời nói, kéo gần một chút quan hệ. Tục Di cùng thuộc hệ tiến vào thời điểm, nên đón con kiến xá khu đầu phát các nàng ánh mắt là đánh giá bất bệ lại không có nhiều ít ác ý nhìn đến một cao một thấp hai cái thân ảnh, các nữ quyến bừng tỉnh đại ngộ, sai rồi. Chính là có đích trưởng tử thì thế nào? Tiểu nhân cái này, chính là thái tử phi một mẹ đẻ ra thân muội muội. Ánh mắt càng tha thiết chút, chỉ thấy đại điểm nhi cái kia một thân đạm phấn sườn xám, tiểu hai thanh đầu, mang đoá nhung hoa sen, dưới chân trụ hoa đế, trong tay nhỏ khăn, tiểu nhân kia một cái vóc người chưa đủ vừa lưu đầu, màu hồng cánh sen sơn xám, cần cổ một con chói loại đại vòng cổ nhi. Hai cái tiểu cô nương đảo thật đúng là tự nhiên hào phóng, thuộc ra lại nhạy cảm mà cảm giác được trong đó bất đồng tới. Chính như nàng năm đó cùng thuộc nhàn tình huống giống nhau, tiểu nhân phát triển trái ngược đại càng hiện trầm một chút. Ánh mắt ở Tây Lô Đặc thị trên người đánh cái toàn nhi, thuộc ra đối hai cái hành lễ mượi mượn nói, lên bãi. Sử liếc mắt một cái sắc, hai người đồng loạt hướng Tây Lô Đặc thị phía sau vừa đứng. Đều là trải qua gặp qua người Tới mừng thọ người đánh giá một hồi liền trên cơ bản có thể cho hai cái tiểu cô nương đánh giá cái đại khái, không hổ là qua nhị giai thị. Có cơ hội, làm ra làm con dâu nhi là có lợi về đến nhà. Đồng loạt khen. Thẳng đem thuộc di, thục huệ khen đến hai nhị đỏ bừng, tuy là như vậy, hai người như cũ hào phong đứng. Nghe được khích lệ thời điểm, thoáng ngôn gối, lấy kỳ cảm tạ. thuộc ra khỏe miệng tàn nhẫn chịu một hồi, này hai cái muội muội tuyệt đối là phù hợp khang hy con dâu tiêu chuẩn, chỉ sợ sẽ không bị lược thẻ bài. Chỉ hôn cấp hoàng tử có lẽ không có khả năng, lộng cái tông thất chính thất đương đương là tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là, như vậy một bộ tiêu chuẩn tương, chỉ sợ là không quá đến trượng phu thích. Cái này hoàng thất, thậm chí toàn bộ dân tộc, ở hoàng đế trong mắt có giống nhau quan trọng nhiệm vụ, sinh dục sinh sản. Sở hữu nam đinh, chỉ cần có điều kiện, cưới vợ trước tất có thị thiếp, có còn không ngừng một cái, còn sẽ có con vợ lẽ, đương nhiên cũng sẽ không ngừng một cái. Một ví dụ chính là nàng cái kia đang ở đi công tác trợ phu Thục gia phiền muộn. Mọi người cũng là có ánh mắt, cũng không chỉ vây quanh hai cái tiểu cô nương đảo quanh, đảo có vẻ chính mình thực không thân phận. Khen một hồi, dần dần cất mồm, lại có người nói khởi đồng ngạc thị. Thục gia nói, đáng tiếc, các nàng đang ở khải tường cũng ở, sợ là không được thấy. Đưa mắt ra hiệu, làm hồng tụ dẫn hai cái muội muội đến điện thờ phụ nghỉ tạo. Tam Phúc Tấn nói, có thể ngủ lại là các nàng phúc khí, thả kêu các nàng trụ một trụ bãi. Các nàng cùng chư vị Phúc Tấn. Phu nhân ở ngoài cung cũng là gặp qua, ngài cũng ở Ninh Thọ cung bên trong gặp qua các nàng. Bất quá mọi người không ghé vào một khối một đạo nói chuyện thôi đâu. Thục gia nói, thiên ngươi hảo xảo miệng. Lệ thương cử hiến, đại gia ăn đến quy quy củ củ. Tám phúc tấn lúc này đã thu thập hảo tâm tình, xuyên thoáng, hai vị cô nương đâu? Nào có tỷ tỷ ăn sinh nhật, muội muội đảo tránh đi đâu? Nơi này đều là nữ quyến, một nữ chính hợp tưởng tương con dâu người tâm ý, đồng loạt tán thành. Thục Di cùng Thục Huệ thực sự không rơi thạch ra thể diện, tính trẻ con hãy còn tồn lại cử rộng lượng. Dẫn tới đại gia ở trong lòng nhất trí gật đầu, cho dù là yêu cầu lại hà khắc lao phu nhân, cũng chọn không ra trong đó tật xấu tới. Thục ra xem các nàng như vậy, chỉ cảm thấy mệt. Nàng cũng là như thế này đi bước một đi rồi tới, có lẽ lúc ấy chính mình đều không cảm thấy, quay đầu vừa thấy, lại phát hiện thật sự là khổ đến có thể. Cơm nước xong, sắp trời còn sớm, lại là cáo lui canh giờ. Tây Lô Đặc Thị mẹ con mẹ chồng nàng dâu bị lưu lại nói chuyện. Toàn gia bảy khẩu người di chuyển quân đội đến thuộc gia sở cư Chi đoan Nghi Cung. Thuộc gia vẫn là ngồi ghế trên, Tây Lô Đặc Thị vị trí liền ở nàng bên tay trái. Tỷ muội, tẩu tử phân ngồi hai bên, trên mặt đều tràn đầy cười vui. Tây Lô Đặc Thị hỏi trước thuộc gia gần đây nhưng hảo, kỳ thật không được tốt. Thuộc gia vẫn là nói, còn hảo. Tây Lô Đặc Thị cười nói, nghe nói Tam A Ca đã bị Vạn Tuế gia tiếp đi giáo dưỡng, thật sự là thiên đại hỉ sự. Một nói xong, mãn nhà ở người trên mặt đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Thục ra gật đầu, là hắn tạo hóa quay đầu phân phó, đem Hoàng Đồng mang lại đây trông thấy bà ngoại, mợ, gì nhóm. Đang ngồi mọi người biểu tình lập tức hưng phấn lên, hai cái tiểu cô nương còn không tự giác mà ninh ninh khăn tay. Hoàng Đồng bị nghẹn đến mức thực thảm, hắn ngạch nương sinh nhật, buổi sáng đã lệ thọ, bị trang điểm thành cái bao lì xì, sau đó đã bị quan đến trong phòng. Biết được bị thông khí, hưng phấn đắc dụng hắn còn chạy trốn không nhiều nhanh nhẹn Đặng đặng đặng mà liền giết lại đây. Các ma ma không dám cùng hắn ngạnh ngoan cố. Nói đến cũng quái, theo các ma ma lén giao lưu, thái tử phi này hai nhi tử, sẽ đi đường liền không cần người ôm, ngươi nếu là dám không thuận theo bọn họ ý tứ, bọn họ luôn có biện pháp làm ngươi thỏa hiệp. Đành phải dương hai tay cong eo một đường đuổi theo hắn. Giống như một con viên cầu lăn long lóc đến chính phòng, phát hiện trong phòng còn có những người khác. Nhị béo lập tức dấm phanh lại, học hắn A mã bộ dáng đem thịt móng vuốt nắm chặt thành cái thị để ở bên môi ho khan một tiếng, gian nan mà bỏ quá môn hạo. Xem đến mợ gì kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa muốn từ trên ghế đứng lên, lại đồng loạt dùng khiếp sợ mà ánh mắt nhìn bình tĩnh thái tử phi. Tây lô đặc thị nhưng thật ra trên mặt mỉm cười, trong nhà ngạch cửa nhi không như vậy cao, cũng không như vậy khoan. Thục ra dương lên mi, ta lúc ấy bỏ đến nhất định so với hắn đẹp. Mọi người, nguyên lai là giống người. Chân tĩnh mà vỗ vô đầu gối lại vỗ vô tay, giống chỉ chim cánh cụt giống nhau tiến lên. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Được đến cho phép lên lúc sau, ngạch nương, ta rất nhớ ngươi một ngày không thấy như cách tam thu. Dựa. Về sau không thể ở phu thê nói chuyện thời điểm đem Nhi tử phóng một bên Nhi. Gặp qua ngươi bà ngoại. Thục ra vươn một cái bàn tay, chỉ phong thẳng thiết tây lỗ đặc thị. Hoàng đồng chậm chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo hoa bút nuốt nuốt mà lại dịch qua đi, nhìn đến một cái đôi mắt sáng lấp lánh lao thái thái chính kích động mà nhìn hắn, cái này ánh mắt rất quen thuộc. Ninh thọ cung lão thái thái nhóm véo khuôn mặt hắn phía trước cũng là cái dạng này. hào muốn chạy trốn. Chính là ngạch nương ở mặt trên nhìn, một mặt mặc nghiệm không cần véo không cần méo, một mặt chậm gì gì mà ở ly Tây Lô Đặc Thị ba bước xa địa phương túi trào nhi. Sớm mà hắn đã bị dạy dỗ, tại đây trong cùng, chịu được hắn quỷ lệ người đã thiếu càng thêm thiếu. Hành lễ với hắn mà nói, ước tương đương đánh cái ngàn nhi. Tây Lô Đặc Thị vội vàng từ trên ghế đứng lên, tránh đi nửa cái thân mình. Thục ra nói, ngạch nương. Ngươi cứ ngồi hạ bãi, ngạch nương Hoàng đông ngầng đầu lên, mở to hai mắt nhìn lao thái thái Hắn vẫn luôn cho rằng ngạch nương chính là hắn ngạch nương tới Tiếp theo là binh hoảng mã loạn nhận thân Nhị béo tiểu bằng hữu đối với lao thái thái có sợ hãi tâm lý Đối với hai cái xinh đẹp tiểu gì còn là phi thường vui với thân cận Cười đến thấy nha không thấy mắt, gì Thục ra dùng bất đắc di khẩu khi nói Liền biết xem xinh đẹp tiểu cô nương Nếu như vậy nhì, các người hai cái cùng hắn một đạo chơi đi bãi Các ma, ma vừa lúc canh giữ ở cổng lớn, tử thường lánh hai cái tiểu cô nương, cùng các nàng một đạo xem hoàng đồng mãn viện tử vui vẻ. Thanh chẳng xong, có thể nói chuyện. Thục gia hỏi trong nhà tình huống, hỏi hoa thiện, thạch văn bình trở đều là tây lô đặc thị đáp. Hỏi đến cháu trai nhóm, là mọi người mẫu thân đáp. Lại hỏi thục nhàn tình huống như thế nào, thục nhàn nói, hết thể đều hảo. Đây mới là tây lô đặc thị hỏi thục gia, năm nay lại chọn, không biết. Phía trên có hay không ý tứ xuống dưới. Thái tử ra hiện giờ chỉ có hai cái chắc thất, còn đều là lúc đầu chỉ. Thục ra dạ dày chầm xuống, thục nhan cười nói, ngạch nương, thái tử ra cùng thái tử phi qua đến hảo, hà tất nhắc lại này đó. Chẳng lẽ, vạn thuế ra trăm công ngàn việc, làm sao, mỗi ngày nhìn chầm chằm thái tử hậu viện như sự. Thục ra trong bụng nói, hắn không cần mỗi ngày nhìn chầm chằm, chỉ cần nhất thời hứng khởi nghĩ tới, liền đủ ta uống một hồ. Tây lô đặc thị dặn dò dặn dò, nếu là có, ngươi cũng không cần thất thố, ngươi quan trọng. Hải tử quan trọng, Giác La Thị nhẹ giọng nói, trực quận vương cùng hắn nguyên phối phúc tấn kết hôn 10 dư tái, dụng một tử nam nữ, lại vô thứ tử thứ nữ, vạn tuế gia lại đem đại phúc tấn làm sao vậy? Ôn đô thị cùng thuộc gia ở chung đến so Giác La Thị càng lâu, bị Giác La Thị trước nói lời nói, lập tức cũng nói tiếp, chỉ cần đem thái tử gia chiếu cố hảo, đem tiểu a ca chiếu cố hảo, thái tử gia cùng thái tử phi cầm sát hợp mình, vạn tuế gia chỉ có cao hứng. Nếu là không có tây lỗ đặc thị ở bên. Nàng còn muốn nói tiểu lão bà ngươi ngăn không được liền từ nguồn cội bóp lấy thái tử chính là có 10 cái 8 cái tân nhân thái tử không thích kia cũng là làổ phí bị các nàng như vậy vừa nói Tây lô đặc Thị cũng là con lên như thế làm phụ mâu chỉ có hy vọng nữ tốt không có muốn kêu nhi nữ quá không yên phận nhắc nhở biến chân An thuộc ra trong lòng thoải mái rất nhiều cũng có tâm tình nói lên thuộc di vấn đề Tam muội sang năm liền phải đại chọn trong nhà nhưng có cái gì chương trình không có đương nhiên là có Tây Lô Đặc Thị trước nói, hai ta ra ra thái tử phi, bọn nha đầu là không lo nhà chồng. Đáng tiếc tam nha đầu là con vợ lẽ, ước chừng chính là tông thất giác la chính thất bãi dừng một chút, tuy nói là xem vạn tuế ra chủ ý, đến lúc đó, không thiếu được muốn ngài nhiều cấp tham tưởng tham tưởng. Thục ra trong lòng cười khổ, ngạch nương, ngài đem chúng ta giáo rất khá, chỉ là tình thú có chút thiếu. Lời này lại là không thể trước mặt mọi người nói, cũng may bọn muội muội muốn đại chọn, tất nhiên có thể ai đến ngủ lại. Đến lúc đó nàng có rất nhiều thời điểm dạy hư các nàng. Trong nhà có cái gì ý tưởng nhi, nói cho ta một tiếng chính là. Chỉ là, tới rồi nhà chúng ta cái này phân thượng, không cần trước bản thân cùng bên ngoài người nghị thân hảo. Chỉ cần có người nhắc tới, chỉ nói một câu, toàn bằng thánh thượng làm chủ. Tây lô đặc thị nghiêm túc nhớ kỹ. Trong lòng khác đánh chủ ý lại là, thái tử phi từ nhỏ tính cách liền rất kiên cường, còn kiến xã khu đầu phát nhìn dễ nói chuyện vừa nói lời nói tất yếu nghĩ biện pháp khuyên người khác chiếu nàng ý tứ đi nữ nhân liền không có nguyện ý cùng người phân trợ phu, thái tử phi tâm tình không nói tự dụ nếu thái tử thật muốn bị chỉ trách thất kia chính mình tốt nhất lập tức đệ thể bài tiến cũng tới vừa đấm vừa xoa chẳng sợ lấy mệnh tương hiệp cũng phải nhường thái tử phi thỏa hiệp đại cục làm trọng còn muốn nói gì nữa ninh thọ cung người tới hoàng thái hậu nghe nói thái tử phi bọn muội muội cũng tới muốn nhìn hai vị cô nương đầu phu nhân cùng thiếu phu nhân nhóm đã đều tới cũng thỉnh cùng nhau qua đi. Hoàng thái hậu lại chặn ngang một chân tới, "Mang lên mọi người, đóng gói nhị béo." Đồng loạt hướng ninh thọ cũng tới. Bởi vì Khang Hy còn không có trở về, cung phi nhóm đều thực tỉnh mịch, đang ở nơi này nói chuyện đâu. Thục gia phát hiện, Vương Tần bởi vì bụng lại lồi lên, cũng được một cái ghế ngồi. Nay một cái, nếu là hoàng tử, chính là 18 AK. Nếu là hoàng nữ, chính là hoàng thập bát nữ. Thật đúng là xảo. Hoàng thái hậu thích diện mạo phù hợp nàng tiêu chuẩn tiểu cô nương. Không thể quá quyển chuyển, muốn hơi mượt mà một chút, nếu không mượt mà, cũng không cần sợ hãi, như vậy tiểu cô nương nàng lão nhân ra không tinh thần đi hống. Trung hợp, này hai đều phù hợp nàng yêu cầu. Vừa thấy liền thích, thục ra trong lòng âm thầm tiêu khổ, bị Hoàng Thái Hậu coi trọng tiểu cô nương, cuối cùng đều có một cái lộ có thể đi, biến thành nàng lão nhân ra cháu dâu nhi, chất tôn tức phụ nhi. Hoàng Thái Hậu ngốc về ngốc, nhưng là ở trọn tức phía trên, này thẩm mỹ quan cùng khang hy cực kỳ nhất trí. K với ít Z tới rồi thạch ra cái này phân thượng, không ra mấy cái phúc tấn nhưng thật ra kỳ quái, chỉ là nếu là đem nàng muội muội chỉ cấp giận nhưng đối thủ nữ nhân có thể ảnh hưởng nam nhân nhiều ít. Đến lúc đó lại là một bút tính không rõ sổ sách lung tung. Nếu có thể lượm thẻ bài trở về trong nhà tự nhiên sẽ dụng tâm chọn lựa, bất chí làm như vậy hai bên khó xử sự tình phát sinh. Chỉ tiếc thái tử phi muội muội thẻ bài, ước chừng chỉ có hoàng thái hậu cùng hoàng đế lượm được. Đạm bạc niệm Phật biểu cõi lòng. Miêu pháp tiếng Trung, cuối xuân đầu hạ thời điểm đi ra ngoài, là kiện lệnh nhân tâm tình sung sướng sự tình, ở đồng hành trong đội ngũ không có người người đáng ghét lại có mấy cái người rất thích người thời điểm càng là như thế. Dẫn nhưng ít có cơ hội như vậy đến bên ngoài mừng rỡ, tâm tình sung sướng chỉ số đạt tới một cái tương đương cao trình độ. Cùng hắn có đồng cảm còn có nhà hắn con thứ ba, học sinh béo ra cửa số lần so với hắn cha còn giảm rất nhiều. Khang hi mỉm cười nhìn này một lớn một nhỏ. Ở giận nhưng vẫn là cùng tiểu mập mạp giống nhau tuổi thời điểm, hắn cũng mang giận nhưng ra tới chơi qua, đồng dạng tò mò ánh mắt, còn có. ngụy trang đại nhân, nỗ lực để nén xuống vui sướng tâm tình, muốn duy trì tốt đẹp dáng vẻ. Khang Hy thực vui mừng, bọn họ khi còn nhỏ đều có thể nhớ kỹ chính mình yêu cầu. Mang người ra tới chính là muốn kêu người biết dân sinh, nhìn xem bãi. Một khi được đến cho phép có thể vén lên mảnh ra bên ngoài xem, tiểu mập mạp so với hắn cha còn vui sướng vài phần. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Khang Hy, có thể xem sao. Tay nhỏ còn thuận tiện nắm mảnh biên nhi. Khang Hy nhẫn cười gật đầu, hắn không thể mở miệng đáp ứng, hắn sợ một mở miệng sẽ cười ra tiếng nhi tới. Giận nhưng làm chấn định trạng, bất đắc dĩ mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lại dùng ánh mắt đối Khang Hy tỏ vẻ xin lỗi. Khang Hy nhúng mày, cũng cảm thấy thái tử vẫn luôn bị nhốt ở trong kinh, có chút băn khoăn. Năm nay lại muốn đi tuần, hắn có thể suy xét mang tôn tử cùng đi. Làm học sinh béo đại biểu hắn cha thừa hoan dưới gối, nói vậy như vậy lưu tại trong kinh bán cu hoàng thái tử sẽ thực vui mừng mà nghiêm túc công tác. Đánh giá một chút nhi tử, càng thêm cảm thấy chính mình chủ ý phi thường mà đồng. Cảm giác được khang hy ánh mắt, giận nhưng hồi lấy cười. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, hắn có một loại trở lại vãng tích hào giác, không cần suy xét cái gì đại A ca đối hắn uy hiếp, không cần suy xét dài đến 20 năm đảng tranh, không cần đi lo lắng chữ quân cùng hoàng đế phía trước cân bằng, chỉ là đơn thuần phụ tử. Bên ngoài tiếng võ ngựa thành giận chân cùng giận tường làm đi theo hoàng tử, cần thiết cưới ngựa, không đến thương lượng. Học sinh béo từ mảnh nhìn đến ngang nhau mà đi hai cái thúc thúc, nhiệt tình mà chào hỏi, tứ thúc hảo, mười ba thúc hảo. Hai người run lên dây cương, gật đầu ý bảo, liền nhìn đến tiểu mập mạp cười đến thực vui vẻ. Tò mò đôi mắt nhìn ngoài xe sau này chạy xanh hóa, cư nhiên còn thấy được sống ưu Trong mắt đã dính vào nguy trên người bắt không ra. giận nhưng phủ quá thân mình, một khối ra bên ngoài xem. Nhìn cái gì đâu. Hoàng đán ở tại Càn Thanh Cung, tuy rằng ngày ngày có thể thấy, lại hiện tại liền công khóa đều tra không được, không khỏi hoài niệm gì vãng phụ tử dạy và học cùng tiến bộ nhật tử. Nghiêu. Nhìn không được dịu dít, đó là Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, vẫn là châu đâu. Dẫn nhưng cẩn thận phân biệt thời điểm, Khang Hy đã phi thường bình tĩnh mà tiếp nhận đề tài, dối quá mức tới vừa thấy, Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ. Lần trước cho ngươi xem đồ không thấy quá sao. Tiểu mập mạp nhiệt tình hạ thấp một chút. Xem qua, chính là chưa thấy qua sống. Không biết có cái gì phân biệt. Nói là Châu, lại không ở trong nước, Hoàng ưu bọn đầu cơ, lại quá lớn. Khang Hy cười mắng, Châu không phải chỉ ở trong nước, lại không phải cá. Ai nói Hoàng ưu bọn đầu cơ, không thể lớn lên đại. Đây là mùa màng hảo, nô, ngoài ruộng còn ở vội sao. Xúc ở trong góc nghe sai khiển tiểu thái giám ở trong lòng phỉ nổ, cây bừa vụ xuân đều qua, có Nghiu cũng không phải ở cây ruộng. Khang Hy giải thích đến một nửa nhìn đến giận nhưng còn ở một bên, rũi đầu ra bên ngoài xem, bất động thanh sắc mà ngồi thẳng, cảm thấy buồn liền đi ra ngoài kỵ một lát mã, cùng ngươi bọn đệ đệ một đạo hoạt động hoạt động gân cốt. Ta nơi này có hoàng đán liên hảo, giận nhưng nhìn xem nhi tử, phát hiện trong mắt hắn rõ ràng mà viết, mang ta cùng nhau chơi. Nhìn xem kháng hy, hắn lão nhân già tay đã phong tới tôn tử viên trên đầu, chiêu chiêu khoe miệng, dặn dò nhi tử, hảo hảo bồi mã pháp nói chuyện, tiêu mã pháp cho ngươi nói một chút hiểu biết, ngươi muốn ngoan Quá hai ngày mang ngươi đi ra ngoài cưỡi ngựa. Khang Hy tức hắn liếc mắt một cái, ngươi lại không ra đi, chúng ta liền phải hạ trại. Giận nhưng xúc xúc cổ, cùng hắn bọn đệ đệ liên lạc cảm tình đi. Khang Hy vừa lòng mà kéo qua tôn tử, bắt đầu thượng phổ cập khoa học trương trình học. Đồng dạng sự kiện ở đề thượng, đồng ruộng biên không ngừng mà trình diễn, giận nhưng mấy lần cùng nhi tử nói chuyện không có kết quả, trong lòng lên men, chỉ phải ở hắn cha đem con của hắn bá chiếm lúc sau cùng bọn đệ đệ liên lạc cảm tình đi. Huynh đệ gian cũng có thực tốt để tài có thể nói, tỷ như lại chọn. Đối mặt giận nhưng quan tâm, Dận Tường đương nhiên sẽ không tỏ vẻ lãnh đạo. Một trận hỏi han ân cần lúc sau, Dận Tường đối thái tử quan tâm tỏ vẻ cảm tạ. Dận Chân tương đối nhiệt tâm, hỏi Dận Nhưng, thái tử có biết lần này lại chọn, Hàn A Mã nhưng có cấp thập tam đệ. Đều ở không nói chung. Dận Nhưng có điểm tiểu đạo tin tức, thực tự nhiên mà tiết lộ cho hắn, thập tam đệ cùng 12 đệ, thập tứ đệ mà Càn Đông Ngũ Sở tòa nhà đều mau hoàn công. Hãn A Mã Tứ, sợ là muốn chỉ hôn. Nhân nói đến hắn hôn sự, dân tường cần thiết nghiêm túc mà nhắc nhở, ta hiếu kỳ không đầy. Hy vọng thái tử có thể nhắc nhở một chút hoàng đế. Dân nhưng nói, đây là tự nhiên phải chú ý, tưởng lễ bộ không đến mức hồ đồ thành như vậy, trở về lại cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi là được. Lần này chỉ là chỉ hôn, qua hiếu kỳ lại cưới. Bằng không chờ ngươi qua hiếu kỳ, lần sau đại chọn lại không tới, chẳng phải là chậm trễ ngươi. Dân tường lúc này mới không phản đối. Giận nhưng lại hỏi giận chân, hãn A Mã lúc này một hồi đi, sợ sẽ muốn kêu các hoàng tôn vào cung đọc sách, các người nơi đó chuẩn bị đến thế nào. Có phải hay không trước tiên học chút nhi? Giận chân đối cái này rất coi trọng, cũng thỉnh Tây Tịch đã dạy một ít. Vậy là tốt rồi. Không đến một tháng đi tuần, thật sự là đem giận nhưng cùng giận chân, giận tường quan hệ kéo gần lại không ít. Đi ra ngoài cũng chưa mang nữ quyến, đêm dài từ từ, đường xá xa xa, đành phải tìm chút bên sự tỉnh tống cổ thời gian. Thổ tôn tam đại quan hệ, nhanh chóng được đến thăng ôn. Hoàng đán được đến hắn tứ thúc tự mình viết cây quạt, hắn thập tam đệ hưu nghị cung cấp hổ phách phiến truy. Thái tử cũng cùng hoàng đế càng nói càng đầu cơ, hoàng đế nói không ít trong lòng lời nói cấp thái tử, trước mắt xem ra, chỉ là khởi tới rồi chọc giận thái tử hiệu quả. Dẫn nhưng chịu bọn đệ đệ làm ơn, hướng khang hy tìm hiểu một chút đối giận tưởng hôn sự an bài. Ai đều biết, này hoàng tử phúc tấn vị trí, là đại chọn trước liền có cái nghị săn trong đầu. Tuy rằng không đến mức đã quyết định ai xứng cho ai, đại khái chỉ đạo phương châm hoàng đế khẳng định đã có. Dận chân hướng giận nhưng đưa ra cái này thỉnh cầu thời điểm, giận thường tuy không có mở miệng cũng nhớ rõ hắn ngạch nương hiếu kỳ, lỗ hai lại không khỏi mà dựng lên. Giận nhưng sảng khoái mà đáp ứng rồi, "Thành, ta đi hỏi một chút." Bất quá, khả năng còn không có định, chỉ là biết cái đại khái. Chính hắn cũng muốn biết một chút Khang Hy ý nghĩ. Hôm nay buổi tối, giận nhưng liền sở đến Khang Hy nơi đó. Bồi đọc trong chốc lát thư, Phùng một hồi trà, thời tiết tiệm nhiệt, cũng không biết Hoàng Thái Hậu tổ mẫu thế nào. Như vậy Thiên Nhi, nàng lao nhân ra yêu nhất ngủ gà ngủ gật. Khang Hy nói, nàng có việc như làm, hiện giờ sợ chính tinh thần đâu. Dẫn Nhưng làm tự hỏi trạng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, năm nay đại chọn Xem Khang Hy biểu tình không như vậy để ý, thuận thế hướng để tài thượng dẫn, ban ngày còn nói lên, hiện tại đảo đã quên. Ban ngày lại nói tiếp quá. Dẫn Nhưng Phi thường tự nhiên nói, chúng ta ban ngày không có việc gì. Một bên Nhi cưới ngựa một bên Nhi nói chuyện thiếm nói đến Đức Phi mẫu cấp thập tứ đệ chuẩn bị chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo và vút hôn sự chuyện này. Nàng cũng là. Khang Hy ném xuống như vậy một câu, không hề nói khác, bắt đầu uống trà. Giận nhưng cười nói, làm mẫu thân đương nhiên sẽ như vậy, thập tứ đệ cũng là may mắn đâu. Khang Hy cho rằng hắn ở cảm thán tự thân, không ngờ giận nhưng lại nói một câu, tuy có nội vụ phủ cùng lễ bộ, chính là. Thập tam đệ chuyện này. Rốt cuộc còn phải có cái quan tâm xử lý nhân tài hào đâu. Còn có thập đệ cũng là giống nhau. Khang Hy mị một chút đôi mắt, đã có phương án suy tính, cái này không cần lo lắng, trong cung ứng phó sự tình liền giao cho Quý Phi. Giận nhưng lấy tay thêm ngạch, đúng là, lại thích hợp bất quá đâu do dự một chút, muốn nói lại thôi, rốt cuộc quyết định hỏi ra tới, ngài sẽ cho thập đệ cùng thập tam đệ chỉ cái gì hình dáng người đâu. Hán biểu tình rơi vào Khang Hy trong mắt, đã coi đánh giá, Ước chừng là con kiến xạ khu đầu phát lao 13 đi tìm thái tử. Hai cái nhi tử hắn đều rất thích, vui phóng một chút thủy, hào phóng mà nói cho hắn, không có ngạch nương hải tử, còn có chấm cái này a ma đâu, tự nhiên sẽ không mệt bọn họ sau đó lại liếc giận nhưng liếc mắt một cái, ngươi còn có cái gì muốn hỏi. Cùng nhau hỏi bãi. Giận nhưng nói, nhi tử nào có cái gì muốn hỏi, bất quá bạch hỏi thăm một chút sao, hắn a mã trong lòng định rồi người. Khang Hy khinh bị nhìn hắn một cái, cái này kêu không có muốn hỏi. Nghiệm cập hắn là giúp giận tường hỏi thăm, rất có huynh đệ tình, hào phóng mà nói cho hắn, chấm còn không có tưởng hảo đâu, hắn ngạch nương đi, tổng phải cho cái hảo tức phụ. Chấm đã quyết ý đem tề thế nữ nhi cấp lão cửu, liền đem ngựa ngươi nhà hắn cấp lão mười ba bãi. Dận nhưng nhân cơ hội đánh tiếp thăm, thập tam đệ hiếu kỳ chưa quá, không biết thập tam đệ mội tuổi như thế nào. Đều là một bát đại trọ, đều là như vậy cái tuổi, trường hai tuổi lại như thế nào, ấu hai tuổi lại như thế nào, đều chờ đến. Hàn A Mã nói được là, nói đến ra sự, giận nhưng nỗ lực khắc chế, không cần nói cập tú nữ quá nhiều, miễn cho khiến cho hiểu lầm, đành phải hướng các huynh đệ trên người nói, nhớ năm đó, bọn đệ đệ đều còn nhỏ, nhoáng lên mắt đều phải thành ra đâu. Một câu khiến cho Khang Hy cảm khái, càng thêm thâm nhập mà tham thảo các hoàng tử vấn đề. Giận nhưng như là mới phát hiện dường như, đại ca cũng muốn lại cưới cái tổ tử, năm nay nội vụ phủ đến vội đến góp chân nhi đánh cái ốc. Mau nói ta đại tổ là ai a. Khang Hy chưa nói thái tử hắn đại tẩu, trái lại khen nổi lên thái tử hắn đại ca, lão đại có chút lô mãng táo bạo, lại là cái chân thành đáng yêu người, các ngươi huynh đệ muốn nhiều thân cận. Thái tử trận tròn mắt, chết một cái lão bà, đã bị khen thật nhiều thứ, giận thì, người đây là gặp may mắn vẫn là không gặp may mắn a. Hắn hiện tại là cái hữu hảo hảo đệ đệ, đành phải theo Khang Hy nói khen giận thì, hắn A Mã nói được là, nhi tử ghi nhớ hắn A Mã dạy bảo. Khang Hy cảm thán, hắn là cái người có tình nghĩa, Sắc cũng tiểu tụy không ít, may mà buồn nhưng không ủy mị, bằng không chấm liền phải phát sầu. Các người nhiều khuyên khuyên hắn. Quá tờ mờ kích thích người, người này, đối huynh đệ hoặc là xem thường, hoặc là ước gì nhân ra xui xẻo, hoặc là đem nhân ra đương tùy tùng nhi, hắn nơi nào có tỉnh có nghĩa. Hắn phải đi làm theo, chuyện xấu chiếu làm, tháng trước cùng ngài vẫn luôn đi giáo trưởng, kỵ được mã, kéo đến khai cùng, tiểu tụy cái tất. Giả mù sa mưa. Ai tin a? Trong miệng còn muốn nói. Nhi tử thường cùng đại ca nói chuyện tới, tháng trước nghe hắn nói, còn ở kêu báo ân tự tăng đổ vì đại tẩu niệm kinh. Khang Hy tin A. Khang Hy gật đầu nói, hắn như vậy thực hảo, đọc chút kinh thư cũng hảo thu hắn tính tình, xem sự đạm bạc chút. Ta xem rất hữu dụng, hắn hiện giờ nhưng thật ra ổn trọng không ít. Dẫn nhưng cầm đều phải rớt. Thằng đến trở lại chính mình chỗ ở, mới đôi tay bọc cẩm cấp trọng trang trở về. Chết sống ngủ không được, nửa đêm thời điểm đống nhiên ngộ, xem sự đạm bạc chút. Khang hy bổn ý chính là xem đạm điểm sinh ly từ biệt, không cần đường cái xi si tình loại. Tới rồi giận nhưng nơi này là cảm thấy có khác thâm ý, tức không cần cường xuất đầu giấu tải, còn không phải sao? Lão đại này một trang, có vẻ không màng danh lợi, hắn a mã đối hắn hảo cảm lập tức liền tăng lên lên rồi. Giận nhưng tưởng nhà hắn tiểu phật đường đến nhanh lên nhi tu đi lên, bất quá hắn không tính toán một hồi đi coi như cái cư sĩ, lại muốn tuần tự tiệm tiến, không hiện đột ngột mới hảo. Quyết định chú ý hoàng thái tử. Một hồi ra liền thúc giục Thái tử phi động thủ, đem Tây Bắc kia một chỗ sân thu thập ra tới bãi. Thục gia không nghĩ tới, dẫn nhưng so nàng còn sốt ruột bố trí Phật đường. Nguyên là nói tốt, khai xuân bố trí lại, năm sau lại là bị đủ loại sự vụ cấp trì hoãn. Trong lòng vừa chuyển, thục gia lập tức ứng hạ, hảo. Tất cả đồ vật đều là hảo tìm, lại có giống nhau khó làm. Như thế nào? Thục gia quyết định đem nàng đã sớm phát hiện sự tình nói cho giận nhưng, nhà chúng ta cung nữ, thái giám. Hiện giờ càng thêm nhiều, tổng muốn nhặt một nhặt, nơi nào đáng tin tuệ, phóng tới gần người, này đó gian dối thủ đoạn phóng xa chút. Kia một chỗ trong viện vốn có hai cái trông coi cùng nữ nhi, ta còn không có tưởng hảo đem các nàng hướng nơi nào phóng. Trước hai năm không phải chỉnh đốn qua. Thục ra cười khổ, này không lại tới nữa tân sao. Lại nói, chính là ban đầu cũ. Cũ làm sao vậy? Cũ, cũng chỉ là cha cha có hay không phạm pháp kỷ, nhưng không quản bọn họ có hay không mọi nơi lưới dài đầu. Dẫn nhưng mặt nghiêm túc lên, ngươi nghe được cái gì tin tức. Minh không có, chỉ là những người này, phát cho chúng ta thời điểm không biết qua vài đạo tay. trừ bỏ một ít lao nhân nhi là Hàn A mã khâm điểm, còn lại đều là. Chỉ cần không có việc xấu, chúng ta cũng không biết. Nhưng ai lại biết bọn họ biết nhiều ít, lại ở khi nào sẽ nói đi ra ngoài cái gì, hoặc là làm xuống dưới cái gì đâu. Thục gia giám khẳng định, dẫn nhưng có đoạn thời gian táo bạo, xa xỉ, hỗn loạn tuyệt đối cùng những người này phân không khai. Trước điều đến bên không trong viện làm việc, Phật đường trước làm ra tới giận nhưng quyết định trước quản trước mặt, chỉ cần không xấu pháp kỷ, bên sự tình đều có thể cứu vãn. Đúng rồi, ngày mai Hoàng đán trở về cho người thịnh an. Giờ nào? Buổi chiều. Hảo, ta kêu phòng bếp nhỏ làm hắn thích ăn đồ vật. Xem qua hắn, ngày kia ngươi liền chuyên tâm đem tiểu Phật đường làm ra tới. Lại ở kia trong viện cho ta thu thập ra một chỗ tính thất tới. Phải làm liền phải làm nguyên bộ. Ta đã biết. Ngày hôm sau. Học sinh béo đúng hạn mà đến. Lại gầy. Thục gia phi thường hoài nghi khang huy cắt sén nhà nàng Nhi tử thức ăn. Cho dù là mỗi ngày ăn khang sư phó mì gói, đều không mang theo gầy thành như vậy Nhi. Ngươi như thế nào gầy? Hoàng đán sờ sờ mặt, không có A, Nhi tử còn tinh thần không ít. Có lẽ là một đường cưới ngựa, càng rắn chắc. Đi đường còn giống vịt giống nhau. Hoàng đán mặt đỏ đỏ lên, Nhi tử đi được rất quý củ. Hoài nghi ánh mắt, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cưới ngựa ma. Do hỏi kết quả là, đã không quá béo tiểu mập mạp liều chết không tử chết sống không cho hắn ngạch nương đem hắn quần cấp bái rớt xem thương chỗ. Có đôi khi, nho nhỏ nam tử hắn tôn nghiêm là sẽ bị làm lơ, đặc biệt lên tiếng chính là hắn mẫu thân thời điểm, mấy cái khổng võ hữu lực ma ma vây quanh đi lên, tiểu mập mạp chỉ cảm thấy hai chân cùng thí thí lạnh cam cam. Hạ quyết tâm, hắn muốn lớn lên, hắn muốn khắc khổ, hắn muốn nghiêm túc luyện võ, ít nhất không thể làm một đám phụ nữ trung niên như vậy thoải mái mà quần. Xác định thượng thực tốt thuốc trị thường, lại băng bó thỏa đáng, thuộc ra rốt cuộc làm con kiến xạ khu đầu phát con của hắn tìm về nam tử hán tôn nghiêm. Sau đó, học sinh béo nghiêm túc mà đưa ra, hắn buổi tối xin miễn thái tử phi phái viên các đêm. Giận nhưng còn nói, ngươi ngạch nương đau lòng ngươi không tốt sao. Mặt đã bản lên. Thục ra trong tay quạt tròn che khuất mặt, cười đến hai vai run lên run lên, học sinh béo mặt biến thành cái hồng quả táo. Mọi người đều là muốn cười không cười, giận nhưng lập tức sửa miệng, thôi, tùy ngươi. Buổi tối hỏi lại, ta A Mã thành toàn, biết được chân tướng giận nhưng lặng im ba giây, hắn sơ học lúc ấy, dụng công quá mức, cũng có cùng loại tình huống. Chính là, bởi vì hàn A Mã tự mình cấp thượng dược, vẫn là cảm thấy thực vui vẻ thực ăn uổi. Đối lập nhi tử như bây giờ, hắn bắt đầu tỉnh lại, chính mình lúc ấy có phải hay không quá không ngượng ngùng. Thái tử ra tỉnh lại không có kết quả, lại muốn xử lý một khác chuyện. Thái tử phi nói cho hắn, nàng lại mang thai, vừa mới ngự ý tới xác nhận qua. Có đã hơn 2 tháng, lại muốn thêm nhân khẩu, giận nhưng thật cao hứng, lập tức liền nghĩ tới một cái khác vấn đề, tháng này bình an mạch, như thế nào không nghe thái y hề viện báo thượng. Thục ra trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, ngự y tới thỉnh mạch thời điểm, ta kêu hoàng đồng ma ma vươn tay đi cho hắn bắt mạch. Giận nhưng mặc, nghe. Thục gia dừng một chút, cắn răng nói, trước trần nhi, ngược buồn, ngự y nói là suy nghĩ thành thật. Đi đến chỗ nào, đều một đống chấn an ta người nước mắt đi xuống. Ta tưởng nhi tử cũng không như vậy chịu đựng không nổi. Người khác có thể hành, ta cũng có thể hành, không nghĩ kêu ai cảm thấy ta đáng thương. Ta phải hào hảo, không thể gọi người cảm thấy ta không nghĩ đem nhi tử cấp hàn A mã giáo dưỡng. Giận nhưng chầm mặc, duỗi tay, nhẹ nhàng đem thê tử xuống nhau tới trong lòng ngực. Hôm nay cảm thấy không đúng, gọi tới ngựa y biết có. Nhẹ nhàng từ giận nhưng trong lòng ngực tránh ra, chậm rãi lau nước mắt, ta không có việc gì, ngươi cũng đừng khi ta có việc nhì, ta biết nặng nhẹ. Chuyện này là ta làm sai rồi, lúc ấy cũng là không có biện pháp. Lại gọi người cảm thấy ta bệnh, không biết lại muốn nói gì. Rồi tay, tiếp tục ôm, ta biết. Bị ôm đi cái kia cũng là con của hắn, tâm tình hoàn toàn tương đồng. Tưởng, còn phải vui mừng mà dâng ra tới, còn không thể gọi người chọn lý đi, sau đó truyền ra chút sẽ chọc đến mặt rồng không mừng nói tới. Về sau có việc nhi, đừng nghẹn ở trong lòng, đến sự tình qua mới nói ra tới, Ân. Còn có ta đâu? Ân. Sau này còn có thể có cái gì đại sự nhi đâu. Ngừng đâu, nín khóc mỉm cười, ngươi không cần quá nhọc lòng, bên ngoài sự tình đủ ngươi phiền. Hắn như thế nào cảm thấy, như vậy một cái không nghĩ làm hắn nhọc lòng lao bà, ngược lại càng làm cho hắn tưởng nhọc lòng đâu. Yên lặng vỗ lao bà bối. Nghe tới Khang Hy lời bình tú nữ, nói đến phải cho 13, 14 trước chỉ chắc thất thời điểm, giận nhưng tán thành mà nói, bọn họ thật là không nhỏ, trước định một cái hầu hạ người, thập tam đệ sang năm gia hiếu, chính thích hợp. Khang Hy Nguyên không tính toán cho hắn chỉ người, dù sao thái tử đã có hai cái chắc thất, cung nữ còn có một đống. Bất quá thái tử phi mang thai, hắn vẫn là ý tứ ý tứ mà để ra một chút. Dẫn nhưng phi thường quyết đoán mà nói, nhi tử nơi đó, lại muốn thu thập ra Phật đường, lại muốn chọn phái đi nhân thủ, dối gian thật sự, thực không cần. Gần nhất tưởng trấn an thế tử, còn nữa, hắn rất tin trong nhà khẳng định có người khác xếp vào thám tử, ngày đó nhãn tuyến còn không có khởi ra tới đâu, lại nạp cái tân nhân. Lại muốn thêm sai sử nhân thủ, lại hôn mấy cái tiến bảo, hắn liền không cần sinh hoạt. Đại A-ca đã thay đổi sách lược từ sáng chuyển vào tối, từ minh gọi nhịp đến đánh đủ loại nhu tính bài kéo gần cùng Han A-mã cảm tình, chưa chừng liền phải có chuyện gì ở âm ú trong một góc phát sinh chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo ú, hắn yêu cầu canh phòng nghiêm ngặt. Không có rõ ràng bổ ích người, kiên quyết không cho vào cửa quấy rầy. Han A-mã phỏng trừng là sẽ không thích không có việc gì tưởng nữ nhân như tử. Miêu phát tiếng Trung. Cái này cần phải náo nhiệt. Miêu phát tiếng Trung, theo hoàng đế trở về, trong kinh náo nhiệt lên. Đánh nhau, ban sai, rốt cuộc chờ tới rồi hoàng đế, một đám dốc hết sức lực, hồi tấu sự tình các loại. Sợ không đủ náo nhiệt dường như, Khang Hy vừa trở về liền tuyên bố, năm nay tuần du tái ngoại muốn sớm đi, tháng 5 mặt liền lên đường. Hoàng đế hồi kinh ngày đó đã là tháng 4 năm 29, tuyên bố tin tức kia một ngày, đúng là tháng 5 mùng 1. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Mỗi năm một lần danh ngạch cướp đoạt chiến lại bắt đầu. Hoàng thái tử lại lần nữa bị thua. Lần này bị bại không oan uổng, Khang Hy Vân Vệ Cẩn, chấm lúc này mang hoàng đán đi được thêm kiến thức, ngươi vẫn là ở trong kinh hảo. Tổng so với chính mình toàn gia đều hoa ở Tử Cấm Thành mà các huynh đệ tùy giá tới hảo. Dẫu nhưng vẫn là cảm thấy hoàng đán hơi có chút nhỏ, nếu là lại lớn tuổi cái ba lượng tuổi thì tốt rồi. Nói đến hoàng Tích tuổi tác là thích hợp, chỉ tiếc không phải con vợ cả. Muốn phóng hoàng đán đi đâu? Lại lo lắng hắn tuổi tắc quá tiểu Các loại so đo Rơi xuống đầu lưới lại là một câu Toàn bằng hàn A mã làng chủ Nhi tử chỉ sợ hắn còn nhỏ Không hiểu chuyện nhi Ra cửa bên ngoài Không cần quét hàn A ma hưng Khang hi nói Ngươi không cần luôn muốn này những Chấm xem hắn liền rất hảo Ngươi nếu rảnh rỗi hướng càn đông ngũ sở đi xem một chút Bọn họ cũng nên đem phòng ở thu thập thỏa đáng Dẫn nhưng dùng mình Chẳng những phòng ở thu thập thỏa Chỉ sợ tức phụ nhi cũng không sai biệt lắm Hắn hiện có một huynh thập tam đệ còn sống, trong đó từ thập ngũ A-ca bắt đầu đều vẫn là đứa bé, qua lúc này đại chọn, đảo có một huynh thập đệ có tức phụ muốn thành ra. Tình huống này, thật đúng là một cái loạn. Tục ngữ nói đến hảo, người thật tốt làm việc, ít người ăn ngon cơm. Hiện giờ là một trường bánh nướng lớn lại thêm vài người tới gặm, giận nhưng cảm thấy căn phòng này bốn bách tường đều ở hướng bên trong đệ ép. Khang Hy còn đang đợi hắn đáp lời, giận nhưng cương chế trong lòng đối các huynh đệ không mừng, không người nói, nhi tử này liền đi gia càn thành cung lại đụng phải nhã nhị giang a nhớ tới nhã nhị giang a cùng với phụ nhã bố đều ở bên trong định tùy giá danh sách thượng giận nhưng nghe nhã nhị giang a nói vị nào mỗi ngày cùng cái lạt ma hảo đến đường mật ngọt nào không biết ở lộng chút cái gì lúc sau trịnh trọng làm ơn hắn lúc này ta lại đi không được hoàng đán lại bị hàn a mã điểm tùy giá ngươi nhiều chiếu ứng chút nhi người khác ta thật đúng là không lớn yên tâm nhã nhị giang a miệng đầy đáp ứng tiểu a ca có hoàng thượng nhìn vạn sự tất nhiên là thỏa đáng vạn nhất có ích lợi gì đến ta địa phương, tất nhiên là bụng làm dạ chịu. Dẫn nhưng duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo huynh đệ. Thái tử đây là phân biệt xử. Phụng hắn a mã khẩu dụ, nhìn một cái càn đông ngũ sở tu đến như thế nào. Kia thần đệ liền không chậm trễ ngài. Hắn là tới tự mình đệ xin, chẳng sợ biết chính mình lần này là có thể đi, nhưng là hắn không có lanh phái đi, không ở lệ thường tùy giá chi liệt, vẫn là muốn làm làm bề mặt. Quả nhiên, tiến càn cung thanh, thuyết minh ý đổ đến. Khang Hy giống như cởi chế nhạo mà nhìn hắn, người nghĩ ra đi hầu. Nhã nhĩ Giang A hảo phóng mà thừa nhận, là suy nghĩ, ngài sẽ không không mang theo ta đi bãi. Khang Hy vốn là có tâm dẫn hắn đi, cố không lên tiếng, điếu một hồi vị khẩu, chờ nhã nhĩ Giang A đem các loại lời hay đều nói, lúc này mới nhả ra, nếu ngươi thành tâm muốn đi, chấm liền miễn cưỡng đáp ứng. Nhã nhĩ Giang A hoan hô một tiếng, tạ hàn A mã lại hỏi thăm, không biết lần này tùy giá đều có ai đâu. Thượng một hồi ta cùng thập tam A ca đua ngựa. Tiểu thắng một ván, hắn nói lần tới muốn bẻ trở lại, chúng ta còn thỉnh A bá tai ngâu ngươi chiếm cắt rầm bạc quận vương làm trong tài. Khang Hy hảo phóng về phía hắn lộ ra danh sách, chỉ là tùy giá hoàng tử, đến nỗi bộ viện đại thần chờ, Khang Hy một cái cũng chưa để. Nhã Nhĩ Giang A nghe được nội có hoàng trưởng tử giận thì, hoàng tam tử giận chỉ, hoàng tứ tử giận chân, hoàng bát tử giận tự, hoàng thập tam tử giận tưởng, hoàng 14 tử giận trinh, hoàng 15 tử giận nô, hoàng 16 tử giận độc, ám đạo thật đúng là thật lớn đội hình. Này mặt sau hai cái, giống như đều là trong cung vương tần sở ra. Vương tần lại có thai, có thể thấy được thánh sủng không suy a. Trong miệng còn nói, đáng tiếc, thập á ca cư nhiên cũng không đi. Khang Hy nói, hắn cùng lão 10, lão 12 lưu tại trong kinh học bàn sai. Còn có một nguyên nhân chính là, này ba cái đều phải lưu tại trong kinh nạp sườn. Bất quá nạp sườn không coi là là cái gì chuyện quan trọng, chỉ cần hoàng tử bản nhân ở đây liền hảo, không cần phải bày ra đại phô chương tới. Khang hy vây vây ống tay háo lưu lại này ba cái nhi tử hoàng tử nạp sườn phô trương không cần rất lớn không có trở ngại là được chỉ là chắc thất còn không phải chắc phúc tấn đâu dẫn nhưng tới rồi càn đông ngũ sở dạo bộ một vòng nhi phát hiện công trình đã xong sân đều phơi khô đang ở giống nhau giống nhau hướng bên trong điền ra đều giống nhau như lúc sân đều là chưa phong tước hoàng tử tiêu xứng đều là giống nhau bọn họ đồ dùng cá nhân lại còn không có dọn tiến bảo nhìn đến cái thứ ba sân thời điểm hoàng thái tử đã đổ váng mắt hoa Bằng ai liền tiến ba cái giống nhau như lúc sân, đều là đối tố chất tâm lý cực đại khảo nghiệm, hắn còn phải lần lượt từng cái kiểm tra một lần. Đều mau sinh ra thiên hạ sân đều là trưởng thành như vậy hảo giác. Xem xong sân, xác nhận không có gì bại lộ, lại cường điệu kiểm tra rồi thập nhị AK cư chỗ giận nhưng hiểu rõ, lúc này muốn chuyển đến ba cái đệ đệ, liền mấy chục nhị AK tương đối phương nền. Lão 13 có thánh quyến trong người, lão thập tứ có cái một cung chủ vị mâu thân còn có một cái bối lạc ca ca một cái công chúa tỉ tỉ. Trở về hướng Khang Hy hồi báo, cũng đối thập nhị Akacho nói thêm như vậy nhắc tới. Khang Hy nghe giận nhưng lời nói, cũng nói hắn biết đạo lý đối nhân xử thế, trong lòng khen ngợi, khẩu thượng lại không khích lệ, đã biết. Ngày mai Nhật Tử hảo, ngươi chất nhi nhóm liền phải vào cung đọc sách, ngày mai tan chiều, ngươi cùng chấm một đạo đi xem bọn họ. Muốn giận nhưng nói, hắn thiệt tình không nghĩ cháu trai nhóm, đặc biệt là hoàng dục đến trong cung đọc sách tới. Hoặc là nói, hắn không nghĩ ở hắn không phải hoàng đế thời điểm. Hoàng đế biểu hiện ra hiếu ái cùng dọc lượng. Nếu lúc này hắn đã vị đăng cửu ngũ như vậy đem cháu trai nhóm lộng tới trong cung tới đọc sách, hiện ra hắn hòa khí, lại là mặt khác một chuyện. Hoàng tôn vào cung đọc sách là khang hy đã sớm suy xét qua sự tình, giận nhưng là vô pháp phản đối. Hắn lúc này tưởng chính là cùng này tương quan một khác sự kiện, hoàng đán đã có hùng sư phó, trương sư phó dạy, hiện tại hắn là cùng chất nhi nhóm một đạo nhi đâu, vẫn là có an bài khác. Người nói đi, giận nhưng do dự một chút. Có sư phó đơn giáo cố nhiên không tồi, không khỏi quá mức cô đơn. Thả hắn cùng đường huynh đệ tuổi sắp xỉ, một đạo đọc sách cũng hảo lẫn nhau thân cận. Sư phó vẫn làm muốn, lại cũng không hảo quá với ly đàn. Trương Anh, Hùng Tứ Lý đều đã tuổi già, có rời xa triều đỉnh chi ý kêu Hoàng đán cùng các huynh đệ một đạo nhi bãi. Còn có một cái an bài hắn chưa nói, Hoàng đán đơn đọc sư phó vẫn là phải cho, trước làm trương, Hùng hai người chấp vá một chút, tìm được rồi càng thích hợp, lại cho phép bọn họ trí hưu. Hắn A Mã nghĩ đến chú đáo. Ngươi cũng trở về nghỉ một chút bãi, đại chấm khải giá, có ngươi vội thời điểm. Dẫn nhưng ở về nhà trên đường lại sửa sửa ý nghĩ, trước mắt tam sự kiện, đại trọ, đọc sách, đi ra ngoài. Mọi thứ không khỏi hắn làm chủ, phó lãnh đạo cảm giác tao thấu. Về đến nhà, thuộc ra hướng hắn hội báo, tiểu Phật đường đã thu thập tề, ta từ ninh thọ cùng tiểu Phật đường thỉnh một tôn Bồ Tát tới. Dẫn nhưng hiện tại tâm tư lại không ở này tiểu Phật đường thượng, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Khải tường cung nơi đó có cái gì tin tức sao? Nơi đó nhưng thật ra bình thản, liền chờ hàn A mã thân duyệt lúc sau hoặc lưu hoặc đi. Xách lên khăn mặt đầu đến nước cấm, ninh ra tới cho hắn lau mặt. giận nhưng phối hợp mà cúi đầu, cảm nhận được cấm áp khăn lông từ trên mặt đắp quá, cả người lôi chân lông đều thư giãn mở ra, quyết định ngủ trước muốn tắm rửa một cái. Ninh thọ cung nơi đó có ý tứ gì chuyển ra tới sao? Đại gia dạng mà ngồi ở cái bàn biên, bưng lên nước trà. Thục ra đem khăn lông phóng tới khay cũng rửa rửa tay, cùng giận nhưng ngồi đối diện, Hoàng Thái hậu là nhìn chúng Á Bá tai ông ngươi cẩm cắt dầm phủ quận vương gia khuê nữ, cũng không biết muốn chỉ cho ai. Giận nhưng hạp khẩu trà, vuốt cằm, nếu là cấp lao 13 thì tốt rồi. Có thể làm một chút hoàng tử, xứng cái nhược một chút thê tử tương đối phiên không dậy nổi sóng gió. Đại gia tộc khuê nữ, cấp cái đạm bạc một chút hoàng tử, mới có thể lệnh người an tâm. Tỷ như lần này, hắn liền hy vọng vô mẫu 13 có cái thực quyền phái nhạc phụ, mà 14 nhạc phụ tốt nhất thứ nhất đẳng. Mã Tề khuê nữ cấp 13 liền rất hảo, hoặc là cấp 12 cũng đúng. Đúng rồi, hãn A mã buồn nguyệt đi tuần, muốn mang Hoàng đán cùng đi. Thục gia thất thanh hỏi, người đâu? Tự nhiên là lưu thủ kinh sư. Thục gia lập tức liền minh bạch trong đó dụng ý, mà không lên tiếng, thật lâu sau mới nói, cũng hảo, nhiều kiến thức kiến thức luôn là tốt. Bên còn có cái gì người tùy giá đâu. Nghe nhã nhĩ giang hòa nói, hãn A mã ý tứ, mang theo lao đại, lao tam, lao tứ, lao bác, lao mười Lao thập tứ, Lao thập ngũ, Lao mười sáu, giản thân vương phụ tử cũng đi, bên còn có chút lộn số người. Lao đại Lao bát đều đi. Thục ra có trong nháy mắt lo lắng, lập tức lại thoải mái, còn không đến cái này phần tượng đâu. Nhớ tới hôm nay nghe được một cái khác tin tức, gấp hướng dẫn nhưng chứng thực, hôm nay tam đệ mội nói, các nàng gia hoàng tình muốn vào cung đọc sách, đây là thật sao? Chẳng những là hoàng tình, cung hoàng đán tuổi không sai biệt lắm hoàng tôn đều phải vào cung tới đọc sách, liền tại đây hai ngày. Thục ra miệng biến thành không hình, hút một ngụm khí lạnh, muốn bị vài phân lệ gặp mặt, bọn họ ở nơi nào đọc sách, cùng hoàng đán một chỗ. Tách ra, có vẻ nhà mình nhi tử không giống người thường, cũng là biến tướng bị cô lập. Ở bên nhau, khó tránh khỏi muốn chắt cái đôi nhi, nhi đồng tâm lý phụ đạo thần, nhất khảo nghiệm người. Ta muốn kêu bọn họ một chỗ đọc sách, cũng hảo luyện phân biệt thị phi. Đây là phi hai chữ, thật là ý nghĩa sâu xa. Có người dạy, ta luôn là không lo lắng. cả ngày xuống dưới. Liên những lời này tương đối chi kỷ, giận nhưng phi thường tự nhiên nói, đó là: "Uy, ngươi có thể." Các hoàng tôn quả với Khang Hy theo như lời ngày vào cung đọc sách, bởi vì là đầu một ngày tới, không có dựa theo hoàng cung tiêu chuẩn làm việc và nghỉ ngơi nhập học. Hoàng đán đã ôn tập xong rồi ngày mai công khóa, đêm hôm nay công khóa đọc 120 biến, nghe sư phó đem hàng nghĩa giải thích, bắt đầu viết chữ to, mới có tiểu thái dám chạy tới, vạn tuế ra hạ triều. Hoàng đán nhìn viết một nửa giấy, đem bút lông phong tới giá bút thượng. Chậm gì gì mà từ trên ghế xuống dưới. Một lời chào hỏi, tuy hầu tiểu thái dám phủng chậu nước tới. Tẩy xong rồi tay, chỉnh một chỉnh quần áo, hắn mới đi dạo đến trong phòng học đi. Hôm nay là các hoàng tôn tập thể khai giảng nhật tử, hoàng đán đến thời điểm, đường đệ nhóm đã bắt đầu xếp hàng. Đều là nhận được, cho nhau chào hỏi, bởi vì hắn đã đến, lại lần nữa bài một hồi đội. Khang Hy thực mau liền mang theo mấy đứa con trai lại đây, một phen hành lễ. Khang Hy bắt đầu phát biểu khai giảng diễn thuyết xét thấy học sinh tuổi tác thiên tiểu, nói được phi thường trắng ra dễ hiểu, các ngươi a mã khi còn nhỏ cũng là ở chỗ này đọc sách, bọn họ học được khắc khổ, mới có hôm nay thành tiểu. Hiện giờ các ngươi cũng tới, muốn làm theo bọn họ. Tiếp theo giới thiệu học sinh thủ tục cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cuối cùng mới đem sư phó nhóm sách đi lên. Sư phó nhóm đều là bác học học giả huyền thâm, các ngươi cần phải khiêm tốn thỉnh giáo mới hảo. Lại gian dạy sư phó nhóm, muốn tận tâm tận lực, dạy dỗ Hoàng Tôn. Hoàng Tôn bái sư vô định nghi. Các hoàng tử nhưng thật ra đã biết hoàng đán bái trương, hùng hai người chuyện xưa, lại cũng rất là do dự, này sư phó cũng không phải đơn độc, là giáo đại ban chương trình học, rốt cuộc muốn như thế nào giáo nhi tử hành lễ. Cân nhắc nửa ngày, không hẹn mà cùng mà suy nghĩ một cái thực đầu cơ trục lợi điểm tử, xem người khác thế nào, ngươi cũng thế nào. Một đám sọ tạ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, phát hiện xếp hạng phía trước hoàng đán đã cong lưng lệ dài vì lễ. Lúc này mới top 5 top 3 mà đi theo làm có vẻ so lè không đồng đều. Sư phó âm thầm kêu khổ, này phải đi không được tốt đường, vội đáp lễ. Khang Hy lúc này mới vừa lòng, trước đi học. Hắn muốn bằng thính, chẳng những chính mình bằng thính, còn lôi kéo mấy đứa con trai cùng nhau bằng thính. Sư phó trong lòng run sợ, hỏi trước các hoàng tôn đọc sách tiến độ, biết được đều nhận quá tự lúc sau, lại đơn giản ra vài đạo vấn đề khảo một khảo, trong lòng hiểu rõ, định định thần, bắt đầu giảng bài. Có lẽ là tuổi tác nhân. Khang Hy hiện tại đối sư phó nhóm thái độ năm gần đây nhẹ khi hào rất nhiều, không có học sinh mặt cấp lao sư khó coi. Ở chương trình học sau khi kết thúc, lại đem sư phó nhóm nói được không rõ ràng lắm địa phương lại sách ra tới phân tích câu một hồi, hắn nói được lưu loát thông thuận sinh động hóa bát, sư phó nhóm bắp chân cũng run đến đa lý run run kéo dài không thôi. Các hoàng tử đối nhi tử giáo dục là phi thường coi trọng, đặc biệt mấy đứa con trai học tập thành quả còn quan hệ đến chính mình một hệ ở Khang Hy trước mặt địa vị đều là ngồi đến đoan chính thẳng tắp bọn họ áp bách tính ánh mắt, làm sư phó nhóm tinh thần lại chịu tàn phá. bên trong chỉ có hoàng thái tử thái độ hòa ái một ít, làm người cảm thấy thân thiết, không khỏi nhiều xem hắn hai mắt lấy bình phục tâm tình. bình dị gần gũi hoàng thái tử kỳ thật ở thất thần, từ sư phó nhóm bắt đầu giảng bài hắn liền ở thất thần. công trình trị thủy còn không có xong, đại kế gia bại lộ, cấp sự trung buộc tội tuần phủ, tái ngoại ban đêm lánh trở về phải gọi thuộc gia cấp hoàng đán thêm hai kiện áo choàng, cũng không biết này một thai là nam hay nữ. Khang Hi chọn xong rồi tật xấu, hạ tổng kết, các ngươi nói được không tồi. Sư phó nhóm, hoàn mỹ mà sắm vai một cái hư gia trưởng nhân vật, thành công mà đả kích sư phó nhóm nhiệt tình. Khang Hi thần thanh khí sảng mà dẫn dắt mấy đứa con trai đi rồi, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện, không cần quấy rầy bọn họ đi học. Từ đầu tới đuôi, nhiều loạn nhân ra lớp học trật tự còn không phải là các ngươi sao. Một chút không có tự giác hư các gia trưởng tổ chức thành đoàn thể làm xong phá hư lại tổ chức thành đoàn thể rời đi. Xa xa mà còn nghe được chỉnh cổ đoàn đoàn trưởng thanh âm, chiếu buổi sáng nghị, đều nên làm gì tham gia vào chính sự cái gì đi bãi. dần thì lưu một chút. Hoàng Dục nghe được hắn A Mã tên huý tiểu nông ở trên ghế dịch dịch, bắt đầu thất thần. Hoàng Đán nghe được hắn A Mã trong truyền thuyết đối thủ một mất một còn, lỗ thai cũng nhảy nhảy dựng, buổi tối hỏi Mã Pháp, ngày mai nói cho A Mã. Đối với như vậy một đám học sinh tiểu học, đánh lại không thể đánh, mắng càng không thể mắng, phạt cũng chỉ có thể phạt chép sách. Sư phó nhóm nghẹn khuất mà tưởng, ta đời trước nhất định là so với kia phụ quách tỉnh thành huyện lệnh còn hung tàn đắc nhân. Hoàng thượng kêu trực quận vương có chuyện gì như đâu. Mỹ mắt đỏ qua, đau đầu. Nói đến trực quận vương, ngươi liền sẽ nhớ tới hắn lòng tư ma chiêu, liền sẽ nhớ tới thái tử, liền sẽ nhớ tới hai vị này 20 năm như một ngày tranh đấu. Vốn là có thể đứng ngoài cuộc, hiện tại. Tay trái, thái tử con của hắn, tay phải, trực quận vương con của hắn. Thời buổi này hôn khẩu cơm ăn như thế nào liền như vậy khó. Khang Hy kêu giận thì, là làm hắn phụ trách xuyến liền một chút lần này đi tuần đóng giữ công tác. Đây là giận thì thường làm nhiệm vụ, nhận được cũng không ngoài ý muốn. Nghe được Khang Hy sau khi phân phó, trong lòng đã có đại khái kế hoạch, định liệu trước mà tiếp được nhiệm vụ, Nhi Thần nhất định tận tâm tận lực làm tốt phải đi. Đi làm bãi. ra Nhi Thần cáo lui. Nô. Khang Hy mạ đứng một tiếng, xách lên một quyển sổ con, là Lý Phiên việt viết khách ngươi khách hòa thạc thân vương xe vọng chất bậc hòa thạc đạt ngươi hán thân vương nạp nội đa la quận vương mặc ngươi căn tế nông cổ lộc tây hy đa la quận vương côn đều luân bắc thạc khắc đồ lan bậc bốn tử bộ lạc đạt ngươi hán trác lễ khắc đồ quận vương tán tế chất bậc a bá thai đa la quận vương ngô ngươi chiếm cắt dầm bậc chờ thỉnh triều kiến bệ hạ đi tuần là vì cái gì còn không phải là muốn gặp những người này sao khang Hy suy nghĩ thấy người danh bên cạnh phê thượng có thể ở phía sau phụ lục bọn họ ra quyến bên cạnh phê cảm tưởng mộ phúc tấn không quen biết Mộ Vương Chi Mộ Phúc tấn thường xuyên sinh bệnh, lại Mộ Phúc tấn lao hủ bất ham, phê đến cao hứng phân chấn. Thẳng đến Linh Thọ cung Hoàng Thái hậu tống cổ người tới thỉnh Hoàng đế nói chuyện. Khang hy mới chưa đã thèm mà bưng bút, xoa xoa thủ đoạn. Hoàng Thái hậu là muốn hỏi một chút đại chọn sự tình, nàng quên không được thượng một hồi Hoàng đế làm hắn nhìn xem ngông cổ Vương gia gia khuê nữ, có chỉ hôn cấp Hoàng tử Y tứ. Lãnh cái này đại nhiệm vụ, nàng thực sự hoa không ít tâm lực, lại hai ngày liền phải thân duyệt. Hoàng Thái Hậu gấp không chờ nổi mà muốn biết nàng công tác có hay không hiệu quả, Khang Hy có cái gì an bài. Khang Hy hướng Hoàng Thái Hậu bảo đảm, là ngạch nương nhìn chúng người, Nhi thần sẽ không kêu A bá ai bác nhị tế cắt đặc thị không có kết cục. Hoàng Thái Hậu vừa lòng, cũng chưa lại hỏi thăm khác tin tức, sung sướng mà hỏi Han đơn cần, ngươi lại muốn đi tuần, cần phải dưỡng hảo thân mình, tháng trước mới ra quá môn, kêu ta hảo sinh quan tâm. Đúng rồi này đó tú nữ, ngươi cũng thêm nữa hai cái hậu hạ nhân tài hảo đâu. Khang Hy mỉm cười nghe. Khang Hy sát như thế nặc giống nhau, với thân duyệt quá mức đem A bá thai bác nhị tê cắt đặc thị chỉ cho thập A ca vì vợ cả. Hoàng Thái Hậu rất là cao hứng, hơi kém muốn đem A bá thai bác nhị tế cắt đặc thị lưu tại trong cung bồi nàng trụ. Khang Hy một đưa mắt ra hiệu, Lư Vân tiến lên đối Hoàng Thái Hậu nói, chủ tử, chỉ hôn, cách cách đến về nhà bị gà đâu. Khang Hy ho khan một tiếng, nhi thần lần này cũng là muốn đi tái ngoại, nàng phụ thân đang theo thấy chi liệt. Ngài trước phóng nàng về nhà cha mẹ gặp mặt, chờ lão mười đem người cưới trở về, ngài tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Hoàng Thái Hậu lúc này mới không xảo. Đông Cung lại là một loại khác náo nhiệt, Đông Cung toàn thể nhân viên nhiệt tình rào rạng, thật tốt quá, Hoàng đế chưa cho nhà chúng ta thêm người. Cao hứng xong rồi, mới có tâm tình quan tâm bắt quái. Thục ra hỏi qua lại hỏi thăm tiểu thái giám, thế nào? Còn có bên tin tức sao? Như vậy tin tức, ở minh phát ý chỉ trước, đều sẽ trải qua vài đạo thủ tục. Trung gian tiết lộ là phi thường bình thường sự tình. Không phải cái gì một hai phải bảo mật sự tình, rất nhiều qua tay người mỗi khi rửa buôn bán này phân danh sách phát một phần tiểu tài. Tiểu Thái giám nhất nhất nói tới, trừ cao đỉnh tú chi nữ cao thị được đến thượng ký danh ngoại, còn lại không phải chỉ cấp hoàng tử chính là chỉ cấp tông thất. Trừ bỏ lão 10 đích phúc tấn ngoại, lấy du kích trương hạo thượng chi nữ trương giai thị vì trực quận vương giận thì chi vợ cả, lấy đô thống tề thế chi nữ đồng ngạc thị vì hoàng cựu tử giận đường chi vợ cả lấy đại học sĩ si mã tề chi nữ phú sát thị vì hoàng thập nhị tử giận đảo chi vợ cả lấy thượng thư mã nhị hán chi nữ triệu giai thị vì hoàng thập tam tử giận tường chi vợ cả lấy thị lang la sát chi nữ hoàng nhan thị vì hoàng mười bốn tử giận trinh chi vợ cả nói xong đại còn có tiểu nhân lấy xe ngươi đặc chi nữ lý giai thị vì hoàng thập nhị tử giận đảo chất thất lấy lang trung a ha chiếm chi nữ qua nhị giai thị vì hoàng thập tam tử giận tường chất thất Lấy nhị đảng hộ vệ thạch bảo chi nữ y y nhị căn giác la thị vì hoàng 14 tử giận trinh chắc thất. Lấy viên ngoại lang minh đức chi nữ thư thư giác la thị vì hoàng 14 tử giận trinh chắc thất. Nhất làm người ngạc nhiên chính là Khang Hy lại chỉ cái hoàn nhan thị cấp dận tự. Khang Hy cũng cấp A, dẫn tự từ vương thị bắt đầu, khai trai đã bao lâu. Từ cưới quách lạc la thị bắt đầu, cũng qua tân hôn, đến bây giờ còn không có một đứa con. làm một vị bên vực người mình, phong kiến tư tưởng tương đương thâm hậu quân chủ. Hắn nhận định vấn đề không phải ra ở con của hắn trên người, khẳng định là nữ nhân không đúng. Tám mối lạc phủ liền lại thêm một tân nhân. Thục ra nhất chính là, Khang Hy lúc này hố con dâu đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, chính thức chắc thất lộng tới cùng nhau chọn. ngẫm lại xem, ở tại trong cung một hai tháng, một đám tiểu cô nương ở hoàn cảnh lạ lẫm lẫn nhau quen thuộc, ma hợp, có ở chung tốt cũng có kết toán. Mặc kệ là nào một loại, trong lòng luôn có vài phần thân cận hoài niệm. Kết quả đâu? Một đạo thánh chỉ. Một cái thành chủ tử, một cái khác thành nô tài. Còn có hay không thiên lý? Muốn mệnh chính là địa vị thấp tiên tiến môn, bởi vì địa vị cao kia một cái trình tự phức tạp không thể làm hoàng tử trở. Chắc thất nói không chừng lớn lên so vợ cả còn xinh đẹp, tài nghệ cũng so vợ cả hảo, nhưng là ở đua cha đạo trình tự này thượng bị thua. Vạn nhất hai cái âm thầm phân cao thấp nhi bị chỉ cho cùng cá nhân, lại là phiên trời đất tối sầm. Miêu phát tiếng Trung. Có manh có biến có ly biệt. Miêu phát tiếng Trung. Thái tử Phi suy đoán nàng trượng phu những cái đó huynh đệ trong nhà hậu viện muốn náo nhiệt, việc này không giả, lại là lời phía sau. Cho dù là chắc thất, chỉ cần là đứng đắn chỉ hôn xung dưới, đều phải chọn cái không tồi nhật tử. Nhà gái chuẩn bị chút của hồi môn, thêm bộ môn liên quan phế lượng phát phân lệ, lúc này mới có thể diễn tấu xáo và chống mà đem nữ nhi gả qua đi. Trước náo nhiệt lên chính là các nam nhân. Trong nhà có nữ nhi bị chỉ hôn, liền phải có các loại xã giao, mở cửa nên hạ khách, đóng cửa điểm của hồi môn Nữ nhi lạc tuyển, cũng muốn các loại xa giao, hạ xong nhà người khác lại cấp nữ nhi tìm nhà tiếp theo. Trong kinh nên đón 3 năm một lần tương thân, làm mai đính hôn cao phong kỳ. Lại có nhất đẳng không có nữ nhi tham tuyển, liền bắt đầu mọi nơi loạn nhảy, nhà ai nữ nhi gả đến hảo, muốn đi chúc mừng. Nhà ai nữ nhi lạc tuyển, bọn họ còn phải tìm mọi cách hỏi thăm một chút nguyên nhân, nếu có thích hợp, còn phải cấp nhà mình nhi tử làm mai nột. Cũng có cùng kể trên 3 loại tình huống đều không đáp biên nhi, đưa xong hạ lễ chính là thuần xem náo nhiệt thêm phân tích thạch gia thuộc về có nhi tử muốn cưới vợ ở lam linh thị vệ vị trí thượng đã lăn lộn đã nhiều ngày thạch gia tam thiếu gia quan âm bảo đồng học tới rồi nên thành gia tuổi tác sở dĩ vẫn luôn không cưới lao bà chính là chờ này 3 năm một lần đại chọn kết thúc đương nhiên này cũng không phải cái gì khó xử chuyện này nhà cao cửa rộng liền như vậy chút muốn môn đăng hộ đối lẫn nhau trong lòng cũng đều có cái đếm chẳng những nhà trai tưởng cưới vợ nhà gái cũng muốn gả con rể không phải Thạch Văn Bình xử lý quá hai cái nhi tử hôn sự, kinh nghiệm thực phong phú, chẳng gì gì mà chọn thông ra. Chính là Tây Lô Đặc Thị, cũng không phải thực sốt ruột mà lộ ra sợ nhi tử cưới không thượng tức phụ biểu tình. Cách vài bữa mà, nhà ai quen biết nhân gia diễn kịch, lại hoặc là nào một nhà nữ nhi bị chỉ hôn, muốn đi nói cái hạ, nàng đều là mang theo con dâu cùng nữ nhi đi thăm dự. Cũng là tương xem đồng dạng bị lãnh ra tới nữ hài tử, cũng là làm thuộc di ở đại gia trước mặt nhiều lộ một lộ mặt. Từ từ tới Nam tử có thể chờ đến 20 lại cưới vợ, nhiều lắm được xưng là không có thích hợp cô nương. Tây Lô Đặc Thị cũng chỉ là thấu cái tin cấp Thái tử Phi mà thôi, còn chưa tới lao động Thái tử Phi ra tay thời điểm. Cho nên Thái tử Phi gần nhất nhất vội sự tình chính là cho nàng Nhi tử chuẩn bị hành lý, giáo một cái khác Nhi tử viết chữ mà thôi. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo bút. Hoàng Đồng Tiểu Bằng Hưu nói chuyện đã chậm rãi thành câu, pha có thể biểu đạt chính mình ý tứ, thuộc ra nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Bắt đầu dạy hắn viết chữ. Hoàng Thái Hậu từ đại chọn lúc sau liền ở tạm ở trong cung, thả không trở về sướng Xuân Viên, thuộc ra dựa vào lúc trước đối Hoàng đán biện pháp, mang theo hắn rèn luyện thân thể, tuổi con nhỏ, liền trước không tiến đến tô ma nơi đó học tập Hoàng Thái Hậu từ Hoàng tử phân phủ lúc sau, tại đây trong cung cũng chỉ có Thái tử ra nhi tử cùng Khang Hy Tiểu nhi tử nhóm có thể chơi, thấy Hoàng đồng hết sức thích. cung Hoàng đán bất đồng, Hoàng đồng càng hoạt bắt chút. Đây cũng là đứng hàng gây ra trưởng tử cùng con thứ vốn dĩ liền có chút hơi khác biệt, cha mẹ đối hoàng đồng cũng càng khoan dung chút, hắn lại có cái kỳ quái béo caca, chợt ca, đường caca, hắn đệ đệ thích cái gì, hắn liền cấp cái gì, nuông chiều đến làm người giận xôi. như vậy hoạt bát tính nết, làm hoàng thái hậu càng thích, mặc kệ hoàng đồng thở dài, ở nàng trong cung trên giường đất qua lại chạy nhảy. hoàng thái hậu còn ở một bên vỗ bàn tay trầm trồ khen ngợi, chạy trốn thật là nhanh, chạy trốn cũng thật hảo, thuộc gia nhìn ở trên giường đất vui vẻ như tử. Kia tiểu tử bị hoàng thái hậu một hồi cổ vũ, chẳng những chạy, còn một bên chạy một bên nhảy, tự nhiên đem linh thọ cung rắn chắc giường đất dậm ra thùng thùng thanh âm tới. Hắn có thể giải đến khởi hoan, thật đúng là một chuyện tốt. Vì thế thuộc ra đi theo Tê, lại chạy mau một chút. Một thất hấp tuyến. Với này náo nhiệt thời điểm, Tam Phúc tấn vào cung thỉnh ăn tới. Năm nay giận chỉ là được cái tùy giá danh ngạch nhưng là Tam Phúc tấn còn mang thai, phi thường không có phương tiện, đành phải lưu lại giữ nhà. Từ khi giận chỉ ngất đi, Ở Mẫn Phi tăng trăm ngày nội cạo đầu đôi cái hàng tức chỗ phân, tăng A ca vợ chồng hai cái không có lúc nào là không nhớ tới đêm này tức vị lại thăng trở về. Ngay từ đầu không được đến cũng liền thôi, bắt đầu được đến, trung gian lại ném, khó tránh khỏi xe tưởng lại đến trở về. Mấy năm nay giận chỉ vợ chồng hành sự càng điệu thấp, đại nhân càng hòa khí, lần trước giận chỉ hướng dẫn nhưng tiến trần Ngộng lôi không có được đến đồng ý, cũng chỉ là ở trong lòng giận dối, xong việc nên như thế nào ở chung còn phải như thế nào ở chung hết thể đều là vì ích lợi a ý tưởng giống nhau mà Phu thê hai người sắm vai thuận theo hòa khí van bối nhân vật một cái ở khang hy trước mặt trang hồi chim cút dạng một cái liền tranh thủ nhiều hướng hoàng thái hậu nơi này quả cái hảo chẳng sợ có mang cũng muốn nhiều đi lại đi lại lần này càng có nói tam phúc tấn thân muội tử chỉ cho tô nỗ thứ chín tử phúc nhị thần vì vợ cả tam phúc tấn nhìn một hồi muội muội lại nghĩ tới còn có cái đường muội làm chín phúc tấn lại đi thúc thúc ra đi rồi một chuyến Lại đến thấy Hoàng Thái Hậu, nói chuyện nội dung khiến cho Hoàng Thái Hậu thích. Tam Phúc Tấn nói, thúc thúc thím hai ngày này nhưng vội vàng đâu, cửu đệ chuyện này là mấy cái huynh đệ làm được sớm nhất, bọn họ nơi đó của hồi môn liền phải trước hết chuẩn bị ra tới. Hoàng Thái Hậu thích nghe này những chuyện nhà, đây là tự nhiên, lão cửu lớn nhất sao. Khá vậy không cần như vậy vội vàng, không duyên cớ kêu cô nương đi theo suốt ruột thượng hỏa. Ta cũng khuyên bọn họ tới, nhà chúng ta phàm cưới vợ, tự chỉ hôn ngày khởi. Lại sớm cũng muốn một vài năm mới có thể đến ngày chính từ đâu. Đúng đúng. Ai, ta như thế nào nhớ rõ ngươi còn có cái thân muội tử cũng chỉ hôn. Tô nô ra. Là, chỉ cấp tô nô thứ chín tử Phúc Nhĩ Thần. Kết quả này làm tam Phúc Tấn cũng không phải thực vừa lòng. Phúc nhị Thần là con vợ cả, lại là tam cưới vợ sở ra, đằng trước không ít con vợ cả ca ca tới. Thục ra nghe các nàng một hỏi một đáp, đồng nhiên sinh ra cảnh còn người mất càng khái. Các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Tam Phúc tấn từ tính tình thượng nói, đó là cái lâm muội muội a, nói chuyện văn chữ chíu, hoàng thái hậu đều nghe không hiểu lắm. Hiện tại khế ngược, thành cái bảo tỉ tỉ, chuyện nhà một đạo một đạo. Người, chính là như vậy trong lúc Lơ đãng bị sinh hoạt cùng hiện thực cấp ma bình. Hoàng thái hậu hỏi xong Tam Phúc tấn muội muội, lại quan tâm khởi thái tử phi muội muội tới, ngươi cái kia muội muội, lần sau cũng nên đến lúc đó bãi. Thục gia Thu Liễm tâm thần, cười đáp, đúng là. Hoàng thái hậu tính một hồi, thở dài, đáng tiếc không có thích hợp. Tam Phúc Tấn nhìn trộm nhìn một cái Thái Tử Phi, lại thấy nàng một chút cũng có tiếc nuối bộ dáng. Nhìn ngài nói, chỉ có hoàng gia chọn tú nữ, nào có tú nữ chọn a ca. Hoàng Thái hậu rốt cuộc quẩy mải, thục gia thấu tiến lên đi, cùng Hoàng Thái hậu mặt đối mặt, ngài như thế nào không tinh thần? Nói xong còn chớp chớp mắt, đem Hoàng Thái hậu cho cười. Lúc đầu nhìn ngươi ổn trọng, hiện tại đảo càng ngày càng bướng bỉnh. Ta cân nhắc đi, nếu muốn giáo hảo hài tử, phải biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Hoàng Thái Hậu mãn nhãn dấu chấm hỏi, có hướng xoắn ốc tuyến phát triển xu thế. Tam Phúc Tấn trước lời, vậy ngươi liền đem chính mình trở thành Hoàng Đồng giống nhau lớn. Hoàng Thái Hậu nhìn xem thục ra nhìn nhìn lại Hoàng Đồng, lại nhìn xem Tam Phúc Tấn, thẳng xem đến Tam Phúc Tấn có chút hối hận, hối không nên cắm cái này miệng, giải thích lại không giải thích rõ ràng, làm cho chính mình xấu hổ. Thục ra đối với Hoàng Đồng vây tay một cái, lại đây lại đây, cho hắn lau mồ hôi. Hắn đều lau xong rồi. Hoàng Thái Hậu đột nhiên rũi tay chỉ chỉ thuộc Gia lại chỉ chỉ Tam Phúc Tấn nói, À, hai người tính cả một quả dưa hấu đồng thời nhìn về phía nàng, chỉ thấy Hoàng Thái Hậu cười đến ngửa tới ngửa lui, đầu ngón tay lại run run rẩy rẩy rời, rời về phía thuộc Gia, ngươi còn đem chính mình đường tiểu hài nhi a." thuộc Gia nghiêm túc gật đầu, tính trẻ con bất lão, khá tốt. Tam Phúc Tấn, đánh chết ta cũng không hề nói tiếp. Các ngươi này một đôi kẻ dở hơi, không nghĩ nói tiếp còn có một người khác. Quý tự chán đến chết mà ngồi yên ở một bên, nghe giận thì hoán giận tố khổ, Hắn A Mã cho ta chỉ hôn, ta chỉ có vô cùng cảm kích. Chỉ là này hôn chỉ không khỏi vào mặt. Làm sao cấp bọn đệ đệ chỉ hôn tức phụ đều xuất từ danh môn, ta nơi này ngược lại là du kích chi nữ. Tất là lão nhị nói gì đó. Đối này, quý tự chỉ có thể nói, may mắn trước mắt gánh vác chủ yếu hỏa lực chính là hắn A Mã Minh Châu mà không phải hắn, hắn chỉ cần bảng thính là được. Có chút chán ghét nhăn lại mi. Làm một cái ở trong quan trường lăn lộn không ít năm đầu lại ra học sâu xa bánh quẩy, quý tử đã nhìn ra được tới, đại A ca rõ ràng là nối nghiệp mệt mỏi tiền đồ vô sáng. Lặng lẽ nhìn thoáng qua như láo tăng nhập định minh châu, quỹ tử liền lộng không rõ, hắn A mã luôn luôn ánh mắt độc đáo, vì sao con kiến đến bây giờ xã khu đầu trả về không có động tác. Cho dù cùng thái tử quan hệ vô pháp thiện, tốt xấu cũng phải tìm một cái có điểm hy vọng nhà tiếp theo không phải. Lại cùng vị này ra hôn đi xuống. Còn không bằng hiện tại liền chạy đến thái tử nơi đó thỉnh cầu khoan thứ lý. Minh Châu vẫn luôn láo thần khắp nơi, giận thì là tất cả quỷ khuất nảy lên trong lòng, giống nhau tôn tử, càng muốn hai dạng đối đãi Lão nhị ra liền nhận được càn thanh cung đi dưỡng, ta nhi tử liền ném ở ngoài cung, đọc cái thư cũng muốn mỗi ngày hai đầu chạy. Quý tử, trừ bỏ thái tử ra hài tử, bên đều phải hai đầu chạy. Giận thì không nói cái này còn hảo, vừa nói lên. Lại nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ bị bắt được ngoài cung dưỡng mà giận nhưng bị khang hy tự mình dưỡng hận cũ tới, lại như vậy đi xuống, hắn lại đến đắc y rơi xuống người có tâm trong mắt, thật đem kia tiểu tử đương thái tôn, chúng ta đã có thể không có diễn sướng. Minh Châu tiếp tục nghe. Quý tử tiếp tục chửi thầm, thái tử đích trưởng tử, không phải thái tôn đó là cái gì. Hắn sớm đã quên, tắc ngạch đồ nhảy ra thời điểm, hắn là cỡ nào mà để hủy thái tôn hai chữ. Dân thì tiếp tục quán giận, chúng ta phân phủ bên ngoài. Vì kế sinh nhai phát sầu, liền hắn ở trong cung, cái gì đều là han A mã ra tiền. Minh Châu tính tính, trực quận vương vừa mới uống sạch kia một chén trà nhỏ vừa mới có thể để rất hắn phun nước miếng. Phòng trưng hỏa lực cũng không sai biệt lắm, xem giận thì hướng trên ghế ngồi xuống, không nói. Minh Châu vừa lòng mà ngồi thẳng thân mình, ngài nếu không có thể đem những lời này cùng vạn tuế ra nói, vậy đừng nói ra tới. Giận thì lửa giận lại bị bậc lửa, vừa muốn nói cái gì, Minh Châu rót hắn một chậu nước lạnh. Lời này cùng người khác nói cũng chưa dùng, vô dụng chuyện này, không cần làm. dẫn thì hừ lạnh một tiếng. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo hút. Minh Châu trầm rãi nói, hắn chức vụ và quân hàm thấp. Nô tài mới vừa vào sĩ lúc ấy, chức vụ và quân hàm so với hắn còn thấp. Mã tề là đại học sĩ, cũng muốn từ phía dưới từng bước một mà hướng lên trên bò. Hắn thấp, liền cho hắn lộng cái cao điểm nhi. Biện pháp nhiều đến là. Dân thì ánh mắt sáng lên, a Quý tử Xem ngươi về điểm này nhi tiên đồ. Chú ý này hắn cũng tưởng được đến, chỉ là lười đến cùng giận thì nói mà thôi. Minh Châu sợ giận thì lại làm việc nốc, như cũng là trầm rãi nói, dù kích cũng không thấy được, lại thăng cái mấy cấp chú ý người cũng sẽ không rất nhiều, không phải vừa lúc. Nô tài đảo cảm thấy, không nên quá cao, còn có thế từ đâu. Giận thì nhớ tới hoàng rục, liền nhớ tới hoàng rục mẹ, không rên một tiếng. Minh Châu thư phẩm khí, rốt cuộc khuyên lại. Thu thập nhiều năm như vậy cục diện rồi rắm. Hắn cũng thật sự mệt mỏi Quý tử tiến đi giận thì Vội vàng mà chạy về tới cùng Minh Châu Cáo tiểu trạng A mã, không thể lại như vậy đi xuống Người như vậy hấp tấp buộc trộm thành bộ dáng gì Quý tử liêm tay háo nín thở Tính một chút mới nói Trực quận vương càng thêm không ra thể thống gì Minh Châu khinh phiêu phiêu nhìn quý tử liếc mắt một cái Liền đem đương chiều quan to xem đến bắp chân thẳng run Quý tử có thể nhìn ra được tới vấn đề Minh Châu đương nhiên cũng có thể nhìn ra được tới Đối p hai bên Thái tử tổng hợp chỉ số dơ lên, cùng chi tướng đối chính là đại AK sức chiến đấu giảm xuống. Mặc kệ là dơ lên vẫn là giảm xuống, đều là tự thân thuộc tính điểm. Nếu chỉ là người trước, hắn còn có thể cấp đại AK thêm điểm trang bị liều một lần, đối với tăng mạnh đại AK tự thân thuộc tính, Minh Châu đã tuyệt vọng. Nếu chỉ là người sau, hắn còn có thể khác tìm cái thuộc tính điểm tốt tuyển thủ kết cục tờ cờ. Hiện tại là hai dạng cùng nhau, Minh Châu hãy còn lên. Như thế nào một lần nữa định vị chính mình cùng thái tử quan hệ Thành bối rối Minh Châu đầu đề. Biến hoa mấu chốt liền ở chỗ, tắc ngạch đổ không thấy. Hắn yêu cầu lại suy xét một chút. Người cho ta an tĩnh lại Minh Châu gần từng chữ một vừa nói, đối ai đều không cần tỏ thái độ, mặc kệ là ai, đều không cần quá thân cận. Quý tử cảm nhận được áp lực, dầu dĩ mà đáp ứng rồi, nghe Minh Châu tiếp tục nói, gần đây trong kinh sẽ có liên hồn, có cái gì hướng đi, đều nói cho ta nghe. Quý tử bính tức đáp một tiếng, nhi tử minh bạch, mới cáo lui trở về phòng. Lưu lại Minh Châu ngồi ở ghế dựa, dần dần cùng nhà ở hòa hợp nhất thể, phản phất là một tôn khắc gỗ. Quý tử cơm chiều thời gian mới trở lại chính mình trong viện, cùng cảnh thị một đạo dùng cơm, bắt đầu thương nghị sự tình. Cảnh thị trước báo cáo một ít xử lý sự tình, đến 8 bối lạc phủ đồ vật có chút khó giải quyết, trọng, 8 phút tấn trên mặt khó coi, nhẹ, bắt ra ca trên mặt khó coi. Một cái chắc thất, làm rất nhiều người phiên muộn. Quý tử suy nghĩ một chút, ấn quy củ đưa, người khác ra đưa cái dạng gì Chúng ta cũng đưa cái dặng gì, không cần xuất đầu, cũng không cần khắc nghiệt nhân ra. Cái này không đáng ngại, tam Phúc Tấn cũng không phải không nói đạo lý người, bắt ca càng là săn sóc. Nhưng thật ra hướng dụ vương phủ lộ vật, thu thập hảo không có. Năm nay, quan quân sự Anh Thư Chi Nữ Đồng Giai Thị chỉ vì dụ thân vương phúc toàn thứ năm tử bảo thụ vì vợ cả. Cái này đồng giai thị bối cảnh không tính quá ngạnh, nhưng là dụ vương phủ không phải dễ đối phó, dụ vương đối khang hy lực ảnh hưởng là rất lớn mặc kệ Minh Châu gia muốn đầu cơ kia một phương hoàng tử đều yêu cầu kéo dụ vương xuống nước chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới vô quảng cáo những việc này đều không làm khó được Quý Tử đơn giản xử lý xong Quý Tử tiếp tục vì nhà mình tiền đồ phát sầu vừa rồi tưởng cùng Thái Tử xin quan dung đó là khí lời nói hắn đã hình thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường sớm đem Thái Tử liệt vào địch nhân hoàn toàn đã quên kết thù căn nguyên cũng lựa chọn tính mà xem nhẹ giải hòa khả năng cho nên hắn lưu sầu Hiện tại thái tử, không tốt lắm đối phò A, cùng hắn khiên thượng, thấy thế nào như thế nào đều như là ở tìm chết được không. Ở đông cung hoàng thái tử, đã biết trực quận vương chạy vội tới Minh Châu trong phủ. Thực đáng tiếc, Minh Châu đồng vẽ sổ ngạch đồ muốn cẩn thận đến nhiều, đối nhà mình lực khống chế cũng muốn cường đại đến nhiều. Hắn không có cách nào thu được tiến thêm một bước về nói chuyện nội dung tin tức. Hư lạnh một tiếng, lại tới này một bộ. Dân thì ngươi chừng nào thì có thể thành thục một chút. Dân thì thủ đoạn đấu chỉ đến có thể nhưng là Minh Châu lại là đánh đá chuông hoa đã cực hoàn toàn không biết Minh Châu đã giao động còn sinh ra một tia thỏa hiệp chi tâm Hoàng Thái Tử cấp Minh Châu lại yên lặng mà nhớ thượng một bút chướng Minh Châu nếu là đã biết thế nào cũng phải lập tức lại chọn Hoàng Tử cùng hắn liều mạng rốt cuộc không thể Hoàng Thái Tử chỉ có thể may mắn giận thì quá vô dụng hắn tương lai nhạc phụ cũng không ra sao không đến mức ở triều thượng lại sốc cái gì sóng gió cho nên đương hắn biết được Trương Hạo thượng đã từ du kích thăng thành tham tướng thời điểm Hoàng Thái Tử tin tưởng Chính mình ngay lúc đó biểu tình nhất định là phi thường mà xuẩn. Giống loại này cấp bậc tương đối thấp một chút lên trước, là sẽ không con kiến trước đó lấy ra tới xã khu đầu phát đến hoàng đế, hoàng thái tử trước mặt bốn phía thảo luận, bởi vì không cần phải. Ở binh bộ quan viên tiến lên bẩm báo phía trước, cũng chỉ có viết sổ con người, binh bộ thượng thư, đại học sĩ biết mà thôi. Hôm nay y thì Tăng A đương trị, sớm một bước biết chuyện này, ở cùng thái tử đánh chiếu cố đương khẩu, nháy mắt ra dấu. Giận nhưng Tả Hữu nhìn hắn vừa thấy Ngươi ban đêm không ngủ được chứ? Như thế nào vành mắt nhi đều thanh? Nói làm đánh giá trạng, đi trước hai bước. Ý dì tang á nhân cơ hội đem tin tức nói. Dẫn nhưng thạch hóa. Lúc này cự chỉ hôn đã qua hơn phân nửa tháng, thánh giá đều phải chuẩn bị khởi hành. Ở Minh Châu dưới sự trợ rút, dẫn thì tay chân thật không phải giống nhau mau. Ý dì tang a cô ý lớn một chút vừa nói, nô tài cũng coi như là thượng tuổi, giác nhẹ cũng là thường có. Dẫn nhưng nhanh chóng thu thập hảo tâm tình. Đem giận thì tham hỏi 18 biến, bọn họ là huynh đệ, đừng nói tổ tông 18 đại, tổ tông 28 đại đều là giống nhau như lúc, không hảo tham hỏi tổ tông, đành phải đem cấp tổ tông cung phụng đều trồng lên đến giận thì trên người đi. Có này vừa ra, ở ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc kết thúc trở lại cản thành cung nội, Khang Hy hỏi hắn ý kiến thời điểm, giận nhưng là có thể đủ thực hoàng thái tử mà quét liếc mắt một cái số con, tùy ý nói, như vậy cũng hảo, đại ca sắp cưới tẩu tử, mặt mũi tốt nhất xem chút đâu. Khang Hi gật đầu, chân cũng nghĩ như vậy. Dận nhưng làm dường như không có việc gì chạm, kỳ thật không muốn bàn lại này đó, nói sang chuyện khác, không biết là cựu đệ trước đó làm đâu vẫn là đại ca trước đó làm. Khang Hi nói, vẫn là kêu lão đại trước làm bãi. Như thế nào lại nhắc tới hắn. Lại nói sang chuyện khác lại có chút đông cứng, Dận nhưng chỉ có thể ngạnh rửa gần nghe Khang Hy quan tâm dần thì, hắn trong lòng khổ, ta biết. Chết quá ba cái lao bà nhân tâm có xúc động nào. Đừng lấy hắn cùng ngài so A Hàn A Mã. Bọn họ hai vợ chồng cùng ngài cùng ta ngạch nương hoàn toàn không thể so sánh, khác nhau một trời một vực. Dẫn thì yên lặng mà phung tảo. Hắn hiện tại tâm lại là có chút lạnh, sớm chút cưới tức phụ nhi, cũng hảo nhiễm chút tục khí mới hảo. Hắn nếu là thật xuất ra làm hòa thượng, ta cho hắn kiến 180 tòa miếu Ta chính mình bỏ tiền. Rốt cuộc chờ đến Khang Hy cảm khái xong, đem để tài chuyển tới tuần du tái ngoại phía trên. Khang Hy nhiều lần bảo đảm, hoàng đán đi theo chấm đi trở về thời điểm vẫn là trả lại ngươi một cái tiểu ba đồ lỗ. Giận nhưng bồi cười, đứa con trai này nhưng thật ra tin, hạn A Mã sẽ dạy dỗ người. Các ngươi không cần tưởng nghiệm quá nhiều, đặc biệt là hắn ngạch đường, là người có mang. Giận nhưng nhân cơ hội nói, nàng hiện giờ ở trong nhà bố trí cái Phật đường, nhiều ở Bồ Tát trước mặt ngồi ngồi, cũng có thể bình tâm tĩnh khí chút đâu. Gần đây liền cảm thấy hòa hoãn, trong bụng hài tử làm ẩm ý đến cũng nhẹ. Nữ tác nhân ra, chính là như vậy. Nhi tử có đôi khi cũng cùng nàng một đạo qua đi ngồi ngồi xuống, ra tới lúc sau quả nhiên linh đại thanh minh. Không dấu vết mà để lộ ra chính mình cũng tin Phật, lao bà cũng tin Phật. Loại này tin Phật sự tình không có gì hảo kỳ quái, nữ tác nhân già so đại A-ca còn thành kính với Phật tổ đâu? Nàng cũng không thể đi quá nhiều, rốt cuộc có chút thanh lãnh. Thần thần quỷ quỷ sự tình, không cần có va chạm mới hảo. Nhi tử đã biết. Bởi vì cống hiến một cái nhi tử bạn giá, Hoàng Thái tử đưa tiễn tử rốt cuộc có biến hóa. Trường hợp nói cho hết lời, Liêu Mạng dặn dò Nhi tử muốn ngoan ngoãn nghe lời nói, không cần cấp mã pháp thêm phiền toái, phải hảo hảo phụng dưỡng mã pháp. Hoàng đáng nghiêm túc mà nghe xong, ngoan ngoãn trả lời, "Nhi tử minh bạch." Sau đó ở thị vệ nâng đỡ hạ ngồi ở trên lưng ngựa, hắn muốn đi theo Ngự Liễn đi một đoạn, sau đó lại bị nhận được bên trong ngồi. Khang Hi cùng giận nhưng đồng loạt nhìn theo hắn quay đầu ngựa, dựa hướng Ngự Liễn, phía sau đi theo hai cái thuật cưỡi ngựa thật tốt ngông cổ thị vệ. Khang Hi mới nói, "Hắn kia con ngựa là phiến quá." rất là dịu ngoan, giận như ngượng ngùng mà cười, liền như vậy ra xa nhà nhi đâu. Hán Á Mã cũng xin bảo trọng. Lương Cửu công rốt cuộc tìm được cơ hội cắm một miệng, vạn tuế ra, nên đăng liễn. Rốt cuộc đi rồi, thực nghiệm tổ cùng đối chiếu tổ. Miêu pháp tiếng Trung, Bắc Kinh là vĩ đại tổ quốc trái tim. Câu này nói lên thực mang cảm. Trên thực tế, Bắc Kinh cũng không ở Trung Quốc bụng, mà là tương đối thiên bắc một chút. Mặc dù lúc này Trung Quốc bản đồ còn không phải gà trống, mà là trong truyền thuyết lá cây trạng. Trung ương thực tế quản hạt phạm vi vẫn là lõm một khối đột một khối, biên giới tuyến gồ ghề lồi lõm. Mông cổ trên danh nghĩa là thần phục cùng triều đình, từ khang hy đánh bại cắt nhĩ đàn, mông cổ chưa bộ lại khôi phục chín bạch chi cống. Trên thực tế, giang buộc thành phần lớn hơn nữa một ít, không thiết châu huyện, triều đình cũng không tạo triều đình trực tiếp thống trị, chỉ có thừa kế kỳ minh vương gia đài cắt tới quản lý sự vụ. Từ nay một tầng đi lên nói, xem như nửa cái hữu hảo lân bang, mà chúng ta vĩ đại thủ đô. Ly này lúc này nửa cái hữu hảo lần bang phi thường chi gần. Ra kinh sư, hướng tây bắc mà đi, hoàng đế đi ra ngoài, chẳng sợ không gấp, lại có các loại chú trọng, một ngày chỉ hành cái tam hai mươi mà, đi lên mấy ngày, cũng liền đến Mông Cổ. Địa danh cũng khó đọc lên, học sinh béo mông ngữ học được xem như không tồi, nghe tới đảo không cố hết sức. Lúc này đi ra ngoài, lại cùng tùy giá tuần duyệt công trình trị chỉ thủy có điều bất đồng. Kia một hồi rốt cuộc vẫn là ở kinh giao, dù cho tầm nhìn rộng lớn. Cũng là nông cầy văn minh hạ điển viên phong cảnh. Lần này, đi rồi mấy ngày, trước mắt một mảnh mênh mông thiên hợp với mã, thảo tiếp theo vân. Liếc mắt một cái nhìn lại, trên mặt biểu tình đều không tự chủ được mà triển khai. Trước hai ngày vẫn là ở nông cầy văn minh khu, lấy ngồi xe chiếm đa số. Hiện giờ tới rồi du mục văn minh địa bàn thượng, cưới ngửa thời gian biến dài quá. Hoàng đán dơ roi tử, chỉ vào chân trời một chút màu trắng, mã pháp, đó là đám mây vẫn là dương đàn. Khang Hy năm gần 50 tuổi. Có một chút lao hoa, đúng là viễn thị mắt, phân biệt một chút, phía dưới nhi chính là dương, bên trên nhi chính là vân. Mang mã cùng hoàng đán cùng tồn tại, cũng cầm roi ngựa thượng chọc chọc hạ chọc chọc mà giả giải. Bọn họ dùng roi ngựa cùng sa phu đánh xe khi xử roi bất đồng, sa phu dùng roi, trừ bỏ tay cầm ngắn ngủn một đoạn là thẳng mà ngạnh tài liệu chế thành, còn lại thật dài đều là mềm chết, huy lên bạch bạch rung động. Khang hy trong tay roi ngựa, chống rông quảng trạng ngạnh chế bộ trưởng gần hai thước. Trên đầu mới toát ra ngắn ngủn một đoạn mềm cách biên liền huệ tử. Hoàng đán roi ngựa so với hắn muốn tiểu nhất hào, từ bộ dáng đi lên nói, đều vừa lúc phi thường thích hợp đương giáo côn tới dùng. Khang hy nói được hứng khởi, lại tông cổ người đi đem chăn dê kêu lên tới hỏi chuyện. Dân thi là đi theo hoàng tử, còn tham dự phụ trách Khang hy đi ra ngoài công việc, Khang hy mệnh lệnh liền hạ tới rồi hắn nơi đó. Khang hy nơi này tiểu thái dám chạy như bay đi tìm dân thi, chức quân vương. Vạn tuế ra kêu xử hai người đem người chăn nuôi kêu lên tới dễ nói chuyện đâu. Dân thi dài quá cái nội tâm, thường hai viên hạt dưa vàng, lại hỏi, Hán A mã nam tuần hảo triệu ba thánh hỏi chuyện, bác hành ít có như vậy chuyện này, hôm nay là vì cái gì? Hãn A mã tâm tình như thế nào? Tiểu thai dám được thưởng, ngắm lại lại không phải cái gì yêu cầu bảo mật sự tình, mừng dỡ làm nhân tình. Vạn tuế ra cùng Hoàng đán A ca đang nói chuyện đâu? Hoàng đán A ca hỏi vạn tuế ra nơi xa là cái gì? Vạn thuế ra giảng giải một trận nhi, liền kêu đem người nọ mang theo tới. Dận thi bắt đầu nghiến răng, thần sắc giữ thợn, tiểu thái dám nuốt khẩu nước miếng, vương, ra, nô tài còn phải đi đáp lời nhi đâu. Dận thi như ở trong ngọng mới tỉnh, đã biết, người đi bãi. Gương mặt chịu động một hồi, mới phân phó tả hữu, mới vừa rồi nói đều nghe được. Nhanh nhẹn điểm nhi, tống cổ hai người qua đi. Liền có hai cái thị vệ phi mã đi tìm người chăn nuôi, lưu lại trực quận vương ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi. Tức chết rồi, tức chết rồi. Khang Hy đi ra ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm là ngồi ở hắn kia to rộng ngự liễn xem số con. Lưu thủ trong kinh hoàng thái tử mỗi ngày đều xử khoái mã đem đại sự hướng ngự tiền báo, đội ngũ tốc độ lại không mau, cho dù ở lên đường trên đường, cũng không thế nào lay động, vừa lúc xử lý sự vụ. Lần này cư nhiên phá lệ, đặt ở nhiều như vậy muốn vụ không đi làm, mang theo tôn tử dạo đường cái. Dẫn thi tâm nhất chịu nhất chiều, chuyện tốt đều làm cho bọn họ phụ tử cấp chiếm. Đội ngũ tiếp tục thông thả mà đi phía trước hoạt động, Khang Hi liêu phát thiếu niên cuồng mang theo tôn tử từ đội ngũ đằng trước chạy đến đội ngũ cuối cùng, lại lộn trở lại tới chạy. Hoàng đán hưng phấn đến hai má thấu hồng, đôi mắt cũng đen bóng đen bóng, cười rộ lên đặc biệt chân thành, mã Pháp ta còn muốn chạy hai lần. Khang Hy thực thích hắn này cổ kính nhi, vậy lại chạy hai lần, chờ chúng ta nghỉ ngơi, bọn họ cũng nên đem người mang theo tới. Tổ tôn hai lại bắt đầu ở trong đội ngũ vui vẻ, chọc đến đi theo nhân viên khẩn trương không thôi làm việc sợ hoàng đế chọn thứ, đi theo xem náo nhiệt tưởng ở hoàng đế trước mặt lộ mặt nhi, còn có hoàng tôn thân thích nhóm, lúc nào cũng lấy đôi mắt nhìn chằm chằm hoàng tôn nhất cử nhất động. lam ngự tiền thị vệ khánh đức là gặp qua hoàng đán, đáng tiếc không có gì cơ hội giao lưu. cháu ngoại vẫn luôn ở hoàng đế trước mặt là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là hiện tại ở hắn bên cạnh ngạc luân đại ngạc đại thúc, ngạc đại thúc thích khánh cháu trai, vận dụng như là uy hiếp nhân gia cấp trên, lạm dụng trên tay trước quyền chờ một loạt thủ đoạn. Đem Khánh Đức trực ban biểu điều đến cùng chính mình giống nhau, không có việc gì liền cùng này Khánh cháu trai lêu lổng một phen. Ngạc Luân Đại tính tình là tương đối hoành một chút, nếu Khánh cháu trai dám thất thần như hiện tại, tất nhiên là, bang, trên vai an lập tức. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì đâu? Nga, Hoàng thượng lại đây. Tới liền tới bái, có cái gì đẹp? Khánh Đức hát tuyến, hắn cho rằng nhà hắn mã Pháp đã là trên thế giới này nhất cực phẩm vô lại, không nghĩ tới cường trung càng có cường trung thủ, một sơn càng so một núi cao. Ở lóe sáng tử cấm thành, Khang Hy ra ngự tòa phía dưới còn mai phục như vậy một đóa khiêu chiến nhân loại nhẫn mại cực hạn kỳ ba. Ngài kiêm chế điểm nhi. Thiết! Nếu thời gian có thể lùi lại, Khánh Đức thề, hắn lúc ấy nhất định sẽ trang chính cút, trang lý học. Tổ tôn hai quả nhiên tới rồi bọn họ trước mặt, Khang Hy có chút tiến thoái lương nan, ngạc luân đại tính tình hắn rõ ràng thật sự, vạn nhất ở tôn tử trước mặt không tôn trọng chính mình, vậy quá khó coi. Lại vừa thấy, bên cạnh còn có một cái Khánh Đức, Khang Hy khẽ tắn môi mang theo tôn tử đi qua. Hoàng đế gần nhất, mọi nơi lập tức cán tĩnh. Huấn luyện có tố bọn thị vệ như cũ khứng mã, không nhanh không chậm mà đi phía trước đi. quan võ nhân viên nơi tay trên đầu có chính thức nhiệm vụ thời điểm, trừ phi chủ tử tới rồi trước mặt, nếu không là không cần phản ứng, chỉ lo làm việc. Vì thế đại gia yên lặng mà đi, Hoàng đế mang theo tôn tử tới rồi một già một trẻ hai đời quốc cứu trước mặt. ngạc Luân đại sách theo cương ngựa tay ý tứ ý tứ về phía thượng nâng nâng, hoàng thượng Khang Hi xem hắn một thân chính thức ăn mặc, mặt mày hồng hào, hai mắt sáng ngời có mắt, luận bán tương cũng là không lầm, như thế nào này tính cách liền như vậy bi kịch, này biểu tình liền như vậy thiếu đánh đâu. Này nếu không phải hắn biểu đệ, từ trước mặt hắn quá làm lơ hắn không tốt lắm, Khang Hy quả muốn đương hắn là không khí. Khánh Đức liền phải quy củ đến nhiều, tiến lên trung vô pháp xuống ngựa, liền lập tức tư thế ngồi ngay ngắn, buông ra tay, túi đầu thi lễ. Khang Hy xem hắn cũng là một thân đứng đắn tráng phục. Chỉ bằng leo chân công phu liền vững vàng mà ngồi trên lưng ngựa, trong lòng tán thưởng một tiếng. Quay đầu lại đối hoàng đán nói, nhìn xem, nhận thức sao. Nay đảo không làm khó được hoàng đán, ngạc luân đại mỗi ngày thấy, mà thân cứu cứu ba chữ là không chú ý cũng có thể nhớ kỹ tồn tại. Nghiêm túc gật gật đầu, nhận thức, một tháng trước mã Pháp nói lên quá. Cứu công, nghiêng đầu, rất là đáng yêu. Lúc ấy Khang Hy chủ yếu là ở ngạc luân đại chờ một đống người trước mặt khoe khoang tôn tử, chỉ thuận miệng giới thiệu một chút ngạc luân đại Hoàng đán cũng chỉ là hời hợt mà cùng đại gia thi lễ mà bãi, tiếp theo đã bị lánh đi đọc sách. Trước mắt đánh xong tiếp đón, hắn chấp trước mắt, như là nghĩ nghĩ, lôi kéo dây cương muốn ôm quyền thi lễ, xả đến mã bất an mà hất hất đầu. Khang Hy cơ hồ muốn rối tay giúp hắn khống mã, Khánh Đức thân mình đã ngồi dậy, mông đều ly an. Hoàng đán tiểu tâm mà kéo lấy mã, đối với ngạc luân đại cười đến thực ngoan ngoãn, cứu công tốt không. Khánh Đức rất quá roi ngựa một đầu, chọc chọc ngạc luân đại, Khang Hi nhún mày. Nạc Luân Đại thu hồi tản mạ, đem Hoàng đán trên dưới đánh giá, sinh đến không xấu, chúc mừng Hoàng thượng lại xem Khánh Đức, không lớn giống ngươi. Khánh Đức mặc. Khang Hy giống mới nhìn đến Khánh Đức dường như, đối Hoàng đán nói, nhìn xem người này đâu. Cứu cứu. Lúc này không dám tùy tiện học hắn cứu cứu làm yêu cầu cao độ động tác, trong lòng lại đối Khánh Đức gần ẩn có bội phụ. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn khoác văn nhã ra nội hàm lưu manh. Khánh Đức cười gượng. Khang Hy nói, đã là nhà mình thân thích đợi chút hạ trại nghỉ tạm. Liền tới đây trò chuyện Hắn kỳ thật là muốn cho Khánh Đức lại đây Hoàng đán lần đầu tiên ra xa nhà nhi Tuy có chính mình cái này tổ phụ Rốt cuộc vẫn là sợ hắn không thích ứng Nếu có cái cứu cứu bổi Đảo cũng không xấu Ngạc Luân Đại biểu môi Rốt cuộc thực nghề tình mà không nói chuyện Hàm hồ mà đi theo Khánh Đức nói một tiếng Già Hoàng đán đôi mắt con cong Không bao lâu liền đến thời gian nghỉ ngơi Lúc trước bộ đội đã đáp hảo liều trại Khang Hy tới rồi hai đầu bờ ruộng liền xuống ngựa Dân thì gắng sức đuổi theo, hãn A mã, kia gia đình người chăn nuôi nhìn gần, truy lên thực sự xa, vừa mới mang theo lại đây. Kia mang lại đây bà ấy nói phủ hỏi Hoàng đán, có mệnh hay không? Hoàng đán lắc đầu, lại hướng dân thì thi lễ, bá vương hảo. Dân thì xả ra cái tươi cười tới, ngươi cũng hảo. Bá vương muốn ban sai đi, đợi chút lại qua đây. Xoay người đi thời điểm, dư quang ngắm đến khang hy hiển từ mà liên lụy nổi lên vừa mới kêu hắn bá vương cái kia nửa béo không mập tiểu mập mặt tay. Dựa, dẫn thì dưới chân dùng sức, thẳng cọ đều bị nghiền ra thanh nước tử tới. Trứng trong điện tất cả đồ dùng sinh hoạt kia đều là toàn, tổ tôn hai vào cửa, một người một cái buồn. Hai dạng động tác, lau tay, rửa mặt, sát cổ, ngồi xuống, uống trà. Khang Hy còn ở giáo dục tôn tử, ngươi tuy học điểm nhi cới ngửa ban cung, lại chưa từng luyện qua thời gian dài như vậy, ngủ trước gọi bọn hắn lấy nước cấm tới, tắm nước nóng, nhiều phao trong chốc lát. Đợi chút ta tống cổ ngụy Châu cho ngươi xoa bóp. Bằng không ngày mai nhất định eo đau chân đau, chỉ có thể ở trên xe vai chứ. ra Má Pháp. ân ngụy am đạt khi nào đến. Tôn Nhi tưởng trước ôn thư. Hôm nay một ngày không đọc sách đâu. Khang Hy nhận đồng mà chỉ vào trước mắt quả cái đĩa, đem cái này cấp hoàng đán AK trước lót lót lúc này mới trả lời. Dùng cơm xong, ngươi liền đi phao tắm, ta tống cổ ngụy Châu cùng ngươi một đạo đi. Ngươi liền ở tại ta bên cạnh màn, qua lại phương tiện. Nghỉ tạm đủ rồi, ngươi lại đây. Ta cũng có thư muốn đọc. ra, Hoàng đán cái miệng nhỏ mà cắn điểm tâm, thỉnh thoảng uống trà thuật khí. Mới gặp một cái bơ bánh trái, dần thì đã mang theo người tới. Hoàng đán buông chung trà, từ nhỏ thái giám nơi đó lấy quá ướt khăn mặt xoa xoa khỏe miệng lại xoa xoa tay. to mò mà đánh giá mắt mấy cái dân chân nuôi, từ phục sức thượng xem, là người mông cổ không sai, cái này hắn nhận được. Những mục dân rất là sợ hãi, phát quỷ với mà, dùng ngôn ngữ ca tụng khang hy. Khang Hy cũng dùng ngôn ngữ cùng bọn họ nói chuyện với nhau, Hoàng Đán Nghiêm Túc nghe, này mấy cái người Mông Cổ ngôn ngữ hắn nghe hơi có cố hết sức, khẩu âm cùng Hoàng Thái Hậu nơi đó có chút bất đồng, ngữ tốc cũng nhanh một chút. Khang Hy hỏi vấn đề là, năm nay cỏ nuôi súc vật lớn lên thế nào, năm trước mùa đông có hay không đông chết dê bò, dê bò có hay không nhiễm tật. Học sinh béo Nghiêm Túc mà nghe, thẳng đến Khang Hy phân phó hạ, dẫn bọn hắn đi xuống hảo sinh ăn trí, thưởng. Khang Hy cưới ban ngày mã, tuy là chậm chạy cũng có chút mệt mỏi hiện tại lại còn không thể tẩy tẩy ngủ rớt, đánh lên tinh thần hỏi hoang đán. ngươi biết chấm vì cái gì muốn hỏi bọn hắn thủy thảo hay không tốt tươi sao thủy thảo hảo dê bò liền có ăn tựa như nông dân mùa màng tốt thời điểm kho lúa liền mãn rất biết điều khang hy tiếp theo giải thích chẳng những là thủy thảo nông nhân trục thủy thảo mà cư không giả dê bò hay không sung túc còn muốn xem thời vận nông nhân mấy vô thành trì nhiều chỉ tán mà cư vô chống lạnh chỗ Nếu là mùa đông phong tuyết đại, thời tiết quá mức rất lạnh, dê bỏ cũng sẽ đông chết. Nói xong, cuối cùng cường điệu, mông cổ ngu muội ngoan cố, có chân chết, cũng có không thông suốt, cần đến giáo hóa. Hoàng đán lập tức vấn đề, mã pháp hàng năm tuần du tái ngoại, chính là vì giáo hóa mông cổ sao. Cái này để tài liền tương đối phát tán, một chốc giảng không xong, Khang Hi nói, ngươi hiện giờ phải nhớ kỹ một cái, nhiều xem, nhiều nghe, ít nói. Cho dù là đi giáo hóa bọn họ. Đối mông cổ vương gia nhóm cũng muốn khách khí, nơi đó là Hiếu Trang Văn Hoàng hậu cùng Hoàng Thái hậu nhà mẹ đẻ. Tôn Nhi minh bạch. Hoàng đán trụ đến Ly Khang Hi rất gần, thực mau trở về tới rồi chỗ ở, nước ấm cũng bị hảo, Ngụy Châu đi theo hắn liền đã trở lại. Ngụy Châu là cực có ánh mắt người, ai có quyền thế không thể đắc tội, ai lại dễ khi dễ, bắt nạt kẻ yếu nịnh giàu đạp nghèo tiểu nhân đắc chí nói đều là hắn. Đối với vị này tiểu hoàng tôn, hắn là từ trong lòng có chút nút nhát. Từ nhỏ liền hầu hạ Khang Hi lại nhìn giận nhưng lớn lên, hiện tại lại thấy được hoàng đán, Ngụy Châu xưng được với là kiến thức rộng rãi. Nay một vị tiểu ác ca, rất có khang hi chi phòng, cực kỳ tự hạn chế, trừ bỏ đi học vấn đề, bồi tổ phụ nói chuyện, hắn nói cũng không nhiều, văn văn tính tĩnh, xứng với đáng yêu bộ dáng, thoạt nhìn rất là vô hại. Ngụy Châu lại không như vậy tưởng, chỉ bằng hắn rời giường chưa bao giờ dùng cọ sát, quần áo đều là chính mình xuyên, đi đường không cần người đỡ, ăn cơm chính mình nắm lấy lượng. Vân vân sinh hoạt chi tiết đi lên xem, hắn phi thường tự hạn chế. Khang hy khi còn nhỏ còn dựa vào giường tình huống, kêu một hồi, vẫn là tam a ca khang hy ra lời nhác, thân là ha ha hạt châu Ngụy châu bị kéo đi đánh một đốn. Từ đây lấy kêu tam a ca rời giường làm nhiệm vụ của mình. Đến nỗi hoàng thái tử, có hắn Han a mã đánh thức hắn, Ngụy châu tránh được một kiếp. Rất nhiều ở đại gia trong mắt xuất hiện phổ biến sự tình, hoàng đán đều kiên trì chính mình động thủ, cư nhiên không có đổi bại. Ngụy Châu cũng có đồ tử đồ đệ lấy lòng hầu hạ, áo ngoài đều không chính mình xuyên, thân là hoàng tôn Hoàng Đán vẫn là chính mình xử lý chính mình sinh hoạt. Hắn có điểm như là khổ hành tăng, người ở hắn trước mặt vừa đứng, liền có loại kiểm điểm xúc động. Tuy rằng Thái tử dưới các ga ca đều thực lung lạc Ngụy Châu, Hoàng Thái tử bản nhân cũng để lộ ra thân cận chi ý, Ngụy Châu ở ngầm nhìn thấy nào đó tông thất liền lễ đều không được toàn, lúc này lại nghiêm túc mà đi theo Hoàng Đán phía sau, tới rồi lều trại sở tại, đoạt một bước tiến lên cho hắn vén rèm lên. Vào phòng, ngụy Châu lưu tâm xem hoàng đán, thấy hắn đứng yên, nhìn một cái bốn phía, liếc mắt một cái đảo qua, không hề xem đệ nhị mắt. Tiến lên một bước, A-ca, ngài muốn hay không muốn trước tắm gội thay quần áo. Hảo, luôn luôn người, đầu đều không nâng, bước đi vào dùng mảnh cách ra tới nội thất. Tắm rửa, mát xa, mặc tốt quần áo đi đọc sách. Tới rồi Khang Hy nơi đó, Khang Hy cũng đã thay đổi một thân xanh đá áo ngắn, ngồi ở án thư mặt sau, một lòng tay bên trái một cái bản, ngồi bãi. Hoàng đán cảm tạ tòa, xem Ngụy Châu còn đứng ở một bên. Khang Hy nhìn mắt Ngụy Châu, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi bãi. Ngụy Châu cùng Khang Hy tuổi sắp xỉ, một ngày đi theo làm tùy tùng hầu hạ, kỳ thật đã mệt đến không được, còn muốn biểu một tỏ lòng trung thành. Hôm nay là vừa nhập Thảo Nguyên, Nô Tài vẫn là ở vạn Tuế ra trước mặt hầu hạ bãi, tới rồi ngày mai, bọn họ cũng vào tay, Nô Tài lại cùng ngài Thảo giả đâu. Nói hiệu nói vượng, Khang Hy mỗi năm đều phải lại đây trụ mấy tháng. Này một đường đi rồi không biết nhiều ít hồi, bên người mang lại không ngừng ngươi một cái quen thuộc tình huống người. Lấy lòng khoe me đâu? Khang Hy quả nhiên cười mắng một câu, biết ngươi để bụng, đi bãi. Ngụy Châu lúc này mới thuận sườn núi hạ lửa, nô tài cáo lui. Ra cửa đi chưa được mấy bước, liền đón nhận giận thì, Ngụy Châu trong lòng thầm tiêu một tiếng đen đủi. Hắn ngày thường không thiếu lấy giận thì chỗ tốt, lúc này thấy giận thì lại chỉ có phi lòng. Minh Châu cũng đã cho hắn tiền, Giận Tử cũng đã cho hắn tiền. Thái tử bao lì xì cũng là có, tam AK từ AK trở đều là hắn kim chủ, chỉ là những người này sẽ không làm hắn như vậy khó xử. Minh Châu yêu cầu bất quá là một chút mịt mờ tin tức, thái tử nơi đó cũng chưa để qua yêu cầu, bên AK chỉ là làm hắn có cơ hội liền ở khang hy trước mặt thích hợp mà nói chính mình một chút lời hay. Chỉ có vị này vương gia, từ vài tuổi đến mười mấy tuổi thời điểm đem hắn đương nô tài. Đây là thuần đương nô tài, không thể so thái tử, dù sao cũng là khi còn nhỏ chố quá mấy năm đối hắn còn tính khách khí. Thượng 20 tuổi thượng, vị này ra cưới vợ sinh nữ, đại nhân cũng hảo chút, tắt hắn tiền, liền muốn cho hắn đem hoàng đế nhất cử nhất động đều báo cáo ra tới. Càng đáng giận chính là, hắn còn làm chính mình nói thái tử nói bậy, lại nói hắn lời hay. Một phần tiền lương làm làm tam công tác, quá mức. Ngụy châu ý tứ, tiền ta có thể lấy, nói ngươi lời hay cũng đúng, ngươi đừng làm cho ta đương người xấu được không. Do hỏi cấm chung, ta còn không chê mệnh trường kia hai nói thái tử nói bậy tiểu thái giám, không thấy được đã nhân gian bốc hơi sao. Chúng ta thái giám mệnh khổ, chỉ nghĩ nhiều vất điểm tiền an an ổn ổn thoải mái dễ chịu mà quá xong đời này, tiếp sau đầu cái hảo thai. Người có thể hay không không cần như vậy bước người. Trong lòng mắng, trên mặt còn muốn cười một cái. Dân thì đứng lại bước chân, am đạt chạy đi đâu. Vạn tuế gia đang cùng hoàng đán AK một đạo đọc sách đâu, vương gia nếu là không có việc gấp nhi, sợ không hảo đi quấy rầy Nô tài đi xuống thu thập một chút buổi tối còn muốn tới hầu hạ đâu, dân thi nghẹn một chút, tia tiểu tử còn ở bên trong, ngụy châu giảng u, a, dân thi phản ứng lại đây, ta đây trước bất quá đi chờ tiểu hài tử ngủ, ta lại đến, rồi tay xả quá ngụy châu một cái cánh tay, ta nơi đó mang theo hảo trà, muốn hay không đi nếm thử, vào mông cổ địa giới, mới mẻ rau quả đã có thể thiếu, người mông cổ lấy trà giải nghị, ngụy châu vẻ mặt đưa đám, vương gia cất nhắc nô tài, tới rồi dân thi chỗ ở. Bị rót hai lô thai toan lời nói, ngụy Châu tinh luyện ra một cái trung tâm hoàng đế bất công, hai cái cơ bản điểm chất nhi cư nhiên đoạt bá phụ nổi bẩn, bọn họ có cái gì hố động ngươi muốn nói cho ta, quả muốn áp. Tróng mặt nhức đầu, một chân thâm một chân thiển mà về tới chính mình lều chạy nhỏ. Hán đồ đệ đã chờ đã lâu, chúng ta bị hào nước tắm, lại nghe nói sư phó kêu trực vương tiệt đi, hiện tại thủy đều lạnh. Ngày trước sát đem mặt, ta lại thúc giục nước cấm đi. ngụy Châu vầy vây tay. Một khác đồ đệ đã đi lên cho hắn lột roi xoa càng chân, sư phó, có điểm tâm, trà là ôn, vừa lúc dùng. Ngụy Châu vô lực mà tưởng, trực vương thật là cái tai họa, có hắn một ngày liền một ngày không được căn bình. Người đương nhân ra bá phụ, còn cùng cháu trai tranh sủng, càng mất mặt chính là còn không bằng cái nãi hoa hoa càng thảo hoàng đế niềm vui, tranh bất quá còn muốn bán hứng Người rốt cuộc còn có hay không điểm tiền đồ. Chiếu như vậy đi xuống, có người lại mất mặt thời điểm. Ngụy Châu nói ứng nghiệm. Về sau cho đến hồi kinh nhật tử, hoàng đán tiểu bằng hưu ở giận thì trong lòng hình tượng hoàn toàn tan vỡ tệ rất tắc ngạch đồ, trở thành chỉ xếp hạng hắn A mã lúc sau để nhị hào nhất lệnh giận thì người đang ghét. ban ngày, tiểu tử này cùng Khang Hy một đạo rời giường, buổi tối, cùng Khang Hy cùng nhau ngủ. Khang Hy phê sổ con, hắn đọc sách, Khang Hy triệu kiến quần quận mà đến mông cổ tôn quý, đem hắn mang ở một bên khoe ra khoe khoang. Ở này đó hoạt động chung, giận thì vị thứ cư nhiên bị xếp hạng cháu trai phía dưới. Đây là thực bình thường, Khang Hy sớm muốn ôm tiểu mập mạp ra tới hiện bảo, trước kia là hài tử tiểu, sợ mang ra tới chiếu cố không tốt. Hiện tại lớn lên nửa nhỏ không nhỏ, còn dẫn văn dẫn võ, còn cử chỉ có độ, rốt cuộc được một cái cơ hội hướng thiên hạ triển lãm hán cháu Đích Tôn, cấp nông cổ vương ra nhóm thi lấy vô hình áp lực, Khang Hy như thế nào sẽ lãng phí này rất tốt thời gian. Khang Hy ra mang theo tôn tử, chứ bỏ ngủ khoa một tức cũng không rời. Dân thi vị này hoàng trưởng tử đảo muốn sang bên. Bất quá là ở tiếp kiến thời điểm có dự tính, sau đó liền cùng hắn bọn đệ đệ bị phân đi các chủ trì giống nhau phái đi, từ trung ương bị đánh thành địa phương. Cái này cũng chưa tính, một ngày này, Khang Hy đại yến mông cổ chư vương. Tương lai 10 phút tấn phụ thân đang ở trong đó, vạn phần cảm kích Khang Hy thưởng thức, được đến Khang Hy khẳng định, thu hoạch đồng hành giả hâm mộ ánh mắt. Quân vương bắt đầu thổi phồng Khang Hy, thổi phồng xong rồi Khang Hy thổi phồng chư hoàng tử, giận thi đứng núi chịu sào, bị khen vì dũng sĩ, xương này tôn quý vị này vương gia mã ngữ có chút gặp gền, dần thì niệm ở hắn khen chính mình phần thượng, giận thì lấy ra hắn chỉ có kiên nhận đem lời nói nghe xong, sờ sờ trên môi tỉ cần, chấn định cười, vương gia quá khen, sắc thật là quá khen, hơn nữa khích lệ giả thực không thành tâm, bởi vì hắn kế tiếp khen còn lại hoàng tử cũng là dùng cùng bộ lý do thoái thác, chẳng qua là đem trật tự từ cấp điều một điều thôi. đừng nhìn nhân gia mã ngữ không tốt lắm, nội tâm kỳ thật một chút đều không ít, sớm nhìn đến khang hy bên người đi theo cái tiểu a nhi vẫn là lanh ở ngự tòa bên cạnh vừa thấy quần áo bốn khai vạt một đôi tuổi tác không sai biệt lắm là hoàng tôn tổng hợp hỏi thăm tới tình báo đây là thái tử gia tam a ca dốc hết sức lực mà khen hoàng đế thích nghe cái gì ta liền nói cái gì bất hạnh mãn ngữ không quá quan đồng học nói được quá kích động nói ra buồn dân tộc ngôn ngữ nói xong một trường xuyên lúc sau mới phát hiện sự tình đại điều không khỏi có chút xấu hổ khang hy là nghe hiểu được cũng không để ý còn cười nói chấm tôn tử tự nhiên là hảo Lại cũng còn cần tiếp theo dụng công hắn dùng chính là mông ngữ, lại đối hoàng đán dùng mãn ngữ nói, không thể tiêu ngạo. Hoàng đán dùng mãn ngữ đáp lại, tôn nhi cần nghe thánh huấn lại dùng ngôn ngữ cảm tạ quần vương, vương ra quá khen. Thiên chân ánh mắt, làm người cảm thụ được đến chân thành. nha hắn sẽ mông ngữ, nói được có một chút chậm, chính là nói được rất rõ ràng a Mông cổ vương ra nhóm cảm thấy thân thiết. Đồng loạt khen Khang Hy sẽ giáo hài tử, khen Khang Hy ra ghen hảo. Khang Hy mừng rỡ. Dân thi đại hận mọi người đều là tam nữ dạy học như thế nào khiến cho tiểu tử này làm nổi bật so với chính mình tuy rằng không muốn nhận thua hoàng thái tử địa vị vẫn là so trực quận vương cao so lá bà mặc kệ là đã chết cái kia vẫn là phải gả lại đây cái này đều không bằng thạch gia nữ nhi tự tin càng đủ so nhi tử khang hi hành động đều mang theo thái tử con của hắn trực quận vương gia độc đinh mầm bị ném tới đại nội cùng đường huynh đệ nhóm cùng nhau đọc sách a phản rồi phản rồi dân thì không bình tĩnh nhìn một cái bọn đệ đệ đánh giá muốn kéo ai cùng nhau tìm điểm nhí sự trong mắt ý tứ đại ca ngươi lại tìm việc kéo huynh đệ xuống nước thử xem mọi người đều không có giúp hắn ý tứ tương phản đều vây quanh khang hy xun xoay đi Giận thì đưa mắt ra hiệu khiến cho mắt đều rút gần chính là không ai để ý đến hắn nếu hắn xem đến cẩn thận một chút sẽ phát hiện lao tam trong mắt vui sướng khi người gặp họa lao tứ bắt phong bất động lao bác hắn ở mỉm cười mỉm cười lại mỉm cười đều ở trong lòng này sinh ác độc đại ca Ngươi dám kéo các huynh đệ xuống nước thử xem. Dân thi đành phải đem mục tiêu phong tới luôn luôn đến thánh sùng 13, 14 trên người, bọn họ tuổi còn nhỏ, cũng không tin nhìn đến hãn A mã chỉ xem hoàng đán đem mọi người đều phóng tới một bên trong lòng sẽ không ngật đáp. Kết quả hắn thấy được thần mã. Này hai cái tiểu hỗn đảng, đứng hàng tiếp cận tròn nên chạm đến vị trí là dừa gần, người tay trái lôi kéo ta tay phải, nửa lộ ở tay áo ngoại, cho nhau nghiết đầu ngón tay chơi, trên mặt biểu tình theo trên tay động tác vừa động vừa động, hiển nhiên là ở thất thần. Dân thì, đệ đệ đều là heo. Bọn đệ đệ, ngươi còn chưa đủ. Vì chốn ngươi, đại gia giả ngu trang thật sự vất vả a. Dân thi nhột chí mà cúi đầu, cân nhắc như thế nào hòa nhau một ván, lại y y một chút đả đảo giận nhưng sau phong cảnh. Hắn bọn đệ đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, 13, 14 soát địa vùng ra tay, lão tam ngồi thẳng thân mình, lão bát thu liêm tươi cười, lão tứ. Bát Phong bất động. Trong lòng đều đang nói, lại tránh được một kiếp. Cha tấn lão sư học tập. Miêu phát tiếng Trung, đứa bé rời xa cha mẹ là một kiện dễ dàng làm người rụt dẹ sự tình, mặc kệ hắn có phải hay không hoàng tôn, mặc kệ hắn cha có phải hay không thái tử. Ở một cái hoàn cảnh lạ lắm, không thể nghi ngờ là đối cá nhân tổng hợp tố tổ chất cực đại khảo nghiệm, ở giám khảo là hoàng đế dưới tình huống càng là như thế. Học sinh béo biểu hiện đảo cũng không tệ lắm, nay ích lợi với hắn cha mẹ đối hắn song trọng huấn luyện, mà hắn tổ phụ đối hắn lại rất là chiếu cố. Người chung quanh cho dù là trong lòng đối bọn họ phụ tử còn có cực đại địch ý dần thì, đối hắn cũng muốn biểu hiện đến thân thiết khách khí. Học sinh béo vận khí không xấu, trước mắt thích hướng tốt đẹp. Từ tiểu lộ một hồi mặt lúc sau, phàm là không phải bí sẽ trường hợp, Khang Hi liền cố ý vô tình mà đem hắn đặt ở ngự tòa bên triển lãm. Tại đây danh lợi trong sân huấn người, không thể nói là nghe Huyền Ca biết nhà ý, cũng là nhìn mặt đoán ý một phen hảo thủ, các lấy ra 12 phần tinh thần, nỗ lực vô vị này hoàng tôn mông ngựa. Lúc đó người trong thiên hạ trong lòng Thái tử là tương lai hoàng đế, như vậy vị này thái tử đích trưởng tử, còn không phải là tương lai tương lai hoàng đế sao? Điểm này trừ bỏ tưởng vận ngã thái tử người ở ngoài, bất luận kẻ nào đều là không có dị nghị. Đương nhiên muốn tận lực ở này còn thử cấu tiểu thời điểm lưu lại một không tồi ấn tượng mới hảo. Tiểu hai tử tổng so đại nhân hảo hống đến nhiều. Mông cổ vương gia nhóm càng là tận hết sức lực mà khích lệ hắn, lời kịch đều là có sẵn, năm đó như thế nào khen thái tử hiện tại như thế nào khen hoàng tôn? Hơi làm biến động là được. Đem không hổ là hoàng đế nhi tử biến thành không hổ là hoàng đế tôn tử, đem chủ ngữ từ thái tử biến thành tiểu A-ca. Học sinh béo ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thu được khen ngợi so với phía trước cả đời thêm lên đều nhiều, đương nhiên, hắn cả đời trước mắt còn chỉ có 5 năm. Cái này tỷ lệ cũng đủ kinh người. làm một cái tiểu hài tử, học sinh béo chỉ có ba ở chính mình lều trại thời điểm mới có thể làm lớn người dạng thở dài. Đã từng, Ở mỗi vị tử cấm thành chấn thành chi bảo trong cung, vị kia kẻ dở hơi láo thái thái cũng là dùng đồng dạng nôn ngữ như vậy khen qua hắn. Trung quanh một đám phụ hợp người, đương nhiên, là nữ nhân còn có bất nam bất nữ người. Đã từng, cũng bị khen đến lâng lâng, nói hắn chạy trốn mau hắn liền nhiều chạy hai bước, nói hắn cười đến đáng yêu, hắn liền nhịn không được nhiều cười hai hạ. Thực mau hắn đã bị đến từ hắn thân mụ tội ác độc thủ cấp đả kích. Thục ra thực mau liền ý thức được. Nàng nhi tử gặp được cùng nàng khi còn nhỏ không sai biệt lắm vấn đề. Hãy còn nhớ rõ mới tới hàng châu thời điểm, thân phận quan hệ, nàng cơ hồ là ở một tình phạm vì có thể đi ngang lộ tiểu cô nương. Khi đó nàng kết luận là, như vậy thực dễ dàng bị cô lập sau đó bị đại gia đương nốc tử giống nhau nịnh hót. Tiểu mập mạp thân phận chỉ có so nàng lúc trước càng tôn quý, gặp phải viên đạn bọc đường lực sát thương cũng lớn hơn nữa. Tiểu mập mạp cha Equal. Rất khó nói có phải hay không bởi vì đại gia một mặt nịnh hót bị kéo thấp tới rồi một cái không coi ai ra gì trình độ thượng. Thục gia trực tiếp ở Hoàng Thái Hổ khen mặt khác tầng tôn thời điểm đem học sinh béo cấp lánh tới. Lấy Hoàng Thái hậu kia tương đối bần cùng khích lệ từ ngữ, khen tiểu hài tử lời kịch, luôn là như vậy vài câu, ai nha, lớn lên cũng thật hảo, nhìn một cái, này khuôn mặt nhỏ nộn là cùng đầu hủ dường như, thật thông minh, như vậy khó thơ đều sẽ bối, chạy trốn thật là nhanh à, tới, lại chạy một chạy. mọi việc như thế. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo hút. Này cùng khen ta nói không có gì hai dạng A. Học sinh béo khóc lóc thẳng thiết, ô oh, ô, oh, các ngươi đều là gật người. Đại ba da hoàng dục lớn lên giống căn ma cô nhi, ngươi cư nhiên nói hắn đẹp. Tam thúc da hoàng tình ngốc đến giống khối đầu gỗ, ngươi cũng nói hắn đẹp. Ta bối thơ có 8 câu, hoàng huy bối mới bốn câu, ngươi còn nói hắn thông minh. Thứ đây đối người khác khích lệ lại không lâng lâng. Chính hắn nghĩ đến, vĩnh viễn so ngươi nói càng có hiệu Chính mình nghĩ đến, bản quyền về chính mình, người khác nghĩ đến lại nói cho ngươi, đó là bản lậu Tựa như đi học học được đồ vật, không thể thông hiểu đạo lý, này quên đi xuất cao đến làm người khóc thút thít. Trước mắt vương gia nhóm lời kịch là Tân, vừa lên hồi khen thái tử là 20 năm trước sự, lúc này từ trong một góc nhặt ra tới thổi thổi hôi, còn đương mới mẻ từ giống nhau dùng, như nhau đời sau lưu hành su thế, quá không mấy năm liền phải phục một hồi cổ. Nề hà học sinh béo bóng ma tâm lý quá nặng. Lặp lại nghe xong N cá nhân nói N thiên lúc sau, lại mới mẻ tử cũng đều cũ. Một chút tân ý cũng không có, còn muốn giả dạng làm thực vui vẻ. Học sinh béo cùng hắn cắt thúc thúc cảm giác là giống nhau, làm bộ làm tịch thật là mệt ta. Thực mau, hắn liền không như vậy suy nghĩ. Lại một lần bị khen thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến hắn đại bá kia táo bón giường như mặt, học sinh béo ngộ, thì ra là thế. Cười đến càng thêm đáng yêu, vương ra quá khen, là mã pháp giáo đến hảo. Chẳng sợ vị này vương ra khen thập phần không đáng tin thậy Luận đọc sách Hắn so ra kém hắn A mã Luận viết chữ Hắn so ra kém hắn ngạch đường Luận cái đầu Hắn so ra kém hắn ca ca Khen cái con khỉ Bất quá chỉ cần là cho thấy lập trường Hắn liền hoan nên Cứ như vậy Học sinh béo bị hắn tổ phụ mang theo Một đường triển lãm đến mông cổ các bộ trước mặt Khang hy dụng ý có nhị Một mang tôn tử tới mở rộng tầm mắt Cũng an ủi tịch một chút chính mình này viên lao ra ra tâm nhị. Hướng mông cổ chư vị triển lãm đại thanh có người kế tủ thiên thu vạn đại. Hai điều đều đạt thành lúc sau, hắn bắt đầu quan tâm học sinh béo vấn đề. Khang Hy trong lòng, nhà hắn hài tử chịu người khen là hết sức bình thường sự tình, ai dám không khen, đó chính là đôi mắt thoát cửa sổ. Nhà hắn hài tử đã chịu khen lúc sau nếu banh không được, vậy muốn ai chịu, bởi vì quá không rồi rẻ, so không ai khen còn làm hắn chịu không nổi. Học sinh béo liền ở vào như vậy khảo tra kỳ nội. Khang Hy phá lệ lưu ý học sinh béo hành động giáp mặt bị khen thời điểm, lưu ý xem học sinh béo có hay không bị choáng váng đầu góc. ở khang hy vô pháp tự mình giám sát trong một góc, cơ linh bọn thái dám thay phiên, ngày ngày bị tống cổ đi xem học sinh béo, sau đó trở về hồi báo. nghe được đều là, hoàng đán a ca ở đọc sách, hoàng đán a ca canh giờ này ở cưỡi ngựa, hoàng đán a ca ở viết chữ, từ từ đều là dựa theo này làm việc và nghỉ ngơi tới. từ trước đi lên tác nghiệp xem, hoàng đán cũng có ở nghiêm túc mà viết công khóa. khang hy vừa lòng. Hắn thật đúng là lo lắng tiểu hài tử tâm tính chưa định đâu. Kể từ đó, càng thêm dụng tâm bồi dưỡng tôn tử. Học sinh béo đóng gói mama, đóng gói thái giám, đóng gói công khóa, đóng gứa gói quần áo. Cô đơn vô pháp đóng gói lão sư. Hắn thượng đại ban khóa lão sư còn muốn ở trong kinh dạy hắn đường đệ nhóm. hắn chỉ định sư phó là đại học sĩ, muốn lưu lại hỗ trợ hắn a mã. Nay một đường xuống dưới, liền từ Khang Hy quyền xung gia sư, toàn diện giáo thụ các loại tri thức. Tới rồi Thảo Nguyên thượng, Như vậy an bài lại có vẻ lực bất thóng tâm. Khang Hy là tới làm chính sự, đừng nhìn mỗi ngày ăn ăn uống uống, cùng đại gia nói chuyện hiếm, nghe đại gia thổi phồng, còn phải cho đại gia lại bắt điểm tiền thưởng. Kia đều là công tắc một bộ phận, đều là muốn chiếm dụng thời gian. Chẳng sợ phê sổ con thời điểm có thể sách theo tôn tử đến từ tập, thảo luận âm u vấn đề thời điểm lại là không thể làm trò hài từ mặt. Khang Hy liền đem này trọng trách hạ phái, làm tam A ca giận chỉ giáo cháu trai học ngôn ngữ. Từ A ca giận chân từ hắn thập tam đệ toán học lão sư biến thành hắn cháu trai toán học lão sư, bắt A ca làm luôn ngữ lão sư. Vốn đang muốn cho giận thì giáo cháu trai cưỡi ngựa bán cung, dần thì lại một lòng một dạ chạy tới cùng mông Cổ Vương gia liên lạc cảm tình, biểu hiện ra không ổn trọng đặc tính. Khang Hy nghĩ nghĩ, là 13, 14 lượng cái sắp sửa thành ra thuốc thúc mang theo cháu trai dẫm đạp mặt cỏ, chỉ định làm học sinh béo thân cứu cứu Khánh Đức đi theo lực trận. Bởi vì học sinh chỉ có một, chư vị lão sư vẫn là thực nhẹ nhàng không thoải mái chính là bảng quan chư vị, kiếp sống bắt đầu rồi. Khang Hy mang tôn tử tới một cái mục đích là triển lãm, loại này triển lãm chẳng những là đối ngoại, còn bao gồm đối nội. Điểm này, đại khái chỉ có cùng béo đồng học đứng ở cùng trận tuyến người nhất rõ ràng minh bạch. Ở Can Thanh Cung, học sinh béo quá hai điểm một đường học sinh sinh hoạt, khi khách khí thần, hiện tại là cháo cái pha ly cái lồng trực tiếp bán phiếu, ai không lấy cái kính lúc tới xem hắn. Làm học sinh béo thân cứu cứu, Khánh Đức cho rằng chính mình lo lắng đến có lý rất tưởng nhắc nhở một chút cháu ngoại, tiểu tâm một chút ta, mọi người đều đang nhìn ngươi. Học sinh béo ra tới, thêm phân là cho hắn cha hắn ra ra thêm, giảm phân lại là giảm chính hắn điểm. Khánh nhị cứu còn không phải đứng đắn lão sư, cho dù là hắn cũng đến ngoại hạng xanh rửa theo lệ thường thượng xong rồi văn hóa khóa lại qua đây. Nôn nóng bất an chờ đợi, ly cha mẹ không nói, còn rời đi quen thuộc nhất tổ phụ, làm một đống nửa sống nửa chín thúc thúc tới giáo, lo lắng có lý. Sự thật chứng minh loại này lo lắng hẳn là song hướng bị chỉ định vì lao sư các thúc thúc luôn cuống tay chân thật lâu, đây là một kiện phỏng tay phái đi, đổi một cái cháu trai tới giáo, bọn họ đều không cần như vậy bó tay bó chân. Giáo án muốn chuẩn bị, như thế nào cùng cháu trai ở chung muốn bắt trước, lớp học thượng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn muốn thiết tưởng, một hồi lăn lộn xuống dưới, thế nhưng so đại phụ ban yến còn muốn mệt. Sự thật chứng minh, cái này cháu trai cùng hắn cha giống nhau, đều là làm người đau đầu nhân vật. Đầu tiên bỏ mình chính là giận chỉ. Dẫn chỉ tự cho là văn thải phong lưu, luận bác học, ở chư hoàng tử không phải số một cũng là số nhị. Cái kia một, hắn cho rằng vẫn là xem tại thân phận mặt mũi thượng, nhường thái tử. Ấn thực lực, nên là song song mới đúng. Hắn đôi chính mình là tràn ngập tin tưởng, giáo một cái học sinh tiểu học là dư giả. Hoàng đán mới 6 tuổi, có thể đọc quá nhiều ít thư. Hoàn toàn không cần lo lắng không có nội dung như giảng. Dẫn chỉ muốn truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, cũng là gián tiếp ở khang hy trước mặt biểu hiện chính mình. Nhiều giáo một chút đồ vật, cũng ở thái tử nơi đó quải cái hảo. Biểu hiện hảo, liền ly thăng hồi quận vương càng gần một bước. Lại không biết, hiếu kỳ tiểu hài tử là khó nhất ứng phó. Bọn họ chẳng những có tràn đầy tinh lực, quỷ dị tư duy, thiên chân bề ngoài, cường đại lực phá hoại, còn có trẻ vị thành niên bảo hộ Pháp. Tới rồi hoàng đán nơi này, là so trẻ vị thành niên bảo hộ Pháp càng hung tàn Pháp, tổ tông gia Pháp. Ngươi không thể mang hắn, xét thấy đại gia gen tương tự độ, vậy ngươi chính là ngu ngốc thúc thúc Mang hắn tương đương mang chính mình. Càng không thể đánh hắn, ngươi đánh hắn một bản tử, hắn cha có thể tìm trở về mười bản tử chịu ngươi. Vào cửa thời điểm dẫn chỉ còn không biết chính mình muốn đối mặt chính là cái gì. Bởi vì là thúc cháu, hoàng đán lại không có chính thức tư vị, phi thường thành thật về phía hắn thúc thúc hành lệ vân an. Dẫn chỉ tâm tình sảng khoái, này cháu trai có lễ phép, như là nghe lời bộ dáng, hòa ái nói, ngươi mã pháp chỉ ta dạy cho ngươi học vấn, từ hôm nay khởi, thẳng đến hồi loan, công khóa của ngươi liền về ta. Học sinh béo ngoan ngoãn gật đầu, ấn tượng phân lại lần nữa đề cao. Ta phải nói trước ngươi học được chỗ nào rồi, ngươi ở trong kinh đều học cái gì. Nếu quyết định phải làm hảo, liền phải nghiêm túc chuẩn bị, toàn diện nắm giữ học tập tiến độ. Bối chút thơ từ, đọc quá mấy thiên văn xuôi tạp ký, đang ở nghe sư phó giảng tứ thư. Đáp thật sự chẳng qua, dẫn chỉ không thể không nghiêm túc dò hỏi, ngươi đều bối quá cái gì thơ. Nhớ rõ danh như sao. Văn xuôi tạp ký đều xem qua ai. Tứ thư có bốn, ngữ. Mạnh tử, trung dung, đại học, trước hai người dễ nhớ chút, sau hai người thơm bảo, ngươi đều học cái gì, là quang bối đâu vẫn là thông giảng qua. Xem, đây là kinh việt phái, nói đến một cái cảm thấy hứng thú đề tài, chính hắn trước hưng phấn đi lên. Thao thao bất tuyệt mà nói 15 phút, mới nhớ tới, hắn là đảm đường tiểu học lao sư, không phải làm học thuật thảo luận. Dẫn chỉ lao một phen hãn, ngươi bối cái gì thơ, nhớ rõ danh như sao. Hoàng đán chấp trước mắt, phi thường khó xử nói. Chất nhi bối rất nhiều, có đường thơ có tống thơ còn có nhạc phụ thơ, ngài muốn nghe loại nào. Nếu không chất nhi gọi bọn hắn đem thư lấy tới cấp ngài xem. Hắn tam thúc vấn đề giống như là ngươi hỏi một người ngươi ở trong trường học đều học cái gì giống nhau, kỹ càng tỉ mỉ nói nói chuyện, không cái hạn định phạm vi, làm người vô pháp đáp lại, là từ nhỏ học thuyết khởi đâu vẫn là từ ngày hôm qua tác nghiệp nói lên. Dẫn chỉ bị xem thường. Lại mạt một phen hãn, tiếp nhận tiểu thái giám truyền đặt thư, phiên hai đầu đường thơ. Đề cái đề mục làm bối, lại phiên hai đầu tống tử cũng làm bối, lại chịu một thiên văn xuôi, vẫn là bối. Tiếp theo khảo tứ thư, học sinh béo chỉ bối luận ngữ, mạnh tử, trước một thiên đang ở thâm nhập học tập, sau một thiên chỉ là sẽ bối. Dẫn chỉ tiếp tục khảo tra học tập tiến độ, lúc này không đơn thuần chỉ là là bối, còn muốn chịu một hai câu khảo ý tứ. Học sinh béo bắt đầu bối. Trong lòng chửi thầm, kiểm tra công khóa là hắn mã pháp cùng hắn A mã công tác, giáo công khóa là hắn sư phó công tác. Vì cái gì đương hắn sư phó tam thúc, hôm nay đoạt mã pháp sống. Thời gian qua đến bay nhanh, nháy mắt, chờ giận chỉ muốn lại nhìn một cái học sinh béo tự viết đến như thế nào thời điểm, tan học đã đến đến giờ. Giận chỉ trận tròn mắt, hôm nay hắn hàn A mã tất nhiên muốn hỏi đều dạy gì đó, này nhưng như thế nào trả lời. Có tâm dạy quá giờ đi, bên ngoài, hắn cái kia có thể vào mùa này lấy tới hạ nhiệt độ tứ để đã trước tiên lại đây. Hôm nay, khảo tra thành quả thời điểm, khang hy ánh mắt đâm vào hắn ra đầu tê dại. Vẫn là hắn cháu trai cấp giải vây, mã pháp hôm nay tam thúc cấp tôn nhi ôn tập công khóa, tôn nhi cũng chưa cảm thấy, mấy ngày nay đều học nhiều như vậy đồ vào đâu Khang Hy nói, Hoàng đán, người hôm nay công khóa là đem chữ to viết thượng 10 phút, chữ nhỏ viết 10 trang, đi viết bãi. Lưu lại giận chỉ một đốn ân cần dạy bảo, Hoàng đán thư đọc được vì chính thiên, người ngày mai bắt đầu cho chấm dụng tâm giáo. Bị tước một hồi, giận chỉ hăng hái, ngày hôm sau chương trình học tiến hành đến còn tính thuận lợi. Thằng đến giận chỉ vừa được ý liền vong hình, hỏi hắn cháu trai, còn có cái gì không hiểu. Dừng một chút, thêm một câu, không đơn thuần chỉ là là hôm nay giáo, ngươi có bên không hiểu cũng có thể hỏi. Lời này pha dông thái tử phi giáo dục phong cách, ngấm lại đây là hắn tam thúc, cha mẹ trong miệng so đại bá muốn ôn hòa tồn tại, học sinh béo yên tâm mà hỏi. Béo hỏi, thế nhân có một thê một thiếp, lại khất thực mà sống. Một nhà chi chủ còn áo cơm vô, hắn thê thiếp rửa cái gì sống qua. Hắn cha mẹ đối với quốc kế dân sinh vấn đề phi thường để ý, giáo dục đến hải tử ưu quốc ưu dân, nhọc lòng đại gia có phải hay không đều ăn nổi cơm? Dẫn chỉ. Béo hỏi lại, từ lộ vì chỉnh quan mà chết, hắn đã chết, không phải thiếu một cái truyền đạo người sao? Hắn tồn tại, còn không phải là không tuân lễ sao? Rốt cuộc là chỉnh quan đâu vẫn là không chỉnh. Dẫn chỉ. Chim nhạn văn học nhanh nhất đổi mới, vô quảng cáo bút. Béo lại hỏi, tiểu thụ đại đi vì hiếu. Cha muốn con chết tử không thể không vong, ai đúng ai sai. Giận chỉ. Bất đắc di giận chỉ cuối cùng đành phải đương một hồi bạo lực lao sư, ngươi chỉ cần nghiêm túc nghe giảng bài thì tốt rồi. Thế thao, từ 15 tuổi bắt đầu hắn liền không ở lớp học thượng lại có loại này cứng họng cảm giác. Hắn A mã, lại làm ta giáo đi xuống, ngươi đến cho ta thằng cái thân vương A. Khang Hy nghe xong hồi báo, lại là rất là đắc ý, giận nhưng đương nhiên đọc sách thời điểm, cũng là như thế này giỏi về tự hỏi. Rất nhiều bác học học giả huyên thâm giảng lạn đề mục, hắn đều có thể cân nhắc xuất tân ý tới. Buổi tối khang sư phó cấp béo học sinh học bù, chỉ lao sư bằng thính, tử lộ chết vì hiền giả, sống tắc vì năng thần, cứu này bản tâm, ai vì hiếu, để ý với tâm không để bụng với hành. Hoàng đán, không hổ là mã pháp A, hiểu được như vậy nhiều, không giống người nào đó. Dẫn chỉ, hắn A mã, có thể đừng làm cho ta cùng cháu trai một đạo nghe giảng bài sao. Ấn thứ tự Cái thứ hai chúng đạn chính là học sinh béo tứ thúc. Dẫn chân là cái làm việc nghiêm túc, làm hắn đương lão sư, liền nghiêm túc chuẩn bị giáo án. Hắn gặp được một cái cùng hắn tam ca đồng dạng vấn đề, không biết học sinh học tập trình độ. Hắn so giận chỉ hảo liền hảo tại không phải cái con một sách, quyết định ra vài đạo đơn giản toán học đề khảo một khảo, lập tức liền biết này trình độ. Thỏa thuê mãn nguyện, lại ở cùng giận chỉ chạm mặt thời điểm nhìn đến này hôi bại sắc mặt. Đây là một cái không tốt dấu hiệu. Dận chân cùng dận chỉ là hai cái hoàn toàn bất đồng phong cách, dận chỉ vừa đi học đó là nhẹ nhàng, cuối cùng bị học sinh đả kích thành cho đầu thổ mặt. Dận chân đi học, nghĩ nếu là giáo cháu trai học đồ vật tới, là hoàng phụ hậu ái, phải cho học sinh đương cái tấm gương, hán. Nghiêm túc đến là người giận xôi. Hoàng đán phía trước là gặp qua vị này tứ thúc, tứ thúc đồng học lấy biến sắc mặt sưng, thượng một khắc vẫn là diêm vương ngay sau đó biến thành quan âm. Bất qua đôi hắn, tứ thúc vẫn luôn đều thực mạng rượu. Nô! Tổng so tam thúc cái kia vẫn luôn thực hòa khí, hôm nay sách không rõ muốn cường. Cười thành cái đáng yêu bảo bảo, tứ thúc hảo. Dẫn chân trên mặt biểu tình buông lòng một chút, lại vặn lên, so vào cửa thời điểm vặn đến còn quan trọng chút, ân. Ngồi. Hoàng đán cảm thấy không khí có chút không đúng, thành thật ngồi xuống đi, nghiêm túc nhìn hắn tứ thúc, tứ thúc, hôm nay chúng ta học cái gì? Người mã pháp chỉ ta dạy cho người toán học, từ hôm nay khởi, thẳng đến hồi loan, công khóa của người liền về ta. Hoàng đán. Không phải đâu. Hán tứ Thúc còn ở dùng lạnh băng ánh mắt nhìn hắn, đem hắn kêu rên đệ ở đường chân trời hạ. Ngoan ngoãn gật đầu. "Ta phải nói trước ngươi học được chỗ nào rồi, ngươi ở trong kinh đều học cái gì?" "Con tới." Vẻ mặt đưa đám, "Các ngươi chơi ta tới đi. Đêm này vài đạo để tính tính toán." Dận chân cũng không xác định, tiểu hài tử đến bây giờ học đếm tới 100 trong vòng, làm được 10 trong vòng thêm giảm đã đủ tư cách đi. "Gì?" Tiếp nhận đề, "Không phải đâu." Liên tính cái này phụ ngũ gia bị bảy tương đương ấy. Ta ngạch nương nếu là có tư thúc dễ nói chuyện như vậy là được, nàng làm ta tính 57 thêm 75, vốn là thêm 70, bởi vì a mã chán ghét thế thế, đổi thành 75. Xa xôi kinh thành, thái tử phi ở cắn cắn bút, muốn như thế nào cải trang nước vào quản gia thủy quản vấn đề cho nàng nhi tử tính đâu? So với lấy toán để giáo nhi tử thái tử phi, các ngươi quả thực được bạo. Soát soát soát, học sinh béo thực mau mà viết xong, nộp bài thi. Dẫn chân ánh mắt càng lạnh lẽo, nhanh như vậy liền viết xong, là ở lửa gạt sao. Vừa thấy, đáp án cư nhiên là đúng. Ánh mắt trở nên thực vi diệu, khỏe miệng tiểu nhất lên, không tồi. Nhớ lại chính mình là đương lão sư, lại nghiêm túc lên. Hoàng đán, tứ thúc như thế nào làm sao vậy? Bị bệnh sao? Mặt quá mệt mỏi cho nên lên men, không thể làm đại biên độ động tác. Tựa như hắn mới vừa học cưới ngựa hai chân lên men, không nghĩ động giống nhau. Dẫn chân nghĩ nghĩ, lại ra vài đạo đề. Đề cập hai vị số giải toán. Lại bị giải ra. Dận chân dứt khoát nói, Ngươi đem ngươi gần nhất làm khó nhất một đạo để đưa cho ta. Đây là một đạo gà thỏ cùng lung đề, Về nhà tham ngạch nương thời điểm nhìn đến. Thục ra trong thư phòng, sắp còn không có thu, Một chương đang ở lượng chính trên giấy viết, Nay có chỉ thỏ cùng lung, Thượng có 15 đầu, Hạ có 40 đủ, Hỏi chỉ thỏ các bao nhiêu. Học sinh béo lúc ấy xem đến thực quẩy ngoài Bởi vì hắn sẽ không, Hoàn toàn không biết là như thế nào giải. Gà cùng con thỏ liền ở trước mắt, hắn liền không biết là mấy chỉ. Từ đây gà cùng con thỏ liền thành học sinh béo tâm bệnh, nhìn thấy gà cùng thỏ, liền tưởng số một số chúng nó đầu cùng chân. Đây này, là thuộc gia lấy tới đầu giận nhưng. Bởi vì, đã từng lưu hành quá một cái phi thường bờ hờ giải đề phương pháp, bất quá, đối với này đó cổ nhân tới nói, này vẫn là cái mới mẻ đề tài, dùng để gia tăng một chút phu thê điểm tình thú vẫn là hữu dụng. Hiện tại, Tuyệt đối chưa từng nghe qua cái này giải đề ý nghĩ học sinh béo hắn tứ thúc thực kinh ngạc, ngươi biết là mấy chỉ. Đây là một đạo tương đối khó đề mục, xuất tử tôn tử toán kinh nay có chỉ thỏ cùng lùng, thượng có 35 đầu, hạ có tư đủ, hỏi chỉ thỏ các bao nhiêu. Thuật toán phi thường phức tạp. chỉ 10 thỏ 5. Như thế nào tính? Hắn mới 6 tuổi A, thần đồng sao. Học sinh béo đối ra hắn ngạch nương cấp tiêu chuẩn đáp án, giả thiết gà cùng thỏ huấn luyện có tố, thổi một tiếng chạm canh gác Chúng nó nâng lên một chân, bốn mươi mười lăm hai mươi lăm. Lại thổi một tiếng chạm canh gác, chúng nó lại nâng lên một chân, hai mươi lăm mười lăm mười. Lúc này gà đều một mông ngồi dưới đất, con thỏ còn hai chân lở. Cho nên, con thỏ có mười, hai năm chỉ, gà có mười lăm năm mười chỉ. dẫn chân. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi như thế nào có thể đầu cơ trục lợi đâu. Cái này còn không phải là phải biết rằng cái kết quả sao. Nhìn thoáng qua hắn tứ thúc bài bổ kẹ mặt, hoang đán ngữ điệu biến thành nút nhát sợ sệt. Vẫn là này biện pháp không đúng. Hắn ngạch nương tính hẳn là không thành vấn đề A. Vì nghiệp chứng, hắn cùng ngày trở về phòng sau tăng ca thêm giờ vẽ 10 chỉ gà, năm con thỏ, còn đến 3 lần, tất cả đều hợp được với. Hắn không hiểu thuật toán, nhưng là trí nhớ thực hảo, lại thêm vẽ nhiều thế này thỏ thỏ, ấn tượng khắc sâu. Dận chân. làm một cái ai tích cực người, giận chân ngày này vì này một đạo gà thỏ cùng lung để tính tới rồi đêm khuya, liệt 3 loại giải pháp, quyết tâm đem hắn cháu trai giáo đến chính đồ đi lên. Ngươi sao lại có thể không ấn bài Lý ra bài đâu? Ngày này giận chân vô dụng bàng tính khang sư phó tiểu lớp học khang hi nghiêm túc dò hỏi tôn tử, ga thò cùng lung đề, ngươi là từ đâu nhìn đến? căn cứ vào hắn tứ thúc sắc mặt phi thường không tốt, hoàng đán đáp thời điểm liền rất tiểu tâm, ngạch nương trên bàn nhìn đến, kia một ngày tôn nhi trở về xem ngạch nương viết chữ nhi cấp ngạch nương xem, vừa lúc nhìn đến trên bàn có tôn nhi xem không hiểu, ngạch nương nói là cùng a mã tính chơi, đổi lấy khang hi một trận cười to. Xoa xoa đầu của hắn, ngày mai vẫn là cùng ngươi tứ thúc từ đầu học khởi bãi. Đó là ngươi ngạch nương cùng ngươi a mã nói dở đâu. Ngày hôm sau chuẩn bị sung túc tứ thúc đăng đường một giảng, học sinh béo tỏ vẻ, hắn nghe không hiểu, phía trước nói phương pháp là hắn ngạch nương đầu hắn a mã chơi, hắn hoàn toàn không lý giải, chỉ là ở ngâm nga. Cuối cùng tỏ vẻ, hắn đôi phép nhân chia không thành thạo, yêu cầu tứ thúc giáo thụ phép nhân chia. Giận chân lại lần nữa bị thua, nhị ca nhị tẩu, khuê phòng chi nhạc, có gì với tính phản giả? Ta đổi điểm nhi bên được chưa? Các loại làm dối các loại loạn, miêu phát tiếng trung ở tuần du tái ngoại mà tiến vào thảo nguyên trong phạm vi lúc ban đầu mấy ngày, may mắn trở thành cháu trai lão sư tiểu mập mạp các thúc thúc đều bị gặp xưa nay chưa từng có hung tàn đối đãi. Nếu nói tam a ca tứ a ca là bởi vì cháu trai bản thân kỳ tư quái tưởng mà Jun dậy nói như vậy, còn lại mấy cái quyền xung lão sư thúc thúc còn lại là bởi vì vị này cháu trai treo chọc tới các loại kỳ kỳ quái quái nhân vật mà chịu đủ tàn phá. Cái thứ nhất bị quấy rầy chính là Dận Tự. Dận Tự làm một cái hoàng tử, trừ bỏ tự viết đến không tốt lắm ở ngoài, mà khác công khóa vẫn là không tồi, Khang Hy làm hắn giáo hoàng đán mãn, Mông Văn Tự mà phi chữ Hán, thật sự là dụng tâm lương khổ. Khang Hy cảm thấy đi, Dận Tự là chính mình nhi tử hơn nữa thoạt nhìn rất có điểm tử tài cán, làm hắn xuất thân thấp hèn đâu, đã có chút thực xin lỗi nhi tử, lại phải hắn đương một cái thu nạp kỳ quyền về hoàng đế mở đường tiên phong, rất là vất vả cái này tám nhi tử. Đối này Hắn muốn làm lấy bồi thường. Tiểu Ngập mạp, ở Khang Hy trong tiềm thức, đó là Thiên Thu Vạn Đại người thừa kế, làm giận tự ở Hoàng Đán lúc còn rất nhỏ liền cùng hắn đánh hảo quan hệ, chờ Hoàng Đán trưởng thành, tự nhiên phải đối cái này thúc thúc tôn trọng chút, giữ gìn chút, đây là Khang Hy đối giận tự vất vả hồi báo. Cho nên Khang Hy phái giận tự một người đảm đương hai môn chương trình học lao sư, không thể nói đúng không hậu đãi giận tự, từ lao bà đến kỳ phân đến tương lai, toàn nghĩ tới. Khang Hy này dùng chính là một tay chế hành chi thuật cùng chỉ hôn không có sai biệt. Mẹ đẻ xuất thân thấp hèn chút hoặc là mẹ đẻ chết sớm, liền cấp chỉ cái hảo một chút nhặt ra, nếu tự thân mẹ đẻ tổng hợp chỉ số cường hắn chút, lao bà liền phải lại hàng như vậy một hàng. Lại tổng hợp suy xét mọi người năng lực vấn đề, nỗ lực bảo chỉ đến một cái cân bằng. Tính đến tính đi, tổng hợp thêm lên chỉ số tối cao chính là thái tử. Giận tự trước mắt còn không có nghĩ vậy sao thâm nhập một tầng, hắn chỉ là suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem như vậy phái đi làm tốt Ở chúng huynh đệ hiện ra thủ đoạn tới, Sử Hàn A mã khác tưởng tương xem. Bước đầu tiên đương nhiên là phải biết rằng Hoàng Đán đã học được cái gì chính tự, bởi vì đãi nhân hòa khí, hắn nhân duyên liền tương đối hảo, hỏi thăm khởi tin tức tới liền tương đối dễ dàng. Hoàng Tôn học tập tiến độ, cũng không xem như cái gì đại bí mật, đại đa số thái giám tuy rằng không quá thức mãn Ngung Văn Tử, nhưng thật ra có thể từ sư sinh đối thoại chung biết một vài. Mừng dẫn định hốt vị này dễ nói chuyện hoàng tử, tiểu thái giám đem chính mình biết đến đều nói cho tự mệnh mà khởi thảo chính mình giáo án dẫn tự bản nhân là có chút tài năng cấp học sinh béo chế định giáo án chính là từ nghe nói đọc viết bốn cái phương diện vào tay tổng hợp chính hắn học tập kinh nghiệm chế định trong khi 3 tháng dạy học kế hoạch đang ở viết thời điểm Tam Phúc tấn nghe được có người nói chuyện đã đi tới chính gặp được tiểu Thái dám trở về tiểu thai dám dừng lại bước chân thành thật mà đánh cái ngàn nhi cấp Phúc Tấn Thịnh An Tam Phúc tấn nhìn thoáng qua chướng môn cười ngâm ngâm hỏi bối lạc ra kêu ngươi tới có chuyện gì nhi Nàng nhận được cái này là khang hy bên người thái giám Thái giám đều có này độc lập bắt quái con đường Tin tức rất là linh thông Tiểu thái giám trước kia liền nghe nói qua này 8 phút tấn cùng tầm thường phụ nhân bất đồng Với rụt rẻ phía trên cũng không coi trọng Tính tình nhất sẵn sàng Kỳ chính là bắt AK cũng không quản thúc một chút Lại là từ nàng trước sau viện nhi mà chạy Bắt ra đều mặc kệ Thái giám càng sẽ không đi quản này Đó lung tung rối loạn chuyện này Bắt AK bị chỉ vì hoàng đán AK sư phó Muốn hiểu biết một chút học sinh học sinh tiến độ là thực bình thường. Tiểu thai giám cũng không sợ nói cho tám phúc tấn, hồi phúc tấn nói, vạn thuế ra mệnh bắt ra giáo hoàng đán ca mãn mông văn tự, bắt ra kêu nô tải tới hỏi một câu hoàng đán AK học được nơi nào. Chuyện này tám phúc tấn là biết đến, chấp chớp mắt, vung tay lên, người đi bãi. Tiểu thai giám lại một cái ngàn nhi chát đi xuống, nô tải cáo lui. Tám phúc tấn trong lòng xa không có trên mặt biểu hiện đến như vậy tự nhiên, năm nay Khang Hy lại cấp giận tự chỉ cái chất thất. So với cấp không có nữ nhân 12, 13, 14 chỉ chắc thất, cấp giận tự xứng này một cái càng như là đối bát ra ca đến nay không lên làm phụ thân kháng nghị. Tám phúc tấn trong lòng pha hụt hững, giận tự sớm có chính thức chỉ xuống dưới chắc thất, đã làm nàng cảm thấy có chút ủy khuất, hiện giờ còn muốn lại đến một cái. Vương thị bị nàng xem đến từ hẳn, phong ngừa trước ra cái con vợ lẽ tới. Trước mắt nhưng hảo, Khang Hy tặng một cái liền kém ở đầu thượng viết đây là đưa tới cấp lao bát sinh hải tử người. Tam Phúc Tấn đã gọi người đem hoàng nhan của cải cha xét cái đế hướng lên trời, vui lùa cái gì vậy? Ta vội mấy ngày nay, nhìn vương thị, cũng không phải là vì cho người lót đường. Dân tự tương đối thông cảm nàng, lần này tùy giá, chính là đem nàng cấp mang đến, trở thành duy nhất đi theo hoàng tử Phúc Tấn. Tam Phúc Tấn biết đây là trượng phu cho nàng giành vinh quang, lòng dạ càng thêm khó bình. Cho nàng nột ngạt vị kia trí tôn, lại làm nàng trượng phu đi giáo nhà khác hải tử. Hải tử! Tam Phúc Tấn nắm chặt nắm tay. Nàng nhất định phải hảo hảo nắm chắc hảo này phu thêm một chỗ mấy tháng, tranh thủ một tắc đến nam. Tám phúc tấn tổng cảm thấy chính mình còn trẻ, giận tự cũng còn trẻ, nàng cũng không tin, bọn họ vợ chồng còn có thể không có hài tử. Nhất định là làm việc tốt thường gian nan. hít sâu một hơi, bên người đại A đầu đã tiến lên núi canh giữ ở giận tự chướng ngoại thái giám nói, phúc tấn lại đây. Tám phúc tấn trọng lại đem tươi cười quải tới rồi trên mặt, bước đi tử đã bị thái giám kéo ra chướng môn đi đến vừa rồi nhìn đến Hàn A Mã nơi đó người đi ra ngoài, ngươi lại là ở vội cái gì đâu? vào liêu trại, Tám Phúc Tấn lại là vẻ mặt tươi đẹp, giận tự bưng bút, Hàn A Mã kêu ta giáo hoàng đán mãn mông Văn tự, ta tổng phải có sở chuẩn bị. Tám Phúc Tấn cùng tiểu thái giám ở bên ngoài hỏi đáp hắn đã nghe được, hiện tại vẫn là nể tình mà lại đáp một hồi. nói đến con nhà người ta, Tám Phúc Tấn tâm khẩn căng thẳng, hắn mới sáu tuổi, ngươi cũng không cần vất vả như vậy. chậm rãi đi lên trước tới, phùng trà, phóng giận tự trong tầm tay. Dận tự mỉm cười tiếp, sau tuổi hài tử nhưng không đơn giản lao bà tới, kế hoạch là tạm làm không được, dận tự tiếp nối mà buông xuống trong tay bút, nếu là bên, cũng liền tùy tiện giao giáo, hán. Mãn văn là tô ma mụ mụ giáo, mông văn là hành tẩu với ninh thọ cung nhất định phải sẽ. Tám phúc tấn mặt người, cái này ta lúc trước cũng biết, thế nhưng không nghĩ tới sẽ tạo thành đại gia bồi rối, suýt nữa muốn cắn một cắn móng tay, ta chỉ nói là hán ngạch nương tưởng cùng tô ma mụ mụ đi được chút, không nghĩ tới không nghĩ tới. Dận tử cũng nghiêm túc lên, là như thế này sao? Vô vô bàn tay, hắn thai dám liền tiến lên đây, bối lập ra. Ngươi đi, phản ta cái kia chắp gỗ đỏ lấy tới bỗng nhiên nhô tới, cái kia chắp không có mang, thôi, ngươi đi xuống bãi. Tám phúc tấn không tránh được vừa hỏi, chắp lại làm sao vậy? Dận tử khuôn mặt ở ánh sáng lược hiện không đủ lều chạy lúc sáng lúc tối mà, nơi đó đầu là tao ý tưởng nhi tìm vài tờ hoàng đán biết tự nhi, tưởng lấy tới cân nhắc cân nhắc rồi tay xoa xoa giữa mày. Ta thế nhưng so người khác thiếu nhìn hai bước cờ đầu. Bật cười một tiếng, phục đối tám phúc tấn nói, hoàng đán ở hạn A mã trước mặt cũng dưỡng chút thời gian, đoạn không thể coi thường hắn đi. Bên không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mấy ngày hôm trước cùng người mông cổ đối đáp, liền biết đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, lại không phải tục vợ. Điểm này tám phúc tấn cũng là tán đồng, hắn nếu là không tốt, hạn A mã cũng sẽ không kêu các ngươi huynh đệ mấy cái tới dậy. Hạn A mã thật là đau hắn, tiêu mấy cái thúc thúc vây quanh hắn chuyển. Hiển thị cực kỳ đại bụng, có thể kêu Hàn A Mã như vậy vì hắn suy nghĩ, đương nhiên không kém. Vậy càng phải dùng tâm dạy, hắn có thể cùng Hàn A Mã sớm chiều tương đối. Trước trước Hàn A Mã xem đến mọi cách hảo, nếu là mấy tháng giáo xuống dưới công khóa không tốt, hắn không có việc gì, ta nhưng đến nan dư lạc. Gặp được học sinh ngày ngày cùng chủ nhiệm giáo dục chạm mặt tình huống, lao sư cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Ngươi cũng không cần quá để ý, hắn luôn là muốn học tốt. Tam Phúc tấn an ủi một câu, nhìn phu ý tứ Hôm nay cư nhiên là muốn soạn bài, nếu là này 3-4 tháng làm cái này phải đi đem giận tự nghiệp dư thời gian cấp chiếm cứ, nàng còn hôn cái cái gì nha. Dận tự muốn cùng tùy hô đại thần đánh hảo quan hệ, muốn cùng ngoại phiên vương ra liên lạc cảm tình cũng đã đủ nội, để lại cho phu thê chi gian hài hòa thời gian đã rất ít, lại thêm giống nhau ngày ngày soạn bài tới chiếm dụng thời gian. Chiếu như vậy đi xuống, liền tính giận tự không có tiểu láo bà, nàng cũng rất khó mang thai A qua này mấy tháng, trở lại trong kinh giận tự liền phải nạp sườn lại là một cọp phiền toái, phu vinh thế quý, trưởng phu là căn bản, làm một cái hiền nội trợ, vì trưởng phu thêm một phen trợ lực là tám phúc tấn nguyện ý làm, tám phúc tấn không nghĩ kéo trưởng phu chân sau, nhưng ngươi muốn nàng giúp đỡ trưởng phu kiến công lập nghiệp, chính mình lại bởi vậy mà khả năng chậm trễ sinh hài tử, sau đó trưởng phu lại cùng nữ nhân khác có hài tử, chiếm hữu ngươi trả giá vất vả sở thành lập rất tốt cơ nghiệp, thật là thánh nhân cũng muốn tức giận, cái gì chó má sụp đổ lấy đại cục làm trọng, cố chính là ai đại cục? Ai lại là nên bị hy sinh? Gia nghiệp tiểu một chút vẫn là chính mình, cùng gia nghiệp lớn lại thành người khác, cái nào càng có lời. Tám phúc tấn đánh lên bàn tính nhỏ, nàng nguyệt sự mau tới rồi, mấy ngày nay giận tự vội đến càng vãn, nàng cũng muốn ngồi. Quyết tâm, nếu ban ngày thời điểm hắn nhàn rỗi, nàng cũng có thể. Chờ có thai, lại nỗ lực hơn duy trì trượng phu tiến tới cũng không muốn đâu. Châm chế hắn này mấy tháng, nàng có tin tưởng cho hắn bổ trở về. Trước đó, dọc theo đường đi này hai vợ chồng cũng không phải hàng đêm hài hòa. khi đó tám phúc tấn còn không có đã chịu kích thích, hiện tại lại cho rằng yêu cầu gia tăng phu thê ở trung quốc đồng thời gian, ở giận tử càng thêm vội thời điểm muốn tới trộn lẫn thượng một chân. giận tử còn không biết thê tử đã hạ quyết tâm làm hắn đúng hạn hiên lương, hắn biết cháu trai đã học xong đơn giản quốc ngữ đọc viết, mà mông ngữ lại nói tiếp thực lưu loát viết lên có chút không đủ. giận tử kế hoạch là cái dạng này, lâm trận mới mài gương không mau cũng quang, không thể đem trọng điểm trước phóng tới mông ngữ thượng vẫn là quốc ngữ tương đối quan trọng căn cứ tầm quan trọng bất đồng thăng thêm khác nhau đối đãi lúc đó khoa khảo người hán trọng văn chương mãn người trọng phiên dịch bởi vậy cũng biết này trọng điểm điểm dân tự kế hoạch lấy quốc ngữ làm trọng đem bao năm qua người bắt kỳ phiên dịch ưu tú tác phẩm lấy ra tới giáo cháu trai ai người nói như vậy được chưa nghe được giận tự này một tiếng do hỏi 8 phúc tấn kinh ngạc một chút người nói hành là được ai tam ca thứ ca nơi đó là nói như thế nào dần tự suy nghĩ một chút nói, bọn họ cùng ta giáo không giống nhau, ta cũng tống cổ người đi hỏi, đều nói chưa nghĩ ra. tám phút tấn lại ra một chủ ý, ngày mai bọn họ khóa ở phía trước, người trước tống cổ người hỏi thăm một chút, cũng hảo biết này học sinh thế nào đi được, càng gần một chút. cấp trưởng phu xoa bà vai, ngươi như bây giờ cũng là đóng cửa làm xe đâu, tưởng hảo cái đại khái, xem ngày mai bọn họ giáo đến như thế nào, lại định như thế nào giáo, như thế nào. nô, no, hảo cười lôi kéo thê từ tay, nhất thời nhu tình mật ý. Có ngươi ở, ta tỉnh nhiều ít tâm. Tám phúc tấn túi người, đối với lô thai hắn thổi khí, vậy ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Cua đồng, cua đồng, cua đồng. Ngay hôm sau, dẫn tự một đêm cua đồng, thần thanh khí sảng, như thế tử kiến nghị như vậy phái người đi nghe lén giảng bài, chính hắn ngốc tại lều trại tùy thời chuẩn bị đổi giao án. Tiểu thai dám chạy như bay mà đến, bối lập ra, nghe được. Má ơi, may mắn ở gần đây, bằng không đến chạy chết. Nói như thế nào? Tiểu Thái giám một năm một mười mà đem tam AK, từ AK buổi sáng tao nộ báo cáo ra tới. Dận tự sau khi nghe xong, vẫy lui tiểu Thái giám, lúc này mới vọt vào điều động nội bộ bò đến trên giường quay quần cùng, cùng tiếu. Tiếng cười đưa tới vẫn luôn ở chú ý hắn 8 phút tấn, chuyện gì nhi cười thành như vậy. Dận tự ý cười không giảm, chắc ngọa trên giường, một tay chi đầu, một tay đối với 8 phút tấn nhẹ chiêu, tới tới tới. 8 phút tấn đi lên trước, ngồi ở mép giường, bắt lấy hắn tay, lại sờ hắn quang não muôn nhi. Như thế nào? Lao tam lão tư ăn mệt đem này hai người tao ngộ đối một hồi. Vợ chồng hai người đối hai cái ca ca ôm lấy cực đại khinh bị, trước đó tình báo đều không thu tập hảo, còn đương lão sư đâu? Chiếu các ngươi cái này tuần tự tiệm tiến phương pháp, có thể có cái cái gì thành quả? Hai người các ngươi tính toán đâu ra đấy cũng sẽ dạy hắn như vậy tam, bốn tháng quan cảnh, còn muốn phân các khoa tới tiến hành, trong lúc còn muốn sen hứng kẽ hàn a mã đem này bụ bấm lấy ra đi khoe khoang thời gian, làm từng bước mà tới có thể dạy hắn nhiều ít tri thức trong khoảng thời gian ngắn dẫn tự liền sửa lại chủ ý hắn muốn dạy tiểu mập mạp tốt nhất khoe khoang đồ vật ngôn ngữ hiện tại chủ yếu là cùng người mông cổ giao tiếp dễ dàng nhất ở sinh hoạt hàng ngày trung bày ra học tập thành quả đến nôi ngôn ngữ chỉ cần làm hắn không cần kéo xuống công khóa là được Dẫn tự suy nghĩ cẩn thận liền liền đi khang hy hội báo sự thật chứng minh cái này phương châm là cực kỳ chính xác nay cử ở giữa khang hy lòng kẻ dưới này được đến khang hy nhận đồng. Quốc ngữ cũng không cần ném xuống. Hoàn toàn không có phản đối giận tự chủ yếu ý nghĩ. dần tự từ khang hy nơi đó ra tới, có tự tin, thẳng đến cách vách tiểu béo liều trại. Cũng là làm bộ làm tịch mà kiểm tra một chút học sinh tiến độ, bị trong lòng trận trắng mắt tiểu béo xem thường một phen, này đó thúc thúc như thế nào đều là một cái hình dáng. Trải qua hai chàng khảo thí, đã sờ đến lao sư kịch bản tiểu mập mạp hóa thân bánh quẩy béo, một tiếng không hố mà từ trên bàn chịu việc học vở, Mạng ngữ, mông ngữ, sao chết vợ Phiên dịch vỡ. Bát thúc, đều ở chỗ này, ngài xem đi. Đừng lại khảo ta. Dẫn tự. Đây là bị xem thường sao. Hắn e so các ca, ca đều cao, thực mau điều chỉnh trạng thái. Phiên song sách bài tập, nhanh chóng làm một đánh giá, bắt đầu giảng bài. E cao là có chỗ lợi, so với các ca, ca. dẫn tự chương trình học cung giáo thật sự thuận lợi. Buổi tối khang hy khảo tra công khóa, cho sư sinh hai bên độ cao tán dương. Dẫn tự đang ở vui sướng gian. Khang Hy lại phái cho hắn hạng nhất tân nhiệm vụ, thập ngũ AK giận Ngô, 16 AK giận Lộc cũng tùy giá mà đến, bọn họ ngông ngữ không bằng hắn ngữ, quốc ngữ, ngươi dạy ngông ngữ có một bộ, đem bọn họ cùng nhau dạy đi. Dận tự nhận được trọng trách, chỉ cảm thấy Khang Hy đối hắn coi trọng, không coi trọng người là sẽ không phái phái đi, trên thực tế cũng là như thế. Nhưng là hiện thực thực tan khốc. Dận Ngô sinh với Khang Hy 32 năm, Dận Lộc sinh với Khang Hy 34 năm, một cái 10 tuổi một cái 7 tuổi. Hơn nữa một cái sáu tuổi hoàng đán, công khóa đều không phải một cái mặt thượng. Tốt nhất ngược lại là hoàng đán, bởi vì ngày ngày dùng được đến ngôn ngữ, ngôn ngữ thứ này muốn học đến hảo trừ bỏ thiên phú còn muốn rèn luyện. Giận ngô kém một chút, giận lộc lọc đế. Ba cái học sinh, ba loại tiến độ. Giận tự đọc sách thời điểm chỉ xem sư phó nhóm bận rộn trong ngoài, sức đầu mẹ chán, còn con môi cười, hiện tại đến phiên chính mình, Phương cảm thấy đương hoàng gia lão sư thật là không dễ dàng. Lại không dễ dàng cũng muốn cắn răng kiên trì Dận Ô, Dận Lộc chi mẫu vương tần, cực đến khang hi yêu thích, này gối đầu phong công lực không phải bình thường, quốc gia đại sự nàng cắm không thưa miệng, vì chính mình nhi tử ông cái hủy khuất vẫn là có thể làm được. Tiếp theo, hắn thê tử cũng cho hắn thêm hạng nhất nhiệm vụ. Chưa bao giờ khóc tám phút tấn khóc, nhìn đến một đống so ta, nàng muốn cái hải tử. Giờ tự hai cùng hai đầu thiêu ngọn đến, cực khổ 4 tháng tù có thời hạn bắt đầu rồi. Mỗi ngày ngóng trông ngày hôm sau liền có lao bà mang thai tin tức tốt, kết quả chờ tới lao bà nguyệt sự chẳng những tám phút tấn muốn khóc, giận tử cũng muốn khóc. từ khi hắn dạy béo học sinh, liền đưa tới hai cái mông ngựa không tốt đệ đệ cùng một cái tưởng hài tử lão bà làm rối, tắc thượng gió lạnh cũng thổi không đi bát ra ca buồn bực. giận tử xem như may mắn, hắn muốn đối mặt chính là lão bà cùng đệ đệ, đều còn ở hắn có thể ứng phó trong phạm vi. hắn hai cái đệ đệ, giận tường cùng giận trình, muốn đối mặt lại là lưu manh. cưới ngựa bắn cung khóa vào buổi chiều, hai người có nhiều hơn thời gian thương thảo giáo án. thương thảo phía trước. Giận tường còn muốn khuyên một khuyên giận dỗi giận trình, tứ ca cũng là vì chúng ta hảo. Ừ, chẳng lẽ ta còn không hiểu sự? Hắn đang giá lạnh mặt tới nhắc nhở ta. Giận trình rất là không biết xấu Giận tương thở dài, tại đây trong cung, có cái tứ ca như vậy hảo ca ca, mọi thứ nhắc nhở, thật là rất khó đến. Xem một cái tức giận dận trình, không quan tâm tứ ca là lạnh mặt vẫn là băng mặt, đều là thiện ý có được không? đâu một ngày buổi tối, soạn bài bị đến một nửa, giận trân cảm thấy tâm thần không yên vô mút, toán học lao sư đi tìm thể dục các lao sư. Dẫn trinh lần đầu đương lão sư, thích thu thực đủ, chúng ta vẫn là chiếu ngày thường trình tự cấp hoàng đán đi học thế nào. Cũng không biết hắn có thể khai mấy thạch cung. Mấy thạch. Thập tứ đệ, hoàng đán năm ấy kỷ, không quan tâm mấy thạch cung, hắn đều cố hết sức. Ai? Toán học lao sư chính là ở ngay lúc này lại đây. Hai cái đệ đệ cấp ca ca làm ngồi, làm ca ca đến cũng không khách khí, nghĩ đến ngày mai trường trình học nghiêm túc tính, số mặt các ngươi ở thương nghị ngày mai như thế nào giáo? Dựa. bãi một trương diêm vương mặt ngươi cho ai xem a? Dận trinh tưởng tát bao, dận tường đã nói, đúng vậy. bớt thời giờ tới quan tâm đệ đệ giận chân ân cần dạy bảo, cái kia là thái tử nhi tử, các ngươi phải cẩn thận một chút, cưới ngựa bắn cung không thể so ngồi công khóa, có chút nguy hiểm. không cần dẫn hắn đến nguy hiểm địa phương phi ngựa nghiêm khắc mà xem một cái cùng mẫu đệ đệ, đặc biệt là ngươi, muốn ổn trọng chút, hơi có sơ sẩy, cũng không phải là đùa giỡn. Từ bản chất tới nói, dẫn chân là ở quan tâm giận trinh, sợ hắn gặp rắc rối bị phạt. Từ hiệu quả đi lên nói, không phải sở hữu che giấu ở nghiêm khắc mặt nạ hạ quan tâm đều có thể đủ bị nhân thể sẽ, đặc biệt ở hai bên không có học được tâm hữu linh tê kỹ năng thời điểm. Giận trinh phản nghịch tâm lý càng cường, giận tường ở bên trong liều mạng ba phải. Tạ tứ ca nhắc nhở, chúng ta đã biết. Thứ ca ngày mai cũng muốn giáo toán học bãi. Ngạnh sinh sinh rời đi đề tài. Dù sao giận trinh cùng giận chân gặp mặt, càng ngày càng hòa bạo. Dận Chân đối đệ đệ vô lễ cũng chết lặng, xem Dận Tường như là lính hội, cũng liền không cùng Dận Trinh dây dưa, "Ta chuẩn bị đến một nửa nhi, nhớ tới ngày mai các ngươi cũng muốn giáo hoàng đán, lại đây nói một tiếng nhi." Nghiêng liếc mắt một cái Dận Trinh lại chú mục Dận Tường, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, "Ta cũng đến đi trở về." Dận Tường lôi kéo Dận Trinh đem Dận Chân tiến đi, trở về tiếp tục thảo luận. Dận Trinh không phải không biết lợi hại quan hệ, chỉ là không thích Dận Chân thái độ. 13k